Vậy, người thay ta đi một chuyến lâu đài phố đủ ở ngói đồng hồ hành, hỏi một chút lao đủ ở ngói cái kia xảo quyệt tiểu tôn tử, gờ dọc mò dìt sở gần nhất thích ở đâu ra tiểu quán hoặc là sòng bạc cho hết thời gian. Nhân viên cửa hàng ai tiếp nhận bùi tương truyền đạt tiền lẻ, nhỏ giọng hỏi. Lucy tiểu thư, người tính toán tìm gờ dọc mò dìt sở hỗ trợ giải quyết cái kia đáng giận tiểu mau tại sao? Ân, không thể tổng như vậy đi xuống bùi tương khẽ hừ một tiếng. Vùng này vốn dĩ chính là gờ dột mọ dìt sơ địa bàn. Ai ở hắn mí mắt phía dưới phạm tội nhi, hắn trong lòng hiểu rõ. Chúng ta trực tiếp cùng hắn nói tương đối bất việc, cũng có thể mau chóng tìm về vị kia bị kẹt tiên sinh tiền bao. Nếu là vãn mấy ngày nói bị trộm đi đồ vật liền phải rời tay, vai có chút chần chừ, thưởng khuyên nhiều hai câu. Bởi vì gở dột mò dịt sở ăn uống luôn luôn không nhỏ, thỉnh hắn hỗ trợ nói, khó tránh khỏi phải tốn phí một tuyệt bút tiền. Bùi tương vây vây tay, thúc giục ai mau đi tìm tiểu đủ vãn hỏi thăm tin tức, còn lại sự nàng trong lòng hiểu rõ. thấy vậy. Thôi chỉ phải lĩnh mệnh mà đi. Lúc sau, hắn thuận lợi nghe được gờ giọc mò gì sở gần đây hành tung. Ở hạ tỷ tiểu quán chơi bài. Đúng vậy, tiểu Đủ vạn là nói như vậy vai có chút đau lòng mua tin tức tiền. Lầm nhầm lầm nhầm mà đoán giận nói, lụ xỉ tiểu thư kỳ thật không cần tiểu Đủ Văn nói, ta cũng có thể đoán được hạ tỷ tiểu quán. Mấy năm nay, hạ tỷ tiểu quán thanh danh nhưng văn rội, cái nào trong túi có điểm tiền ly vờ buôn nam nhân không nghĩ đến hạ tỷ tiểu quán đi uống hai ly đâu gỡ dọn mò dì sở cũng sẽ không ngoại lệ. Bùi tương biết rõ cố hỏi nói, vì cái gì hạ tỷ tiểu quán thanh danh càng ngày càng vang dội, là bởi vì nơi đó rượu hàng ngon giá rẻ sao? Nhưng ta nghe nói có chút con nhà giàu cũng nguyện ý đi nơi đó tiêu khiển. Vai thuận miệng đáp, hạ tỷ tiểu quán rượu sát thật hảo, nhưng là giá cả nhưng không tiện nghi lý, muốn nói hàng ngon giá rẻ, còn phải tiểu đô han huynh đệ nơi đó. Bất quá, ai làm lao hạ tỷ cưới một cái phong tao thê tử, hắn thê tử còn có cái đanh đá xinh đẹp muội muội. Ai nha, nhìn ta đều nói bữa cái gì, cái kia, Lucy tiểu thư, ta đi sửa sang lại kệ sách. Lời còn chưa dứt, vai liền hoảng hoảng loạn loạn mà chạy ra, sợ Bùi Tương tiếp tục truy vấn hạ tỷ tiểu quán sinh ý thịnh vượng bí quyết. Bùi Tương cũng không vì khó nhà mình nhân viên cửa hàng, cười đi làm chính mình sự tình. Màn đêm buông xuống, tiểu gỡ linh tần hẻm hạ tỷ tiểu quán đèn đuốc sáng trưng, ở náo nhiệt ồn ào chung, dân cờ bạc, tử quỷ, hoa hoa công tử cùng các loại tới đây phong túng hưởng thụ người đều ở bờ bãi cười vui. So sánh với tiếng người ồn ào lầu một đại đường, lầu hai hoàn cảnh liền thoáng an tĩnh một ít. Gỡ rụp mọ dịt sơ lại một lần nhẹ nhàng thắng bài cục, hắn ngậm thuốc la sau này một dựa, đồng thời đẩy ra bên người nị nữ nhân, cảm thấy có chút nhàng chán. Lúc này, không biết khi nào xuất hiện ở hắn phụ cận một người tuổi trẻ người đột ngột mà cười một tiếng, rồi sau đó liền tún một phen ghế dựa ngồi xuống bài bàn đối diện. Mộ Dịch Sở tiên sinh, muốn tới một văn sao? Ta bảo đảm ngươi sẽ thua quên nhàng chán cảm giác. Bốn phía tức khắc một tĩnh. Gơ dột mò dịt sở híp mắt đánh giá cái này đống nhiên toát ra tới khiêu khích người. Hắn là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, có xinh đẹp lam đôi mắt cùng thon dài trắng non đôi tay, quần áo sạch sẽ chỉnh tề, bộ dáng có chút ngoan. Cùng cái này rồng rắn hỗn tạp, xương khói lượn lờ hạ tỷ tiểu quán không hợp nhau. Không đợi gơ dột mò dìt sở nói chuyện, bên cạnh hắn thuộc hạ liền giận tím mặt. Chỉ nghe thứ lạp tầm một tiếng, nửa mặt dâu quay nón lỗ so liền đâm phiên ghế dựa nhảy dựng lên, hắn múa may cực đại nắm tay bay thẳng đến người trẻ tuổi tuấn tiếu khuôn mặt tấu đi lên. Thế vậy, người chung quanh đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười, trong lòng biết cái này không biết trời cao đất dày người trẻ tuổi hôm nay phải chịu khổ sở. Nhưng mà, bọn họ loại này ý tưởng vừa mới hình thành, liền lập tức bị trong hiện thực chân thật một màn đánh tan. Mảnh khảnh trắng nón người trẻ tuổi không chỉ có không có bị tấu nằm sắp xuống, ngược lại dễ như trở bàn tay mà chống lại lỗ so đại nắm tay, tiện đà đem người hung hăng ném đi trên mặt đất. Gì sở tiên sinh? ta là dêm họ mần tới thỉnh ngươi rút một chút tùy tay chế phục một cái tráng hán bủi tương mỉm cười nhìn phía gật gục mọ dị sơ không nhanh không chậm mà thuyết minh ý đồ đến ta ở bóng dâm công viên phụ cận khai một nhà tiểu điếm, sinh ý thượng nhưng sống tạm nhưng gần nhất gặp một ít phiền toái nhỏ tỉ như các khách nhân rời đi sồn hào sau tổng hội bị người trộm đi tiền bao linh tinh ta tưởng thỉnh mọ dịt sở tiên sinh giúp ta bắt lấy cái kia quái giày ta làm buôn bán tiểu tặc, có thể chứ Gỗ rộp mọ dịt sờ ở chính mắt thấy bùi Tương Vũ lực giá trị sau, lập tức liền ngồi thẳng thân thể cũng thu hồi đáy mắt không chút để ý. "Hoffmann tiên sinh, ngươi nên biết ta quý củ." Địa đầu xà thanh âm lãnh lạnh mà tối tam. "Biết, ngươi lấy tiền cũng không nhất định làm việc, nhưng chỉ cần ở bài trên bàn quang minh chính đại mà thắng mọ dịt sờ tiên sinh, là có thể trở thành ngươi trung thực bằng hữu." Nhìn dáng vẻ, Hoffmann tiên sinh rất có tự tin. Bùi Tương dơ dơ lên cằm, lười đến vòng quanh thử Chu toàn. Mà là trực tiếp hạ chiến thư nói So không thể so Ta thắng, liền mời ta bằng hữu mỏ gì Sở tiên sinh giúp cái tiểu đội Ngươi thắng, ta, Jem Hoffman Giúp ngươi làm một chuyện Ngươi có thể giúp ta cái gì đâu Người trẻ tuổi Bùi tương từ bên hông rút ra một phen sắc nhọn truy thủ Thủ đoạn khẽ nhết, ở tất cả mọi người Không có phản ứng lại đây phía trước kia lưới dao sắc bén liền như màu bạc tia chấp giống nhau Đặc mà một tiếng cắm ở cách đó Không xa khung cửa thượng Sở hữu, khả năng cho phép có dục trong mắt tinh quang ngưng tụ, hắn hưng phấn mà liếm liếm môi, lại lần nữa đem dêm hộp mặn từ đầu đến chân đánh giá một lần, sau đó liền vẻ mặt chờ mong mà tiếp được đuổi tương đánh cuộc. Hơn 2 giờ sau, bài bàn phụ cận một mảnh an tĩnh. Có người ngừng thở trộm đánh giá gợn dột mò dịt sở sắc mặt, có người trầm mê ở bài cục thắng thua hô hấp trầm trọng, hiển nhiên, như vậy rằng có không khí đã là kéo dài một hồi lâu. Thằng đến mọ dịt sở bỗng nhiên cười lớn bỏ qua trong tay bài. Người thắng, bằng hữu của ta, không tội. Ngươi làm ta vượt qua một cái phi thường có ý tứ ban đêm. Bốn phía dần dần vang lên khe khẽ nói nhỏ, sau đó là chén rượu va chạm thanh âm, bồi rượu nữ lang nhóm cười duyên thanh, hắn tử say lẩm bẩm lá hét tầm ý thanh. Đủ loại thanh âm dần dần một lần nữa hội tụ thành dòng suối, lại nhấc lên tân một vòng kích động sinh động. Bùi tương hơi hơi mỉm cười, ngữ khí không cao ngạo không nóng nảy. Ta cũng cảm thấy vui sướng trang trề, cùng mò dịt sở tiên sinh đánh bài là một loại hưởng thụ. Ta đã lâu không có ở bài trên bàn chờ mong quá bị nữ thần may mắn lọt mắt xanh loại sự tình này, bởi vì những người đó bất khả một kích, chỉ bằng nhân loại đầu gốc là có thể nhẹ nhàng thủ thắng. Mà mọ dịt sở tiên sinh lại cho ta mang đến lớn lao áp lực. Lời này làm luôn luôn kiêu ngạo với bài kỹ dục mọ dịt sở tâm tình càng tốt, hắn uục uục uục rót mấy khẩu rượu mạnh, lớn tiếng nói: người cũng thật có thể nói, dêm, bất quá, lời này từ ngươi trong miệng nói ra, chính là hắn ẻn mẹ ẻn làm người thoải mái, ha ha. Chỉ có ngươi có tư cách này, huynh đệ. Nói chuyện, hắn hướng tới cái kia gọi là lỗ so tráng hán thủ hạ phất phất tay, dương giọng phân phó nói. Đi đem dêm người muốn tìm mang đến, thuận tiện cảnh cáo một chút kéo ba mấy cái tiểu tử, về sau đừng bắt tay rôi đến cái kia. Ai, huynh đệ, ngươi khai cửa hàng gọi là gì tới. House, ở bóng dâm công viên cùng lâu đài phố phụ cận. Hào đi, lỗ so, mau đi bắt người. Tốt, đầu nhi. Lỗ so trà sát cái mũi. Xoay người đi nhanh rời đi. Bùi tương thuận tay đem đêm nay thắng tiền đưa cho vì chính mình rót rượu nữ lang, đổi lấy đối phương một cái càng thêm nóng rát mị nhãn nhi. Sau đó, nàng không thể không hơi hơi ngửa ra sau trốn tránh nữ lang cảm kích môi thơm, kia nháy mắt biểu tình thật là đã khó xử lại thèn thùng. Loại này mao đầu tiểu tử trúc chắc biểu hiện tức khắc dứt lấy một trận cười vang thanh, gợn rọc mò dịt sở tiếng cười đặc biệt to lớn vang rội. Đại gia phía trước thấy nàng làm người xử thế lao luyện ổn. Vô luận vũ lực vẫn là bài kí đều thập phần xuất sắc, đấy lòng khó tránh khỏi có chút kiêng kỵ, mà lúc này lại đống nhiên phát hiện, người này cũng có không am hiểu ứng đối sự tình, vẫn là ở nữ nhân phương diện, này nhưng lập tức liền thỏa mãn nào đó nam nhân bí ẩn hư vinh tâm, bọn họ nhìn về phía bùi tương ánh mắt lập tức liền thân cận rất nhiều, bùi tương nhấp môi đẩy ra cười đến hoa chi loạn chiến bồi rượu nữ lang, nhìn như có chút hoảng loạn xấu hổ, kỳ thật lại từ rất nhiều người cười đùa trong tiếng bình tĩnh mà bắt giữ tới rồi một cái quen thuộc thanh âm. Nàng giống như lơ đắng mà hướng cửa nhìn nhìn, đối diện thượng một đôi lưng thú giặt rào mắt đen. Dậy ở. Gia hỏa này cũng ở chỗ này. Nga, đúng rồi, nơi này là hạ ti tử quán, toàn thành nam nhân tới nơi này đều không kỳ quái. Không, nếu là gióp giờ dẹt xả xuất hiện ở loại địa phương này, đại khái liền sẽ trở thành ngày mai tiểu tiêu để báo điều đi. Bú nở thuyền trưởng kỳ thật đã đứng trong chốc lát. hắn đêm nay vừa đến tiểu quán liền nghe được rất nhiều người ở nghị luận. Nói lầu hai có cái gọi là James Hoffman người trẻ tuổi đang ở khiêu chiến gờ giọc mọ gì sơ, hắn lúc ấy liền trong lòng cả kinh. Làm Hoffman huynh muội lão bằng Hữu dậy ớ bù nở tự nhiên biết cái kia cái gọi là học Hoffman rốt cuộc là ai. Nói thật, hắn còn tự mình dạy dỗ quá học Hoffman như thế nào uống rượu chơi bài trang nam nhân tán tình đâu, vì thế còn kém điểm bị phẫn nộ chung ẹ đổ tuyên bố tuyệt giao. Nhưng hắn chưa từng có đoán trước đến, chính mình dạy dỗ ra đổ đệ sẽ to gan như vậy. Mấy ngày nay không thấy. Nàng liền dám đến khiêu chiến bang hội địa đầu xa. Dây ơi bù nợ lên lầu tìm được bùi tương thời điểm. Bùi tương đang cùng gật giọt mò dịt sở ở bài trên bàn đấu đến kịch liệt rằng co, không giành hắn cố. Hắn liền đành phải xen lẫn trong xem náo nhiệt mọi người chung lẳng lặng bảng quan bài trên bàn thắng thua tình hình chiến đấu. Đồng thời vì chính mình bằng hữu nhéo một phen mồ hôi lạnh. Chờ đến bùi tương cuối cùng thắng lợi, lại không có làm gật giọt mò dìt sở sinh ra phản cảm địch ý. Dây ơi mới trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi cung có dư thừa tâm tư thưởng thức nàng biểu diễn. Lúc này, Bú nở thấy Bùi Tương nhìn lại đây, liền hướng tới nàng nhếch miệng cười, theo sau, hắn liền lặng lẽ xoay người rời đi. Bùi Tương không hề khác thường mà thu hồi ánh mắt, tiếp tục ứng phó khôn khéo gờ dọc mò dị sở. Mấy chén băng rượu xuống bụng sau, hai người đề tài liền liêu khai, từ nói sơ lược thử đến quan điểm tương tự nhận đồng, bọn họ càng liêu càng đầu cơ. Thời gian dần dần trôi đi, thẳng đến to con lộ so sách theo một cái nhỏ gầy hắc y nam nhân phản hồi. Bùi Tương cùng mỏ dì Sở nói chuyện với nhau mới tạm thời hạ màn. "Đầu Nhi, ta hỏi, gần nhất ở bóng râm công viên phụ cận động thủ người chính là gia hỏa này, hắn hôm nay trộm đồ vật cũng đều ở chỗ này, ngươi nhìn xem đi." Bùi Tương cúi đầu nhìn thoáng qua bị lỗ xo so ngã trên mặt đất kẻ trộm, phát hiện người này hẳn là bị hung hăng tấu qua. Hắn trên mặt hồ vết máu cùng bùn đất, một cái cánh tay buông xuống góc độ rõ ràng không đúng, hiển nhiên là chật khớp hoặc là gãy xương. "Jim, đây là ngươi muốn người, giao cho ngươi xử lý." đa tạ, nếu là không có mỏ dịt sơ ngươi trợ rút, ta nói không chừng phải tốn phí càng nhiều thời giờ mới có thể tìm được hắn. Ha ha, ngươi, gỡ dọc mỏ dịt sơ nói chưa nói xong, đã bị vài tiếng thình lình xẻ ra súng vang đánh gãy ngay sau đó, cách đó không xa lại chuyển đến ngắn ngủi tiếng thét trói thai cùng bang bang trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Cơ hội là cùng thời khắc đó, bài bàn phụ cận tinh tráng nam nhân tất cả đều lộ ra cảnh giác thân sắc, bọn họ sôi nổi đứng dậy đề phòng, còn có người trước tiên sờ lên bên hông vũ khí tiếng súng ly chúng ta rất gần bùi tương dẫn đầu làm ra phan đoán nàng lại nghe xong trong chốc lát mới thấp giọng nói hai đám người từ lầu hai chạy ra đi mọ dìt sở hướng tới một cái không quá thu hút thuộc hạ đưa mắt ra hiệu đối phương lập tức hướng ra phía ngoài đi đến ước chừng qua hơn 10 phút thời gian tên tiều cha xét người liền quay trở về hắn thần sắc có chút cổ quái tiến đến gần dịt sở bên thai nhẹ giọng nói có một vị quý tộc lao ra ở chỗ ngập phòng còn có mấy cái lạ mặt nam nhân hình như là từ nước mỹ tới Tiếng súng là từ cái kia phòng vang lên, cái kia quý tộc lao ra nói có người muốn ám sát hắn, hắn tùy tùng đã đuổi theo. Mò gì sờ nghe xong thuộc hạ hội báo, nâng lên mí mắt nhìn bùi tương liếc mắt một cái, cảm thấy đối phương hẳn là nghe không rõ hắn cùng thuộc hạ đối thoại, bất quá, hắn vẫn là lại đi ra ngoài vài bước, sau đó mới hỏi nói, cái nào quý tộc lao ra? Tiếng súng vang lên lâu như vậy, như thế nào không thấy tiểu quán lao bản lên lầu tới giải thích? Lao hạ thì bị khấu hạ. Đối phương muốn hắn công đạo đêm nay đều có người nào lên lầu hai, nhưng lão hạ tỷ căn bản nói không rõ. Hắn phía trước vẫn luôn ở dưới lầu vội vàng lấy tiền đâu. Đầu Nhi, ta lặng lẽ hỏi phụ trách đưa rượu lì lì ạ, nàng nói mơ hồ nghe bên trong người hô một câu Tề Địch Nam Tước. Tề Địch Nam Tước, gỡ râu mò gì sợ như suy tư gì, nghe nói hắn cùng lão hạ tỷ thêm mọi lui tới chắc chẽ. Hắn xuất hiện ở chỗ này nhưng thật ra không kỳ quái, chỉ là Tề Địch cái nào kẻ thù muốn ám sát hắn. Đầu Nhi. Này ta nhưng không nghe được. Có lẽ không phải muốn ám sát vệ tỷ nam tức lý, cũng có thể là những cái đó ngoại quốc lao trọc phiền thoái, người biết, người Mỹ nột, tấm tắc. Gỡ rộp mò dịt sơ lắc lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn có chút không minh bạch. Bất qua trước mắt tới xem, đêm nay tiếng súng cùng hắn quan hệ không lớn, hắn cũng liền không cần thiết nóng lòng thăm minh chân tướng. Mà cách đó không xa bùi tương đang nghe rõ ràng mò dịt sở cùng thuộc hạ nói chuyện sau, nhưng thật ra sinh ra một ít ý tưởng. Nàng vẫn luôn nhớ rõ bù nở thuyền trưởng ngày đó giảng sự tình. Hắn nói có nước Mỹ phương Nam hiển quý nhân vật chạy tới England, cái kia họ dôn đại trang viên chủ liền ở ở giữa. Nàng ngược lại lại nhớ lại ở Xuân Hà Nội gặp được Gasly Huy vị kia tiên sinh cũng là một cái gieo chồng viên người thừa kế. Hơn nữa, hắn liền ở nhờ ở đi Nam tức chóng phủ. Anh quốc quý tộc, nước Mỹ phương Nam chủ nô, người đến người đi được hoan nên tiểu quán cùng đột nhiên vang lên tiếng súng. Lúc này, Một trận rồn dập tiếng bước chân từ cửa thang lầu chỗ chuyển đến, ngay sau đó, liền nghe được có người lớn tiếng hô. Nhi tất trung ý, ạ đồn cảnh sát trưởng, các ngươi nhị vị như thế nào tới? nha a còn mang theo nhiều người như vậy, đây là phát sinh cái gì đại sự? Cảnh sát trưởng, cũng tới uống hai ly nha. Ấn hử, ngươi, ngươi tránh ra, ta không có say đâu. An tĩnh. Hành lang chuyển đến một đạo to lớn vang rội hữu lực nghiêm túc thanh âm. Đều an tĩnh lại. Nghe ta nói có người ý đồ ám sát một vị tôn quý thân sĩ, thất bại lúc sau lại giả hoặc yếu đuối mà chạy trốn. Ta cùng lì tật trung ý phụng mệnh điều tra, phàm là bị thương đều chủ động đứng ra, chúng ta muốn kiểm tra hay không có người bị súng thương. một trận kêu loạn nói to làm ồn nào qua đi. ở một người trung úy lục quân quan quân cùng một người cảnh sát trưởng giám sát hạ, toàn bộ hạ tỷ tỉ tiểu quán trung khách nhân đều tiếp nhận rồi tra hỏi. nhưng tiếc nuối chính là bị thương người nhưng thật ra có vài cái, đáng tiếc trong đó không có một người là bị súng thương. Cuối cùng, vài tên người bị thương, bao gồm cái kia bị tấu kẻ trộm đều bị tạm thời giam. Còn lại vừa thấy liền rất khỏe mạnh người tắc bị thả ra tử quán, lại bị yêu cầu lập tức rời đi tiểu gờ lìn tần hẻm phụ cận. Trừ bỏ nguyên bản hộ gia đình, ai cũng không thể tại đây bồi hồi lưu lại tìm hiểu tin tức. Bùi tương đi theo đám người đi ra hạ tỷ tiểu quán đại môn, tốt đẹp đêm coi năng lực làm nàng thấy rõ đầu hẻm chỗ lờ mờ trông coi bóng người, nàng lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái đen nhánh hẻm nhỏ chỗ sâu trong có thể cảm giác được nơi xa đồng dạng có người ở tuần tra đi lại. Tiểu gỡ lín hẻm hai sườn đầu hẻm đều bị cảnh sát cùng vệ binh đội trông coi ở. Nếu là cái dạng này lời nói, có phải hay không thiết minh, cảnh sát nhóm cho rằng cái kia bị súng thương ám sát giả còn giấu ở ngõ nhỏ, căn bản không có rời đi. Gì, cũng không nhất định là ám sát giả, này có lẽ chỉ là một cái dễ bề điều tra lâm thời lấy cớ. Đang lo lắng đêm nay ngoài ý muốn, bùi tương bông nhiên cảm thấy bên người một trận xôn sao chen trúc, theo sau liền có một cái một thân nồng đậm nước hoa mùi vị đầy đặn nữ nhân dán tới rồi nàng trên người. lúc sau nữ nhân kia đột nhiên xoay người, giương tay đánh phía sau hói đầu nam nhân một cái tát, đồng thời lôi kéo giọng lạnh giọng chửi bậy lên, ồn ào lên án nam nhân kia thừa dịp hỗn loạn chen trúc trộm nhéo nàng ngông. mà nam nhân kia cũng không phải cái hèn nhát ăn nói vụ về, lại uống xong rượu, lập tức liền cùng đánh hắn nữ nhân đuôi mang lên, còn chuẩn bị đánh trả. cái này kêu tiếng mắng một vang lên tới, đám người tức khắc hỗn loạn lên không ít người theo bản năng mà hướng tới náo nhiệt ngọn nguồn chen qua tới, ước chừng là tưởng vây xem một chút náo nhiệt. Cùng lúc đó, sen lẫn trong trong đám người bùi tương tắc bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, nàng thừa dịp đại gia tầm mắt đều tập trung ở cãi nhau người trên người thời điểm, dần dần che giấu nổi lên chính mình thân hình. vài lần không giấu vết mà thay đổi phương hướng, nàng liền ổn định vững chắc điệu tạng vào tiểu goblin tần hẻm nơi nào đó bóng ma, tạm thời tránh đi tầm mắt mọi người, bùi tương mới triển khai vừa mới bị nhét vào lòng bàn tay tờ giấy nhỏ. Sau nghiêng hẻm, 19 hảo, thuyền trưởng Thấy rõ tờ giấy chưa viết cùng đặc thù ám hiệu sau, bùi tương giữa mày nhíu lại. Này sắc thật là dễ ở bù nở chưa viết. Phía trước cái kia cái nhau đầy đặn nữ nhân tới gần thời điểm, ở bùi tương bên thai bay nhanh mà nói bù nở cái này từ, lúc sau liền trộm đưa cho nàng như vậy một tờ giấy nhỏ. Chúng đạn bị thương người, sẽ không chính là rời ở đi. Bùi tương hít sâu một hơi, hủy hoại tờ giấy sau nhanh chóng rời đi nguyên bản trốn tránh vị trí. Nàng không có vội vã rửa theo tờ giấy thượng nội dung hành động, mà là trước đem tiểu gờ lín tần hẻm cùng nó hậu thân nửa điều sau nghiêng hẻm đi dạo một lần. Tìm hiểu hảo địa hình cùng xuất khẩu sau, nàng mới ở bóng đêm thấp thoáng hạ hướng tới sau nghiêng hẻm 19 hảo tiềm hành mà đi. Chờ đến bùi tương không tiếng động tại ra 19 hảo nơi ở cửa sổ sau, nàng phát hiện vừa mới cái kia chuyển cho nàng tờ giấy xa lạ nữ nhân đang ở phòng trong nôn nóng mà đi qua đi lại, mà nàng trên giường tắc nằm một cái nửa thân trần ngực nam nhân. Tấm mắt xẹt qua nam nhân sơ mi trắng thượng loang lổ vết máu, lại định ở đối phương thâm thùy anh định ngũ quan thượng. Giờ phút này, bùi tường không thể không thừa nhận, đêm nay lớn nhất kẻ xui xẻo nhi không phải người khác, mà là nàng hồ bằng cầu hữu kiêm sinh ý đối tác, dây ở bù Nờ. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 2020-12-13-18-55-42-2020-12-14-19-21-24 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên xứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kẻo sươi chủ nhật một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ở tại tồn cảo dương thúc dục càng 20 bình, tỉnh cốt chân nhân 15 bình, tô 10 bình, hoan 5 bình, điệp vũ thanh thu 4 bình, mặc nhiễm nhẹ la 3 bình, kỳ ẩn kỳ hụ, lê từ từ, trên đường ruột hoa, dầu dĩ đại bánh bao 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 280 Chương 280 Hải Có thể cùng ta nói nói ngươi là như thế nào đem chính mình làm thành như vậy sao?" Bùi Tương ở chủ nhà kinh ngạc trong ánh mắt toàn cửa sổ mà nhậm. Bú Nở thấy Bùi Tương xuất hiện, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức liền có nhàn tâm nói giỡn. Vì giành được một vị đại mỹ nhân nhìn niềm vui, ta dứt khoát cùng mấy đầu kiêu căng ngạo mạn ác long quyết đấu, sau đó, liền không cẩn thận trúng củ thịt tình yêu viên đạn. Bùi Tương lười đến phản ứng lại ở Nở hồ ngôn loạn ngữ, nàng cùng chủ nhà lễ phép mà chào hỏi. Ta là gia hỏa này bằng hữu dêm, như thế nào xưng hô ngươi, dũng cảm nữ sĩ. Nga, ngươi cuối cùng tới, ta là Lý Lý ạ, là bù nở thuyền trưởng. ân thân mật bằng hữu Ngươi nhìn đến ta tờ giấy sao? Ai nha, ta cũng thật ngốc, ngươi nếu là không có nhìn đến tờ giấy, cũng không thể tìm tới nơi này tới. Ngươi có thể đến thăm dự ở thật tốt, bất quá hắn bị thường. Ai nha, kỳ thật ta là kiến nghị hắn có thể tìm tới một cái tin đến bác sĩ, ta không rõ. Hắn làm gì thế nào cũng phải làm ngươi mạo hiểm lại đây, không, ta không phải nói. Hảo hảo thân ái, dừng lại, Lý lì ạ thân ái, ngươi có chút khẩn trương. Dây ở mắt mang ý cười mà chấn an sắc mặt tái nhợt tình nhân, lại gian nan động động thượng thân. Dêm, ta thật cao hứng ngươi nguyện ý tới cứu vất ngươi đáng thương bằng hữu. Lý lì ạ giúp ta thoát đi hạ tỷ tỉ tiểu quán lúc sau, ta liền biết, hắc, ta lần này đến thiếu ngươi một cái đại nhân tình. T. I. U. Nhẹ điểm nhi. Bùi tương không quá khách khí mà xé mở bù nờ áo sơ mi, động tác lưu loát mà kiểm tra cánh tay hắn thượng thương thế. Lý lì ạ tiểu thư, người nơi này có cái gì y dược đồ dùng cùng khí giới công cụ. Thỉnh đều lấy ra, ta trước cấp giá hỏa này đơn giản xử lý một chút miệng vết thương. Nói chuyện, nàng lại từ tùy thân mang theo dược bình đảo ra mấy cái thuốc viên, nhét vào dưới ở bù nờ trong miệng. Nuốt vào, sau đó cho ta giảng một giảng người đêm nay mạo hiểm trải qua. Hào đi, làm ta ngẫm lại, nô. No liền ở ta thấy chứng ngươi dùng cá nhân mị lực chinh phục gợn dọc mỏ dìu sơ lúc sau ta rốt cuộc ý thức được ta lý lỵ ạ còn đang chờ ta đâu ta liền lập tức đi tìm nàng nhưng lý lỵ ạ đồng bạn nói cho ta nói lý lỵ ạ bị kêu đi lâm thời chiêu đãi vài vị ra tay phi thường hảo phóng khách nhân ngươi biết đến bằng hữu của ta nam nhân ghen ghét tâm cùng tò mò tâm đều là rất mạnh cho nên ta liền hỏi thăm một chút rốt cuộc là cái dạng gì hảo phóng khách nhân ai ngờ đến kinh hỉ lúc nào cũng đều có ha tê ta Ta liền từ những cái đó miêu tả chúng phát hiện, có lẽ. Ta đêm nay tại đây dị quốc tha hương tiểu tiểu quán gặp lão người quen, Nga, ta bằng hữu thân nhân trường bối, ruột tiên sinh. Dêm, tin tưởng ta, ta lúc ấy thật là nhất thời hứng khởi, tưởng cùng quê nhà bằng hữu nhiều thân cận một chút, kích động dưới, ta quyết định đi nghe một chút bọn họ đều tại đàm luận chút cái gì. Ai u, đau. Bùi tương khẽ hừ một tiếng, không khách khí mà vạch trần nói. Theo ta thấy, này nhưng không chỉ là lòng hiếu kỳ vấn đề, Đường đường bù nở thuyền trưởng sẽ như vậy nhớ tình bạn cũ sao? Không, ngươi là ghi hận bọn họ gần nhất liền đoạt chúng ta hợp tác khách hàng, cho nên liền mới muốn thấu đi lên. nô no, có lẽ đi. À, dây ờ, ta xem như xem minh bạch, ngươi căn bản không thèm để ý ta ngày đó buổi tối nhắc nhở, ngươi không chỉ có không nghĩ tránh đi những cái đó chiến tranh bóng ma, ngược lại thập phần nguyện ý trộn lẫn đi vào. Ngươi nóng lòng muốn thử, dã tâm bừng bừng, ngươi tính toán mượn cơ hội làm chút cái gì, đúng hay không? bị vạch trần nho nhỏ nói dối, bù nở bất đắc dĩ mà cười cười. ngươi luôn là như vậy thông minh, bằng hữu của ta. dậy ở những người đó, vì bảo đảm không tiết lộ bất luận cái gì tiếng gió, vì đạt được càng cao ích lợi, cũng không sẽ nhân từ nương tay. ta biết, dêm, nhưng ta chính là khống chế được không được chính mình mạo hiểm tinh thần, thập phần muốn làm một ít làm nhân tâm kinh run sợ sự tình. ta tưởng, này nhất định di truyền tự mình cái kia đương hải tặc tổ phụ. nếu mọi chuyện cẩn thận chu toàn nói. Ta liền không phải cái kia bị bánh ngọt tiểu hâu Tây trường quân đội khai trừ, làm cho cả chặt lở tần cùng phương nam xã hội thượng lưu khinh thường cự tuyệt dễ ở bùn nở. Bùi tương liếc tóc đen bằng hữu một bên vui cười một bên nhẫn đau kỳ quái phức tạp biểu tình, trầm mặc một cái trước mắt. Nàng trong lòng biết có một số việc không thích hợp vào giờ này khắc này thâm nhập nói chuyện với nhau, liền nhảy khai cái này đề tài, bắt lấy trước mắt nhất quan tâm vấn đề dò hỏi hắn. Dễ ơ, bọn họ thấy rõ ngươi bộ dáng sao? Không có, ta chạy trốn mau tin tưởng ta trừ bỏ trật lóe mà qua anh dũng bóng dáng ngoại bọn họ hiện tại cái gì đều không rõ ràng lắm bùi tương thủ hạ động tác hơi hơi dùng sức sau đó ở bù nở giữ tận nhẫn đau biểu tình trung ngữ khí lạnh lạnh mà nói không ta cho rằng bọn họ còn biết một chút chính là ngươi bị súng thương đây ờ ta hiện tại chỉ có thể giúp ngươi làm loại này đơn giản xử lý nếu ngươi không nghĩ lưu lại cái gì gì chứng nói cần thiết đến mau chóng tiến hành một cái nho nhỏ giải phẫu đáng tiếc Này gian trong phòng đã không có thích hợp giải phẫu khí giới, cũng không có đúng bệnh dược phẩm. Hơn nữa, nơi này ánh sáng độ sáng cũng không được. Ta biết, tê, nhẹ điểm nhi, thân ái, ta sắc thật yêu cầu mau chóng được đến tiến thêm một bước trị liệu. Đây cũng là ta làm lý lì ạ đem ngươi tìm tới nguyên nhân. Dêm, ngươi giúp ta cải trang giả dạng một chút bái. Ta tưởng, chỉ cần đơn giản dọn dẹp một chút, ta chính là cái phong tình vạn trùng Mỹ nhân nhi. Bọn họ điều tra đuổi bắt đối tượng, là một cái bị thương nam nhân. Sẽ không đối nữa sĩ khả y Bùi tương thập phần dứt khoát gật gật đầu, đồng ý bù nở đề nghị. Vì thế, ở kế tiếp nửa giờ nội, bùi tương lợi dụng chủ nhà Lý lì ạ hóa trang độ dùng cùng quần áo trang sức cấp bù nở làm dịch dung. Làm hắn từ một người tinh tráng hải tặc dường như nam tính biến thành một vị có 6-7 tháng có thai mập mạp phụ nhân. Thượng đế nha, này quá thần kỳ Lý lì ạ nhìn về phía bùi tương ánh mắt thập phần loại sáng, trách không được ở nhất định phải đem người tìm tới đâu Lý ạ kinh ngạc cảm thán sờ sờ bù nở giả dựng bụng. Cứ như vậy, ta tuyệt đối có thể đem bù nở thuyền trưởng thuận lợi mang ra tiểu goblin tận hẻm. Nhị vị yên tâm đi, ta nhận thức mấy cái rất có lương tâm cảnh sát, bọn họ sẽ không khó xử một cái bị kinh hách thai phụ. Bùi tương một bên chỉ đạo nàng bằng hữu như thế nào bắt trước thai phụ đi đường từ Thái, một bên quan tâm hỏi. Rời đi tiểu goblin tận hẻm lúc sau, ngươi nhận thức tin được bác sĩ khoa ngoại sao? Hắn sẽ ở nửa đêm tiếp đãi một cái bị đuổi bắt thương sao? Bú nở ý bảo Bùi Tương yên tâm, cũng nghiêm túc bảo đảm nói, không ra mấy ngày hắn liền có thể tiếp tục hút thuốc uống rượu đánh bài, nói không chừng còn có thể cùng Hạ Mệnh lệnh nổ xuống vẻ tỉ nam tức tới một hồi một trọi một quyết đấu. Bùi Tương ở trong lòng mắt trợn trắng, nàng quay đầu đối Lý Lìa dặn dò vài câu những việc cần chú ý sau, liền thúc giục này hai người nắm chặt thời gian rời đi. Vừa ra đến trước cửa, dậy ở nghe cách đó không xa điều tra nhân viên từng nhà tiếng đập cửa, có chút không yên tâm mà nhìn Bùi Tương liếc mắt một cái. Dêm. Ta liền không mời ngươi cùng ta cùng nhau rời đi, miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn sau lại liên lụy đến ngươi. Bùi tương nhìn bằng hữu cường chống tươi cười cùng suy yếu mỏi mệt ánh mắt, vội vàng vây vây tay. Nàng tỏ vẻ, bởi vì lỗ mãng lòng hiếu kỳ mà bị thương người không tư cách nhiều nhọc lòng người khác, chiếu cố hảo tự mình là được. Chờ đến bù nở đỡ lý lì ạ đi xa sau, bùi tương mới thở dài một hơi. Kỳ thật, nếu phối hợp nội lực cùng Kim châm nói. Nàng nhưng thật ra có thể ở đơn sơ chữa bệnh điều kiện hạ miễn cưỡng cứu trị một fan Giờ Bù Nờ. Nhưng như vậy gần nhất, nàng liền phải bại lộ quá nhiều át chủ bài. Lại có chính là, dù cho nàng đối Bù nở có 7 phần tín nhiệm, nhưng trong phòng này còn có một cái hôm nay vừa mới nhận thức Lì Lì Ả nữ sĩ đâu. Bùi tương tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương là Giờ Bù nở tín nhiệm tình nhân, liền tự nhiên mà vậy mà cho rằng chính mình cũng có thể được đến Lì Lì Ả nữ sĩ hữu nghị cùng trung thành. Cho nên, Ở phán đoán ra Zebun Nở thương tình không có khẩn cấp đến uy hiếp sinh mệnh trình độ sau, nàng liền lựa chọn cẩn thận cùng giữ lại. Nếu kịp thời chạy chưa nói, hơn nữa ta cho hắn dùng mấy viên thuốc viên, hẳn là sẽ không lưu lại di chứng. Hú hồn, mặc dù ta thật sự nguyện ý bại lộ những cái đó giải thích không rõ ràng lắm lai lịch y thuật thủ đoạn, Nở cũng không nhất định nguyện ý làm ta động thủ trị liệu. Rốt cuộc ở hắn xem ra, Lucy Hoffman cũng không có học tập y y thuật trải qua cùng làm nghề y cứu người thực tiễn kinh nghiệm. Bất quá Vì bảo đảm bú nở có thể mau rời khỏi tiểu gơ tuần hẻm, ta còn là lại làm chút sự tình giúp hắn một lần đi. Trong lòng có tính toán, bùi tương liền nhanh chóng hành động lên. Nàng chuẩn bị chế tạo một ít động tính, đem điều tra nhân viên ánh mắt chuyển rời đến chính mình trên người tới, lúc sau lại dẫn cảnh sát cùng hộ vệ đội vòng vài vòng, hoàn toàn lệnh khỏi quỹ đạo bú nở hai người thoát đi phương hướng. Trong bóng đêm, một đạo tập tên thân ảnh không hề dự triệu mà xâm nhập nghỉ tận trung ý tầm mắt, ngay sau đó. Tiêu đạo thân ảnh đột nhiên một đốn lại cấp tốc né tránh, để lại một trận gặp gần động tinh sau. Người nọ lại ở hốt hoảng gian bay nhanh trốn vào hát cắm giữa. Nơi đó có người chạy trốn, đuổi theo. Mẹ nó, ngại danh thật có thể chạy, phi, lại biến mất. Có thể hay không nhìn lầm rồi. Đêm nay phong rất đại. Báo cáo, phát hiện vết máu. Báo cáo, nơi này cũng có vết máu. Tiếp tục truy, cái này phương hướng. Bùi tương thành thạo mà vòng quanh tiểu gơ lín tấn hẻm vòng quanh dần dần đem mấy cái phân đội nhỏ điều tra nhân viên đều lừa dối một lần rồi sau đó mới hướng tới đêm nay tiếng súng vang lên hạ tỷ tỉ tiểu quán chạy tới dây ơ nói hắn sở dĩ có thể ở sau khi bị thương thuận lợi chạy trốn tới lý lỵ ạ trong nhà che giấu lên ít nhiều hạ tỷ tỉ tiểu quán phòng cất chứa một cái ám đạo cái kia ám đạo nối thẳng sau nghiêng hẻm nguyên bản là dùng để làm tiểu quán yêu đương vụn trộm nam nhân hoặc là nữ nhân ở khẩn cấp thời điểm chạy trốn tránh đầu sóng ngọn gió biết ám đạo người không nhiều lắm nhưng cũng không ít Chủ tiệm lão hạ tỷ cùng mấy cái bồi rượu nữ lang tuyệt đối là cảm kích người. Nếu tiệm tỷ nam tức vẫn luôn không thuận theo không buông tha mà tìm kiếm nghe trộm giả nói, lão hạ tỷ vì tự thân an toàn cùng ích lợi suy tính, khẳng định sẽ công đạo ra cái kia ám đạo tồn tại. Đến lúc đó, một khi điều tra nhân viên tại ám đạo phát hiện vết máu linh tinh dấu vết, lý lì ạ đám người hiểm nghi liền lớn. Nếu là xuống chút nữa tê tra, dây ở bù nợ liền phi thường có khả năng bị bại lộ ra tới. Bùi Tương đang nghe nói chuyện này sau, Liên chuẩn bị thừa dịp những người khác còn không có phản ứng lại đây phía trước, lại lần nữa phản hồi hạ tỷ tiểu quán kiểm tra một phen, thế nàng cái kia không bất lo sinh ý đồng bọn làm tốt kết thúc công tác. Vì thế, đùi tương cậy ra tiểu quán lầu một cửa sổ, xoay người mà nhập. Sau đó, đương nàng sờ soạn tìm kiếm đến tiểu quán phòng cất chứa thời điểm, vừa lúc nghe được như vậy một phen đối thoại. Tiên sinh, đẹp đi nam thức cùng dốn tiên sinh đã bước đầu đạt thành đồng cùng vũ khí giao dịch. Bọn họ đêm nay ở tiểu quán lao bản đường An Bài Hạ làm bộ tới đây tìm hoan mua vui, kỳ thật là lén gặp mặt trao đổi giao dịch chi tiết. Nhưng đang tiếp chính là, bọn họ nói chuyện bị mặt khác nghe lén giả đánh gãy. Nói chuyện nội dung nhớ kỹ sao. Một chữ không rơi. Nghe lén người là cái gì thân phận. Chỉ có thể xác định là nam tính. Chúng ta cùng tệm thì bọn người không có nhìn đến đối phương chính diện. Bọn họ giao dịch chỉ là miệng tượng sao. Không có văn bản hiệp nghị. Chưa từng phát hiện. Đêm đêm nay nói chuyện với nhau ký lục, giống bên người người phát họa bức họa cùng bọn họ cơ bản tin tức đều cho ta. Người tiếp tục đái ở hạ tỷ tử quán, cùng hạ tỷ thái thái cùng nàng muội muội tận lực đánh hảo quan hệ. Là, tiên sinh, ít nhiều người đêm nay lại đây, dựa theo hiện tại điều tra lực độ, nếu không kịp thời tiêu hủy hoặc là rời đi này đó tư liệu nói, mặc dù ta bại lộ cũng không giữ được chúng nó. Ta hôm nay tự mình lại đây, không chỉ có vì tình báo, còn vì trịnh trọng nhắc nhở ngươi, gần nhất tình huống tương đối hỗn loạn trừ bỏ ta bản nhân tự mình lại đây tìm người ngoại, không cần trước bất kỳ ai nhắc tới hoặc thừa nhận ngươi thân phận thật sự, cũng không cần tin tưởng bất luận cái gì văn bản hạ đạt mệnh lệnh. là, thiên sinh, ta chính là hạ ti tiểu quán đầu bếp. ân, tiểu tâm vị thượng. đúng rồi, nơi này là ám đạo nhập khẩu. đúng vậy, thiên sinh, ta phỏng đoán cái kia nghe trộm giả hẳn là từ ám đạo rời đi, nếu không nói, hắn căn bản vô pháp thuận lợi thoát khỏi đệ đi nam tức hộ vệ. cái này ám đạo đi thông sau nghiêng hẻm. Trong tiệm nhân viên tạm thời có người ở tại sau nghiêng hẻm sao? Trừ bỏ lão hạ tìm một nhà ngoại, sở hữu nhân viên tạm thời đều ở tại tiểu Glin gần hẻm cùng nó dựa gần sau nghiêng hẻm. tiệm thì nam tức bọn họ còn không biết tiểu quán ám đạo sự. Thượng không biết tình, bất quá hẳn là thực mau liền sẽ biết được. Trong nhà an tĩnh trong chốc lát, cái kia bùi tương hết sức quen thuộc ôn hòa thanh âm lại lần nữa vang lên. Trong chốc lát ta rời đi sau, người đem ám đạo kiểm tra cũng thu thập một chút, lau sạch sở hữu khả nghi dấu vết. Đừng làm cho kệm thì hoặc là dồn người thu nhỏ lại hoặc là tỏa định điều tra phạm vi. Là, thỉnh ngài yên tâm. Nay vài câu nói chuyện với nhau sau khi kết thúc, một người xoay người rời đi, một người lưu lại rửa sạch ám đạo bốn phía dấu vết. Bùi tương vẫn luôn ở nơi tối tăm tĩnh trở, thẳng đến lưu lại người rửa sạch hảo ám đạo phụ cận sở hưu dấu vết cũng tay chân nhẹ nhàng mà rời đi sau, nàng mới tự mình tiến lên cẩn thận kiểm tra lên. Xác định lại vô sơ hở chỗ. Đùi tương đồng dạng lạng yên không một tiếng động mà rời đi hạ tỷ tỉ tiểu quán cất chứa thất. Nàng không nghĩ tới, đêm nay thế nhưng sẽ bất ngờ gặp được rốt giờ dẹt xả âm thầm hành động. Đồng thời, lần này ngẫu nhiên gặp được cũng làm nàng rốt cuộc xác định trong lòng nào đó suy đoán. Nguyên lai, like, hắn là phía Bắc. Khó trách hắn gần nhất luôn là nói có thực nghiệm muốn nổi thường xuyên sẽ biến mất cái răng ba bữa. Tính tính thời gian, nhưng thật ra cùng dốn đến Liverpool ngày tương ăn khớp. Chỉ làm tuyến nhân cùng chính mình tự mình giao lưu. Đêm nay như vậy loạn còn chuyên môn chạy tới tiểu gơ tần hẻm. Bọn họ bên trong ra vấn đề. Có phản đồ hoặc là khác nhau. Bùi tương một bên cân nhắc rót giờ dẹt xả sau lưng tổ chức. Một bên dọc theo đã sớm tra xét tốt rời đi lộ tuyến chạy nhanh. Nàng rẽ trái hưu cuốn đến một mặt màu đỏ gạch tường phụ cận. Chuẩn bị phiên ẻn tường đến đối diện một châu vứt đi nhà cửa nội. Sau đó từ bên kia trộm rời đi bị trọng điểm phong tỏa bài tra khu vực. Chỉ là... Bùi Tương nghe được tường cao phía sau truyền đến một đạo gần như không thể nghe thấy tiếng hít thở. Nàng nhướng mày, sau đó liền không chút do dự phiên ẻn tường rơi xuống đất, đồng thời dứt khoát lưu loát mà từ sau lưng bắt tránh né người, liên tiếp động tác cơ hồ hoàn thành ở trong nháy mắt. "Đừng tê." Lạnh băng sắc nhọn chủy thủ để ở đối phương hết hầu chỗ. Bị trở tay bắt nam nhân vẫn duy trì vững vàng hô hấp tiết tấu, trầm mặc mà bình tĩnh mà đứng ở nùng mặc giống nhau màn đêm chung. Đây là cái phối hợp độ phi thường tốt bị bắt có giả. Nhưng bùi tương lúc này ánh mắt lại có chút dao động lập lẻ. Bởi vì hai người gần người lúc sau, nàng liền nhận ra cái này bị nàng dùng trùy thủ uy hiếp nam nhân thân phận, là nàng bằng hưu giót giờ dẹt xa. Nhắm mắt lại, ta không thương tổn không quan hệ người. Chờ ta đi xa lúc sau ngươi liền có thể rời đi. Bùi tương may mắn chính mình ngay từ đầu liền dùng ngụy trang thanh âm. Ngươi là cái kia nghe trộm giả đồng bạn. Ta có thể cùng ngươi làm giao dịch sao? Bị bắt cóc người đưa lưng về phía bùi tương thấp giọng hỏi nói Bùi tương chớp trước mắt, có chút tò mò, cái gì giao dịch? Hợp tác giao dịch. Phía trước có 5 tên binh lính ở gác ra ngoài thông đạo, chúng ta có không hợp tác giải quyết kia 5 tên binh lính, sau đó cùng nhau rời đi vùng này. 5 tên. Như thế nào nhiều như vậy? Ta so ngươi trước một bước tới nơi này, cũng rất kỳ quái loại tình huống này. Bởi vì dựa theo ta phía trước được đến tin tức, bên này không nên có nhiều như vậy trông coi. Nhưng mặc kệ nguyên nhân vì sao, chúng ta có thể liên thủ ngăn địch, cùng nhau lao ra đi. Bùi tương nắm chủy thủ tay nới lỏng, nàng đại khái phỏng đoán ra biến hóa nguyên do, khả năng cung nàng phía trước vì làm bù nở cùng Lý Lì ả thuận lợi rời đi mà nơi nơi chạy lung tung có quan hệ. ở nàng cố ý vô tình dẫn đường hạ, xác thật làm rất nhiều điều tra nhân viên nghĩ lầm chúng đạn giả liền giấu ở vùng này. Không biết có phải hay không cảm nhận được Bùi tương thái độ thượng bung lỏng, bị bắt cóc nam nhân cả người tản mát ra càng thêm hữu hảo vô hại hơi thở. Ta cùng đệ tỷ nam tức có chút hiếm khích, cũng không nguyện ý cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc cho nên phía trước vẫn luôn tránh ở hạ tỷ tỉ tiểu quán chung. Theo lý thuyết, bọn họ đã điều tra xong hạ tỷ tỉ tiểu quán vùng này, không nên an bài nhiều người như vậy gác cảnh giới, ta cố ý chờ đến ít người thời điểm mới lặng lẽ ra tới, lại không nghĩ rằng chính mình đã đoán sai. Ta có thể ứng phó vừa đến hai gã binh lính, nhưng là năm tên nói, phải thúc thủ chịu chói. Các hạ hay không nguyện ý cùng ta tạm thời hợp tác, sự thành rời khỏi sau, ta tất có hậu báo, còn có ngươi vị kia đồng bạn. Ta cũng có thể an bài y thuật cao minh bác sĩ thế hắn chưa thương. Bùi Tương Tưởng, nếu không có nàng phía trước quấy rối, vùng này xác thật như sấm khắp tát theo như lời, sẽ trở thành phòng thủ nhất bạc nhược địa phương. Nàng phía trước nơi nơi loạn hoảng thời điểm cũng không có suy xét quá điểm này, bởi vì lấy nàng vũ lực giá trị, một sĩ binh cùng năm cái binh lính đều là giống nhau, đều ngăn không được nàng. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình sẽ trong lúc vô ý hố mạo hiểm tiến đến rót giờ rẻ xa. Nếu chúng ta đều là tệ nam tướng được nhân, Ta đây liền tạm thời cùng ngươi hợp tác đi. Trong chốc lát ta buông trùy thủ sau, ngươi trước đừng quay đầu, chờ ta che mặt ở, chúng ta lại bắt đầu hợp tác. Hảo! Bùi tương buông trùy thủ lui về phía sau ba bước, sau đó rút ra khăn tay mông ở trên mặt. Ngươi có thể xoay người, sự không chần chờ, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Giót giờ dẹt xạ xoay người nhìn thoáng qua che mặt bùi tương, thầm nghĩ sắc trời như vậy tối tăm, dù cho người này không che giấu khởi chân thật dung mạo, chính mình cũng không nhất định có thể thấy được rõ ràng nhưng hắn rất cao hứng đối phương cái này hành động này thuyết minh cái này thân thủ lợi hại bắt cóc giả cũng không có giết người diệt khẩu tính toán hắn ở lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng không giấu vết mà xoay chuyển trên tay chiếc nhẫn tiên lặng thu hồi lây dính độc dược cám thứ nếu bùi tương lại đến vãn một ít hắn an bài ở bên ngoài tiếp ứng nhân viên nên trộm tiêm nhập sau đó cùng hắn cùng nhau chế phục kia năm tên binh lính lạnh lẽo trong gió đêm ôn tồn lễ độ nam nhân cùng hắn tân hợp tác giả sóng vai đi trước thực mau liền xuyên qua hoang vắng vứt đi nhà cửa Đến gần rồi 5 tên mang theo vũ khí binh sĩ. Sau đó, không đợi rốt giờ rẹt xạ ra tay, bùi tương liền một người giải quyết sở hữu phiền thoái. Động thủ lúc sau, bùi tương quay đầu lại nhìn mắt vẫn luôn rụt dẹt đứng ở phía sau, không chút để ý mà thưởng thức chiếc nhận nhẫn dẹt xạ, nhịn không được âm thầm cảm thán. Đêm nay chính mình thật là tuyệt thế bạn tốt, đầu tiên là một cái dẹt ơ bu nơ, lại đến một cái rốt giờ dẹt xạ, đều làm nàng tiêu phi không ít sức lực. Bình an rời đi tiểu tấn hẻm lúc sau. Một chiếc không có bất luận cái gì đánh dấu màu đen xe ngựa từ xương mù dày đặc trung sử tới, chậm rãi ngừng ở buổi tương cùng rót giờ dẹt xạ bên người. Thiên sinh, ngươi không sao chứ? Sa phu dẫn theo một chản dầu hỏa đèn nhảy xuống xe ngựa, dường như đang thăm hỏi quan tâm rót giờ dẹt xạ, kỳ thật là ở đề phòng không ở kế hoạch nội xuất hiện buổi tương. Ta thực hảo. Cảm tạ vị này. Dẹt xạ tùy tay tiếp nhận đề đèn, dương mắt nhìn phía che nửa khuôn mặt bùi tương, sau đó hắn rốt cuộc thấy rõ một đôi xinh đẹp xương ngủ màu lam đôi mắt lợi hại ta lù si tiểu thư hôm nay đổi mới ngoan ngoãn cảng tạ ở 2020 12 14 19 21 24 2020 12 15 19 giờ 9 phút 55 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nguyệt sát tịch vũ y hồ 50 bình người qua đường giáp nguyên nguyên xương yên lạc ngân dương 10 bình tây cố hai bình trên đường rốn hoa Xã hội ta thủy ngân tỷ, dầu dĩ đại bánh bao một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 281, ta thực hảo. Cảm tạ vị này, thân ái bằng hữu. Giết xã nhìn không chấp mắt mà nhìn chăm chú ánh đèn hạ lam đôi mắt, tạm dừng một chút sau, mới châm trước nói ra hắn đối bùi tương xưng hô. Bùi tương thoáng lui về phía sau nửa bước, có chút hồ nghi mà nhìn đề đèn nam nhân, nàng cảm thấy đối phương tựa hồ đã nhận ra chính mình thân phận thật sự nhưng nàng đã là che lại nửa khuôn mặt lại sửa chữa quá mặt mày hình dạng thanh âm màu da màu tóc khí vị cùng thân cao hình thể đều làm ra thích hợp thay đổi nàng đêm nay dịch dung nhưng không có giống phía trước như vậy cố tình lưu lại chút sơ hở tới theo lý thuyết người này không nên nhanh như vậy liền nhận thấy được khác thường chẳng lẽ là đôi mắt nhan sắc nhưng trên đời này có bao nhiêu song lam đôi mắt nha hảo nếu thuận lợi ra tới kia chúng ta liền tách ra đi tài kiến bùi tương lập tức đưa ra cáo tử xoay người liền đi. Dớp giờ dẹt xả vẫn chưa làm ra bất luận cái gì ngăn trở động tác, chỉ là đối với Bùi Tương bóng dáng chậm gì gì mà nói. "Vừa lúc tiện đường, ta dùng xe ngựa đưa ngươi hồi William Phật dột phố 52 hào đi, đã chế thế này, người nhà của ngươi khẳng định ở lo lắng ngươi." "Hú hồn, ta vừa mới còn hứa hẹn nói phải cho ngươi một bút phong phú thủ lao đâu, ngươi đều không chuẩn bị hướng ta tác muốn sao?" Bùi Tương bước chân một đốn, thầm nghĩ thật là cái tốt không linh cái xấu linh. Đồng thời Nàng cũng khá tò mò gióp giờ dẹt xạ là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian nhìn thấu chính mình nguy trang. Thùng xe nội, bùi tương kéo xuống trên mặt che đậy khăn tay. Có thể hay không là này khăn tay tiết lộ cái gì? Sẽ không, này khăn tay tài chất cùng màu sắc và hoa văn đều thuộc về tương đối kinh điển cái loại này, bao năm qua tới mua sắm sử dụng nhân số không ít. Hơn nữa, ta cũng không nơi tay lùa thượng lưu lại bất luận cái gì cá nhân ký hiệu. Liên ở bùi tương âm thầm cân nhắc nguyên nhân thời điểm. Rốt giờ xạ thì tại nghiêm túc đoan trang buổi tương giờ phút này bộ dáng, dần dần trong mắt hắn toát ra vài phần ngạc nhiên. Rốt giờ xạ phát hiện, hắn lần này cũng không có ở buổi tương ngụy trang thượng phát hiện cái gì sơ hở, nếu không phải cặp kia làm đến gãi đúng chỗ ngứa đôi mắt nói, hắn xác thật liền phải bỏ lỡ nào đó gần trong gang tức chân tướng. Lucy đơn độc ở trung khi, Zetsa nhẹ gọi Bùi tương tên, người phía trước sắm vai game học thời điểm, cố ý dùng một ít tiểu sơ hở tới đánh mất ta ngờ vực. Đây là một cái câu trần thuật. Ngựa khí chắc chắn. Ngươi lai, like, ở quen biết chi sơ ngươi liền phát hiện nào đó manh mối, cũng không động thần sắc mà thành công lầm đạo ta. Ngay vậy, đùi tương không có phủ nhận, lại khó hiểu mà nhữ như mày. Rốt giờ, tuy rằng chúng ta đêm nay tương nộ có chút kỳ quái, nhưng ngươi không nên chủ động chọn phá ta thân phận. Nay chẳng phải là ở trói loại mà nói cho ta, ngươi bối cảnh không đơn giản sao. Bởi vì, làm say mê học thuật nghiên cứu rốt giờ dẹt xạ giáo thụ, ngươi vốn không nên như thế tinh thông ngụy trang chi thuật. Rét xạ cong cong khỏe môi, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn. Ta cũng không coi khinh ngươi nhạy bén, Lucy. Nếu ngươi đã sớm đã nhận ra ta ở cố tình giấu giếm đồ vật, kia trải qua đêm nay ngẫu nhiên gặp được, ta tưởng ngươi đã xác nhận trong lòng suy đoán. Cho nên, ta cũng không cần thiết lại tiếp tục tìm lấy cơ chế lấp, miễn cho làm ngươi trộn cười nhạo ta. Ta như thế nào sẽ trộn cười nhạo người nào? Bùi tương không quá vui mà cổ cổ gương mặt, phản bác nói, ta giống nhau đều là trực lai trực vãng. Còn có. Đêm nay ngẫu nhiên gặp được làm sao vậy? Ngươi không phải nói sao? Ngươi cùng tệ tỷ Nam tức có hiểm khích, cho nên mới trốn trốn tránh tránh. Cái này lý do không tồi, ngươi thật sự không cần thiết trực tiếp vạch trần chính mình át chủ bài. ở nhận ra ngươi lúc sau, ta liền biết ta lý do không quá đầy đủ. Rốt cuộc nơi đó là tận tình thanh sắc hạ tỷ tử quán, một lòng trầm mê thực nghiệm nghiên cứu rốt giờ dẹt xả giáo thụ xuất hiện ở nơi đó, không phải rất kỳ quái sao? Huống hồ ta trước một ngày mới viết thư nói cho ngươi. Ta thực nghiệm tiến hành tới rồi mấu chốt bước đi, yêu cầu một tấc cũng không rời mà quan sát kỹ lưỡng. Bùi Tương trước mắt, biểu tình có chút ý vị thâm trường. Ngươi cũng nói, nơi đó là tận tình thanh sắc hạ tỷ tỉ tiểu quán nha, cho nên, một kẻ có tiền thành niên nam nhân xuất hiện ở nơi đó có cái gì kỳ quái? Một bên dùng công tác bận rộn làm lấy cớ một bên chạy tới tiểu quán tiêu khiển loại sự tình này, không phải nhất tầm thường bất quá sao? Lời này chọc đến có tiền thành niên nam nhân hơi hơi nhướng mày. Ngựa khí nhưng thật ra trước sau như một mà bình thản. Nếu ta vừa mới không có chủ động thừa nhận một ít ẩn tình, Lucy, ngươi thật sự sẽ tin tưởng ta đêm nay là ở hạ tỷ tỉ tiểu quán tìm hoan mua vui sao? Ngươi cho rằng ta là người như vậy, giống ngươi bằng hữu bù nở thuyền trưởng như vậy. Đương nhiên không bùi tương đống nhiên cảm thấy rẹt xả ánh mắt có chút thấm lạnh, trong lòng mạc danh một túng, liền vội vàng vẻ mặt chân thành mà rào biện nói, các ngươi là không giống nhau. Thật sự, thiên chân vạn sắc Hơn nữa Ta nói tiêu khiển là chỉ uống rượu chơi bài nói chuyện phiếm linh tinh giải trí thả lỏng hoạt động. Nếu ngươi bị nào đó thực nghiệm bước đi vây khốn, yêu cầu đổi cái hoàn cảnh tìm xem linh cảm, vì cái gì không thể đi một nhà nổi danh tiểu con đâu. Ngươi xem, ta đêm nay không cũng xuất hiện ở tiểu gơ tần hẻm sao. Có lẽ là bùi tương biện giải cơ Linh lại kịp thời, dẹt xa đáy mắt dần dần hiện ra ấm áp ánh sáng, hắn nhàn nhạt mà ân một tiếng, theo bùi tương nói mỉm cười hỏi. Ngươi đêm nay như thế nào chạy tới hạ đi tử quán? Ta nhớ rõ ngươi không quá thích cái loại này, xương khói lượn lờ hương vị vẫn đủ hoàn cảnh. Bùi Tương bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, giam ba câu giảng minh bạch nàng cùng gỡ dột mọi dị sở đánh bài giao thiệp sự. Ta đêm nay muốn làm sự kỳ thật đã hoàn thành. Nàng từ trong lòng móc ra cái kia thuộc về Ashley kẹt tiền bao, tùy ý lật xem hai hạ lại thu lên, tiếp tục nói. Không nghĩ tới bỗng nhiên nghe thấy được súng vang, sau đó tiểu Garlin tần hẻm kia vùng liền loạn cả lên. Ngươi biết, ta là nữ giả nam trong nhà. Ta sợ những cái đó điều tra người phát hiện không ổn, liền không dám lập tức rời đi hạ tỷ tử quán, mà là tính toán chờ ít người thời điểm lại trộm chạy ra, không nghĩ tới gặp ngươi. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc là như thế nào nhận ra ta ngụy trang. Rét xạ trong lòng biết, đùi tương chậm lại rời đi hạ tỷ tử quán lý do tuyệt phi đơn giản như vậy, nàng khẳng định che giấu một ít mấu chốt tin tức. Nhưng hắn cũng không có tiếp tục thâm hỏi đi xuống, bởi vì hai người trước mắt quan hệ còn không có quen thuộc đến không có gì giấu nhau trình độ. Hắn cũng có rất nhiều sự tình ở dấu giếm nàng. Đến nỗi bùi tương cuối cùng cái kia vấn đề, rốt giờ dẹt xạ không có lập tức hồi đáp. Hắn lặng lặng mà nghe xong trong chốc lát xe ngựa ở trên đường lát đá dòng dọc kéo nước đi trước thanh âm. Sau một lúc lâu, mới trầm ngâm mở miệng nói: Lucy, đôi mắt của ngươi thực đặc biệt. Cái loại này màu lam chỉ thuộc về ngươi, lại xứng với ngươi trong mắt thần thái, làm ta một chút liền nhận ra ngươi. Bùi tương sửng sốt một chút, nếu không phải dẹt xạ nói ra lời này thời điểm quá mức với bình tĩnh bình đạo. Phản phất ở trần thuật mộ hạng học thuật lý luận, nàng đều cho rằng đây là đối phương ở biến tướng thông báo. Nhìn không được dối tay đè đè khỏe mắt vị trí, đôi tương vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Đặc biệt màu lam. Như thế nào sẽ? Ta đã thấy không ít có được màu lam đôi mắt người, tuy nói có thâm có thiện các không giống nhau, chính là đống nhiên nhìn lên, cũng chỉ là có thể phân ra mấy cái đại khái phân loại mà thôi, sao có thể liền lập tức tinh chuẩn đến cá nhân đâu. Hú hồ, buổi tối ánh đèn cũng không sáng lắm. Ngươi nhìn đến nhan sắc khẳng định cùng ban ngày dưới ánh mặt trời nhan sắc bất đồng, sao có thể lập tức xác định ta thân phận đâu? rốt giờ dẹt xa tưởng, dụ tâm, tự nhiên là có thể đủ nhớ kỹ kia một mặt chính chính hảo hảo phù hợp chính mình thẩm mỹ màu lam. Trừ cái này ra ánh mắt, với hắn mà nói đều là các có khuyết điểm, không phải thâm chính là thiện, bằng không chính là khuyết thiếu nào đó linh động ý nhị. Cho nên, hắn tự nhiên có thể ở trước tiên phân biệt ra trong lòng nhất vừa ý. Ta đối sắc thái cùng quang ám biến hóa tương đối nhạy bén. Này đã là thiên phú cũng là vì tiếp thu quá một ít đặc thù huấn luyện. Dè xa áp xuống trong lòng chân chính lý do, Đạm Thanh giải thích mặt ngoài nguyên nhân. Ta phía trước nghiêm túc quan sát quá ngươi cùng Gem hoàn, vẫn luôn đang tìm kiếm hai cái thân phận chi gian bất đồng chỗ cùng tương đồng chỗ, tự nhiên sẽ đối với ngươi ánh mắt ký ức khắc sâu. Hơn nữa, ta phía trước cũng ở ban đêm đụng tới quá Gem, liền thuận tiện nhớ kỹ ngươi ở ánh đèn hạ bộ dáng. Nguyên lai like là như thế này, Bùi Tương hơi hơi gật đầu, cảm thấy rẻ Sa nói không phải không có lý. Nếu ngươi có như vậy thiên phú, ta có thể hay không cho rằng, ngươi vẫn luôn ham thích với giám định và thưởng thức cũng cất chứa hội họa tác phẩm chuyện này, là ngươi cá nhân chân chính yêu thích mà phi một cái giả dối cơ hiệu. Đương nhiên, này không hề nghi ngờ. Dẹt xa lập tức trả lời nói. Hắn nhìn bùi tương liếc mắt một cái, lại bổ sung nói, sinh hoạt hàng ngày chúng ta, 8% n90 đều là chân thật. Vậy ngươi cũng là thật sự thích dê tác phẩm lâu. Ta thập phần thưởng thức vị kia tiên sinh nghệ thuật tác phẩm từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu hắn hỏa khiến cho ta sinh ra một loại phi thường thoải mái cảm giác với ta mà nói mỗi lần thưởng thức dê tiên sinh tác phẩm không khác là ở hưởng thụ một hồi thị giác thịnh yến bùi tương mặt mày phi dương nếu dê nghe được ngươi ca ngợi hắn nhất định sẽ phi thường hưng phấn dệt xạ tâm mắt ở bùi tương thiệt tình vui sướng biểu tình thượng dừng lại một lát trong lòng lại lần nữa vẫy mấy cái dấu chấm hỏi vị tia dê tiên sinh chính là cô nương này dạy dỗ giả sao dê rốt cuộc là cái cái dạng gì người nam nhân Nữ nhân, lão nhân, vẫn là chung nhân nhân. Quan trọng nhất chính là, Lucy đối đãi dê rốt cuộc ôm có gì loại cảm tình đâu. Nghĩ tới đến nay như cũ thần bí dị thường dê, dẹt xã lại nhịn không được nhớ tới cái kia nghe nói thập phần chịu nữ nhân hoan nền dơ búnơ, trong mắt dần dần hiện ra một kia phức tạp tới. Ta bên người cái này cô nương nha, nhật tử quá đến thật là là phong phú lại xuất sắc. Giống như một không cẩn thận, nàng liền sẽ chạy xa phi cao không hề quay đầu lại. Bay nhanh xe ngựa dần dần chậm lại tốc độ. Cuối cùng ngừng ở Học Màn Trạch phụ cận. Bùi Tương cùng dắt dở dẻ xạ từ biệt sau, liền nhảy xuống xe ngựa hướng tới ra môn phương hướng đi đến. Học Màn Trạch hành lang đèn vẫn luôn không có tắt, cửa sổ cũng để lộ ra mơ hồ ánh sáng. Thấy vậy, Bùi Tương cố tình tăng thêm tiếng bước chân, quả nhiên, liền thấy kia phiến nhắm chặt đại môn nhanh chóng mở ra, theo sau, đợi nửa đêm mẻ đổ Học Màn từ bên trong vội vã mà đi ra. "Lộ, dêm, ngươi nhưng tính đã trở lại?" Lại Văn nói. Ta liền phải tự mình đi hạ Ti tiểu quán tìm ngươi. Hải, Edward, ngươi đến tin tưởng ta cơ linh kính nhi cùng lợi hại thân thủ. Nói nữa, ngươi như thế nào yên tâm làm lũ sư một người lưu tại trong nhà nha? Edward bất đắc dĩ mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bùi tương, lại ngẩng đầu nhìn phía nàng phía sau vẫn luôn không có rời đi xe ngựa. Ngươi là ngồi kia chiếc xe ngựa trở về. Ân, ngẫu nhiên gặp được một vị bằng hữu, liền đáp đi nhờ xe. Bùi tương trong lòng biết lấy rót giờ rẻ xả thân phận tới nói. Đêm nay càng ít người nhìn thấy hắn liền càng tốt. Cho nên liền đơn giản một ngữ hàm hồ mang quá, cũng thúc giục ẹ e đồ vào nhà. Nhưng ẹ e đồ không nhúc đích, bởi vì kia chiếc trên xe ngựa lại xuống dưới một người. Buổi tối hảo, Hoffman tiên sinh. À, buổi tối hảo, dẹt xa giáo thụ ẹ e đồ mặt lộ vẻ ngạc nhiên, không nghĩ tới là ngươi đưa dêm trở về, quá cảm tạ ngươi. Bùi tương cũng kinh ngạc nhìn về phía vốn không nên xuống xe nam nhân, rót giờ, còn có việc. Dét xa tự giác có thập phần nguyên vẹn lý do cùng hợp lý lấy cớ. Hắn đem điệp đến chỉnh chỉnh tề tề khăn tay đưa tới bùi tương trước mặt, ôn thanh nói. Người dừng ở trên xe. Bùi tương túi đầu vừa thấy, là một cái hình thức quen thuộc thâm sắc cách văn khăn tay. Di, ta nhớ rõ phía trước đã thu hảo, khi nào rất ra tới. Người xuống xe sau, ta ở trên chỗ ngồi phát hiện, nghĩ hẳn là ngươi kia một cái. Bùi tương nói thanh tạng, tiếp nhận khăn tay sau xoay người phải đi. Nhưng ẻ e đổ cùng dẹt này hai cái nam nhân lại tựa hồ có chuyện muốn nói, nàng liền không thể không ở một bên lại nhiều đợi trong chốc lát. Ta nghe Lucy nói, dẹt xa giáo thủ gần nhất vẫn luôn ở vội vàng một cái thử nghiệm, không nghĩ tới còn có thể tại hạ tỷ tiểu quán đụng tới dêm. Dẹt xa giống như không có phát giác ẻ e đổ thử, nho nhã lễ độ mà lại không mất thân cận mà đáp. Ta không quá yên tâm một chút sự tình, liền lâm thời rời đi phòng thí nghiệm. Không nghĩ tới đêm nay hạ tỷ tiểu quán quả nhiên ra một ít ngoài ý muốn. May mắn dêm không có đã chịu liên lụy, đem nàng, hắn bình an đưa về tới, ta liền an tâm rồi. Nói chuyện, Zsa mỉm cười nhìn liếc mắt một cái bùi tường, lại hướng tới ẹ đùa gật gật đầu. ẹ đùa ngần ra, ngay sau đó đôi mắt hơi hơi trở to. Từ Zsa trả lời chung, hắn ý thức được người nam nhân này đã là đã biết mỗi muội lũ sỉ cùng dêm là cùng cá nhân, mà tối nay. Nghe hắn trong lời nói ý tứ, hắn là bởi vì không yên tâm muội mỗi một người đi hạ tỷ tử quán, mới cố ý rời đi phòng thí nghiệm này ta hẳn là không hiểu lầm rốt giờ dẹt sa ý tứ đi hắn hắn đã biết Lucy sở hữu bí mật còn không có cảm thấy nàng bạn đạo ly kinh không không chỉ có như thế hắn tựa hồ còn rất duy trì nàng nay cũng thật không dễ dàng giống nhau thân sĩ nhóm nhưng không có như vậy trí tuệ đúng rồi vừa mới hắn nói hạ tì tiểu quán xuất hiện ngoài ý muốn cái gì ngoài ý muốn e đùa có tâm truy vấn bất quá hắn nghĩ đến lúc này đã là đêm khuya lại là ở cửa nhà yên tĩnh trên đường phố Có một số việc cũng không phương tiện truy nguyên, liền nhịn xuống một bụng nghi hoặc. Đúng vậy, dêm có thể bình an trở về, ta cũng yên tâm. Ế e Đồ nhìn Hào Hoa Phong nhã giáo thụ tiên sinh, khô cằn mà đáp một câu. Kỳ thật, hắn càng muốn hỏi rõ ràng rệt xác cùng muội muội rốt cuộc là cái gì quan hệ. Giống như có một ít càng thêm chặt chẽ khác sâu liên hệ, ít nhất so với ta biết đến càng chặt chẽ. Rốt giờ dẹt xã lại cùng Ế e Đồ lễ phép mà nói chuyện với nhau vài câu, sau đó liền ung dung thong dong mà cáo từ rời đi. Xe ngựa đi xa, họp măn huynh muội phản hồi trong nhà. Ở ngọn đèn dầu sáng ngợi phòng khách chung, bùi tương túi đầu nhìn về phía trong tay khăn tay, nhẹ di ra tiếng. Làm sao vậy? Nô, no, rốt giờ lầm, này khăn tay không phải ta. Tuy rằng, ân, nhan sát hoa văn tài chất đều không sai biệt lắm, thực dễ dàng lộn hốn, nhưng là cái này nạm biên vẫn là có chút khác nhau. E đùa không lắm để ý mà nói tiếp nói. Có lẽ là ngươi nhớ lầm. Ngươi nhìn xem khăn tay thượng còn có cái khác đánh dấu sao? Xã hội thượng lưu thân sĩ nhóm không đều thích ở tư nhân vật phẩm thượng lưu lại ra huy hoặc là tên chữ cái linh tinh ký hiệu sao? Đều rất chú ý. Bùi Tương lắc lắc đầu, thầm nghĩ lấy rót giờ rẹt xa nhiều trọng thân phận, phòng trưng rất ít sẽ tại đây loại dễ dàng đánh rơi tiểu đồ vật thượng lưu lại tượng trưng thân phận ký hiệu. Nhìn, ta cùng hắn loại này yêu cầu ngụy trang người, đều không hẹn mà cùng mà lựa chọn màu sắc và hoa văn đồ án bình thường đại chúng kiểu dáng, để ngừa bị người có tâm tìm hiểu nguồn gốc bắt lấy manh mối nhược điểm. Bất quá Hắn là thật sự lầm vẫn là cố ý. Nếu là cố ý, lại vì cái gì? Này khăn tay thượng có cái gì tiếng lóng sao? Không có đặc thù ký hiệu, bất quá ta khẳng định không có nhớ lầm bùi tương theo ẹ e đề nghị thuận miệng ứng hòa nói. Lần sau nhìn thấy rẹt xạ giáo thụ thời điểm, ta hỏi một chút hắn, vì cái gì không ở khăn tay thượng theo cái tên họ đầu chữ cái hoặc là trung gian danh gì đó? Chẳng sợ theo cái rót giờ đầu chữ cái dê cũng hảo nha, đêm nay liền sẽ không lộn lan lột. Ẹ e đồ nhiên an tĩnh xuống dưới không biết suy nghĩ cái gì, vẫn luôn không nói chuyện. Bùi tương đánh cái nho nhỏ ngáp, Nguyên Thanh nói. Ta liền nói sao, ta sẽ không như vậy vứt bừa bãi, khẳng định là hắn đem chính mình đánh rơi đang ngồi ghế khăn tay trở thành của ta. Ai nha, mệt mỏi quá, ca, ta đi trước nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm chút ngủ đi, chúng ta sáng mai bàn lại hạ tỷ tiểu quán sự. Nga, Hảo, Hảo, đi ngủ đi, sáng mai bàn lại. Ế e đùa có chút thất thần. Ngủ ngon, E đùa. Ngủ ngon, Lucy. Xoay người lên lầu bùi tương cũng không biết được, nhà mình huynh trưởng lúc này đã là hám sâu khiếp sợ dữa, hắn bông nhiên sinh ra một cái có chút không thể tưởng tượng ý tưởng. Vị kia vẫn luôn chưa từng lộ diện dê tiên sinh, sẽ không chính là rót dở dẹt xả giáo thụ đi. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảng tạ ở 2020-10-15-19-09-55-2020-10-16-19h8.23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cẩm Tạ đầu ra tay liệu đạn tiểu thiên sứ, hoạn giản chi một cái. Cẩm Tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, anh, ngũ dạ saki, 123456 một cái. Cẩm Tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ngượng ngùng 197 bình, đi 100 bình, nghiên hoa xoay người 30 bình. Người qua đường vũ, 20 bình, diệp lạc biết thu, lười đến tưởng tên 10 bình, mặc nhiễm nhẹ la 6 bình, Trần tiên nhi, rốc lòng giảm béo 5 bình, mà phân nghi nhiều, yêu diễm lẫnh, phong tức nha 2 bình. Trên đường ruột hoa, hung chít chít mau cầu, mù dạ saki a á phỉ, xã hội ta thủy ngân tỉ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 282 chương 282 Một mình lưu tại trong phòng khách hẹ đổ học mặn tiên sinh chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Càng tự hỏi, hắn liền càng cảm thấy cái này thình lình xảy ra ý tưởng rất có vài phần đạo lý, tuyệt phi là tâm huyết dâng trào khi hoang đường liên tưởng. Hết thảy Tựa Hồ sớm đã có tích nhưng theo vì cái gì dê tiên sinh hỏa tác đều bị rốt giờ dệt xạ giá cao mua sắm đi rồi. Hắn thật sự như vậy thích một vị không biết tên nghệ thuật ra tác phẩm sao? E đùa nghĩ đến dệt xạ mấy năm nay ở Sundhaus tiêu phí, nhịn không được xoa xoa quay hàm. Hắn cảm thấy nếu rốt giờ dệt xạ chính là dê nói, hết thảy Tựa Hồ liền càng có thuyết phục lực. Bởi vì hắn dùng người thu thập dệt xạ giáo thụ thân phận mua sắm chính mình tác phẩm, đã có thể tăng lên dê mức độ nổi tiếng cũng có thể biến tướng làm lũ xì nhiều kiếm chút trích phần trăm vì cái gì không có tiếp thu quá hệ thống giáo dục muội muội có thể được đến một vị học thức quên bác thân sĩ tán thưởng cùng khẳng định không chỉ có như thế hắn còn nguyện ý tiêu phí thời gian tinh lực dạy dỗ nàng thậm chí cùng nàng thảo luận giao lưu thành lập cũng vừa là thầy vừa là bạn bình đẳng quan hệ e đồ đương nhiên không cho rằng muội muội học thức có thể siêu việt dẹt xạ giáo thụ bên người đồng sự cùng bằng hữu hắn theo lẽ thường suy đoán không ra đặc biệt có sức thuyết phục lý do nhưng nghĩ lại tưởng tượng Nếu dẹt xạ giáo thụ chính là cái kia cùng muội muội đã sớm quen biết dê nói, có một số việc liền nói đến thông. Liên ở tuổi trẻ học mặn tiên sinh nỗ lực liền tưởng dẹt xạ cùng dê chân thật quan hệ thời điểm, bị hắn nghiêm túc cân nhắc nam nhân cũng quay trở về chỗ ở. Giọt giờ dẹt xạ cũng không có học mặn huynh muội kia phân nhẹ nhàng cùng tự tại, một cái hô hô ngủ nhiều một cái miên man suy nghĩ. Hắn yêu cầu nắm chặt thời gian phân tích đêm nay được đến các loại tin tức, vừa đến ra liền một đầu chui vào trong thư phòng thức đêm công tác Liền uống ly trà công phu đều không có. Thẳng đến bên người nam phó gõ vang lên cửa phòng, gióp giờ dẹt xạ công tác mới thoáng hạ màn. Tiên sinh, ta vừa mới sửa sang lại ngươi đêm nay ra ngoài quần áo khi, không có tìm được ngươi khăn tay. Chứ bỏ khăn tay ngoại, hết thể đều bình thường sao. Bình thường, không có xuất hiện sơ hở. Vậy là tốt rồi, ta biết cái kia khăn tay hướng đi, không cần cảnh giác. Là. Tiên sinh, ngươi muốn chuẩn bị đi ngủ sao? Sáng tây tiên sinh ngày mai buổi sáng 10 điểm sẽ đi viện nghiên cứu bái phòng ngươi, lúc sau còn có hai chàng gụt mở ản tiên sinh chủ trì hội nghị. Dự tính đến bữa tối phía trước, ngươi đều không có nhiều ít nhàn rôi thời gian nghỉ ngơi. Dẹt xã nhìn thoáng qua thời gian, trong lòng biết xác thật nên lên giường nghỉ ngơi, hắn gật gật đầu, đạm thanh nói, đi chuẩn bị nước cấm đi, ta đây liền hồi phòng ngủ. Bên người nam phó rời đi sau. Giọt giờ dẹt xã sửa sang lại thu thập hảo trên mặt bàn văn kiện cũng khóa kỹ ngăn kéo lại bố trí một ít ẩn nấp ký hiệu, sau đó mới đứng dậy rời đi thư phòng. Đã không có phức tạp công tác nội dung bỏ thêm vào đại não, dẹt xạ tâm thần liền không tự giác mà liền chuyển rời đến bùi tương trên người. Hắn nghĩ đến nam phó nhắc tới cái kia mất đi khăn tay, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Nàng đại khái đã phát hiện cái kia khăn tay là của ta đi dẹt xạ thầm nghĩ, không biết nàng có thể hay không nhìn thấu mục đích của ta. Kỳ thật, dẹt xạ cũng không muốn làm cái gì, chính là... Một mình ngồi ở trong xe ngựa nhìn cái kia không chút nào lưu luyến vui sướng bóng dáng khi, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một ít không quá cam tâm khủng hoảng mà thôi. Vì thế, hắn liền, chỉ nghĩ ở nàng thân nhân trước mặt lộ một chút mặt, tỏ rõ một chút chính mình tồn tại cảm, làm bộ hắn là nhất đặc thù kia một cái. Ta có phải hay không có chút ấu trĩ? Giót giờ dẹt xa một bên rửa mặt đổi mới áo ngủ, một bên yên lặng phân tích chính mình lúc ấy xúc động đi xuống xe ngựa tâm lý, hắn nhưng thật ra không hối hận chính mình hành động nhưng cũng khó tránh khỏi vì chính mình phía trước không ổn trọng hành vi mà cảm thấy có chút ngạc nhiên không chủ động tranh thủ nương hoa cùng không ổn trọng lỗ mãng là không thể sánh bằng quy quy củ củ mà hệ hào áo ngủ thượng mỗi cái nút thắt sau nam nhân lại đống nhiên nghĩ đến bởi vì hắn cùng nàng không hẹn mà cùng mà lựa chọn cơ hội là giống nhau như lúc khăn tay mới khiến cho hắn đêm nay có một cái có săn lấy cớ bởi vậy có thể thấy được ta với nàng tới nói xác thật là một cái thực đặc thù bằng hữu Tạm thời xem nhẹ chính mình sinh hoạt việc vật phần lớn là bên người nam phó xử lý sự thật này sau, mệt nhọc một ngày dẹt xả rốt cuộc nhắm lại màu xám đậm hai trong mắt, cũng che khuất đáy mắt một mặt nhạt mèo ấm áp ý cười. Tối nay có nguyệt vô tinh, nhưng cặp kia sương mù màu làm trong ánh mắt lại có nhất lộng lây tinh quang, cũng đủ chiếu sáng lên trong ngộng sở hữu ưu ám cùng mê ly. Sáng sớm, dễ nghe chim hót hợp tấu mở ra cả ngày sinh hoạt mở màn. Bùi tương xuống lầu ăn bữa sáng thời điểm Liên nhìn thấy nhà mình huynh trưởng treo hai cái quần thâm mắt uống cà phê, trong tầm tay còn phóng một phần cùng ngày thân báo. Edward sớm, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Đương huynh trưởng lung tung gật gật đầu, chỉ vào báo chí thượng nội dung hỏi. Nay mặt trên nói, tối hôm qua hạ tỷ tiểu quán đã xảy ra đáng sợ ám sát sự kiện, có người uy hiếp tới rồi một vị tôn quý nam tức đại nhân nhân thân an toàn. Lucy, người cùng dẹt xã tiên sinh tối hôm qua gặp được ngoài ý muốn sự kiện, cùng cái này có quan hệ sao? Bùi tương nhìn lướt qua báo chí thượng nội dung, hơi hơi gật đầu, đồng thời bỏ xuống một cái càng thêm trọng bảng tin tức. Sắc thật có quan hệ, nhưng là chân tướng cùng này thiên đưa tin hoàn toàn bất đồng. Edo, đồ, không có người ám sát tôn quý Nam Tức Đại Nhân, ngược lại là Nam Tức Đại Nhân tùy tùng nổ súng bắn bị thương một người, mà người kia vừa lúc là chúng ta lão bằng hữu kiêm sinh ý hợp tác đồng bọn, dây ở bù nở tiên sinh. Edo sắc mặt tức khắc biến đổi, cũng may vẫn còn có vài phần bình tĩnh. Hắn đầu tiên là xác nhận một phen nhà ăn nội chỉ có bọn họ huynh muội hai người, lúc sau mới thấp giọng truy vấn khởi cụ thể tình huống tới. Bùi tương bỏ bớt đi một ít không cần thiết việc nhỏ không đáng kể, hướng e đùa thuật lại bù nở thuyền trưởng nghe lén nói chuyện cũng bị phát hiện, đuổi bắt quá trình. Vì suy yếu chính mình tác dụng cùng biểu hiện, nàng lại trọng điểm tuyên dương bồi rượu nữ lang lý lì ạ thâm tình cùng dũng cảm, đem cứu trợ giữa ở đại bộ phận công lao đều còn đâu đối phương trên người, chọc đến e đùa cảm thán liên tục. Nữ nhân này một khi lợi hại lên. Có thể so không ít hèn nhát nam nhân mạnh hơn nhiều Ai, dậy ở bên người có cái kia thâm tình lý lý ạ chiếu cố Hẳn là không có trở ngại đi Bởi vì bị bú nở thuyền trưởng bị thương tin tức rời đi lực chú ý Ế đùa tạm thời đem tối hôm qua các loại suy đoán đặt ở một bên Chuyên tâm mà lo lắng khởi bằng hữu thương thế tới Bùi tương thấy nhà mình huynh trưởng không có tiếp tục truy vấn nàng Cùng dẹt xả kết giao chi tiết, không cấm lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi Nàng bay nhanh ăn xong sớm một chút Sau đó nhanh chóng rời đi ra môn trốn rồi đi ra ngoài. Tuấn hắc nội, bùi tương giúp vai đem sách mới thượng giá phân loại sau, lúc sau phân phó nói. Vai, ngươi đi một chuyến kể đi nam Tứ phủ, liền nói chúng ta tìm được rồi kẹt tiên sinh tiền bao. Nếu nhìn thấy vị kia tiên sinh bản nhân nói, ngươi liền đem tiền bao tự mình giao cho hắn đi. Tốt, Lucy tiểu thư. Vai rời đi sau, bùi tương ở trên kệ sách chọn lựa một quyển cảm thấy hứng thú thư tịch, lại tìm một trường thoải mái ghế dựa ngồi xuống. Liền ở nàng chuyên tâm đọc thời điểm, huynh trưởng ẹ e đùa đổ đuổi theo lại đây. Lucy, ngươi biết bú nở thuyền trưởng hiện tại ở nơi nào sao? Ta tính toán đi xem hắn. Ta không rõ ràng lắm, hắn tối hôm qua chỉ nói nhận thức một vị tin đến bác sĩ khoa ngoại, nhưng không có công đạo cụ thể địa chỉ. Bất quá ta cho rằng, hắn sẽ nghĩ cách phái người truyền tin cấp chúng ta. Ẹ e đùa nghĩ nghĩ, cảm thấy bú nơ nếu muốn truyền tin báo bình ngắn nói, khẳng định sẽ làm người đem tin tức đưa đến Xuân hạc Hắn quyết định lưu lại kiên nhẫn chờ thuận tiện cho chính mình phóng một ngày giả. Bùi tương nhìn thoáng qua ngồi xuống ăn không ngồi rồi huynh trưởng, mỉm cười nói. Ca, ngươi lần trước nhìn một nửa thư còn ở phía sau phòng nghỉ phóng đâu. Ta vẫn luôn không có đem kia quyển sách thượng ra bán, liền sợ ngươi đọc không đến mặt sau đại kết cục mà sốt ruột. Nếu hôm nay có nhàn dối thời gian, không bằng đi đem kia quyển sách đọc xong. E lập tức bị rời đi lực chú ý, quên mất truy vấn rốt giờ rẹt xạ là như thế nào biết được muội muội nữ giả nam trang chuyện này. Vội vàng đứng dậy đi tìm phía trước đọc một nửa thư tịch. Nói thật, hắn vẫn là rất muốn biết cái kia chuyện xưa kết cục. Lại một lát sau, liền ở Hoffman huynh muội đắm chìm ở xuất sắc văn tự thế giới giữa thời điểm, nhân viên cửa hàng ngoài đã trở lại. Không chỉ có như thế, hắn còn đem Ashley và kẹt tiên sinh cũng mang đến. Vị này ánh mắt u buồn tóc vàng thanh niên đầu tiên là hướng Hoffman huynh muội biểu đạt cảm tạ chi tình, sau đó mới lệ phép mà dò hỏi khởi, chính mình có không biết được tìm kiếm tiền bao trải qua cùng chi tiết Ba năm trước đây, ta rời đi bang rốt Z.A.D. vào châu Âu. Ở các quốc gia tuần du ở giữa, ta vẫn luôn tùy thân mang theo biểu muội cùng biểu đệ cùng nhau tặng cho ta cái này đưa tiễn lễ vật, không nghĩ tới lại ở trạng cuối cùng không cẩn thận thất lạc nó. Lần này có thể mất mà tìm lại, lòng ta bên trong là đầy cói lòng cảm kích cùng may mắn, nhị vị, ta thật sự không muốn mơ hồ mà liền hứng lấy này phân ân huệ cùng trợ rút. Nếu không tính mạo mộ nói, ta có không dò hỏi một chút tìm về tiền bao trải qua. Này không có gì yêu cầu cố tình giấu giếm. E đùa sảng khoái mà cao giọng đáp. Chúng ta thật cao hứng giúp ngươi tìm về tiền bao, đặc biệt là ở biết được đây là thân nhân lễ vật sau, ta liền cảm thấy càng cao hứng. Vìu cách tiên sinh, không nói gặp ngươi, ngươi tiền bao phía trước là bị một cái tiểu tặc trống đi. Ta đệ đệ dêm ngày hôm qua biết được chuyện này lúc sau, liền đi cùng những người đó giao thiệp, vạn hạnh, bọn họ còn không có đem ngươi tiền bao bán trao tay ra tay, cho nên có thể kịp thời tìm kiếm trở về. Asli vừa nghe, vội vàng do hỏi việc này hay không làm Hoffman nhà tan phí. Bất luận như thế nào, hắn nguyện ý gánh vác này trung gian các loại phí dụ. Bởi vì đối hắn mà nói, tiền bao mất đi sau tổn thất tiền tài vì tiểu, tiền bao bản thân ý nghĩa lại rất quan trọng. Bùi tương nhuẩn miệng cười, hướng người kẹt tiên sinh bảo đảm, Hoffman ra cũng không có bởi vậy tổn thất cái gì. Bọn họ làm như vậy cũng là vì giữ gìn xuẩn hắc thanh danh. Bùi kẹt tiên sinh đến từ nước Mỹ bang rốt gì à? Bùi tương tò mò hỏi, lại nói tiếp. Ế sinh ý chung có rất lớn một bộ phận đề cập đến đông mậu dịch, ta cũng vẫn luôn phi thường tò mò kia phiến trồng đầy trắng tinh quả đông giả phi nhiêu thổ địa. Vì cách tiên sinh, ngươi có thể giảng một giảng quê nhà phong cảnh sao? Ashley nghe được đùi tương vấn đề, trên mặt hiện ra hoài niệm thần sắc. Hắn nhìn nhìn ngoài cửa sổ khó được sáng sủa không trùng đầu tiên nói lên rốt di á ánh mặt trời cùng nước mưa, còn có Jones Park la màu đỏ thổ nhưỡng. Rồi sau đó, hắn lại nói tới nơi đó cư dân cùng sinh hoạt hàng ngày nói tới nhà mình kẹo vợ hoặc trang viên cùng náo nhiệt thân thiện hàng xóm. đương nhiên, cuối cùng không thể tránh né mà đề cập gieo trồng trong vườn Hắc Nô nhóm cùng Nam Bắc Chi Gian rằng có khẩn trương quan hệ. Bùi Tương nghe được thực nghiêm túc, dù cho nàng phía trước đã từ bù nở đám người nơi đó hiểu biết quá nước Mị Phương Nam một ít phong thổ, chính là từ vị này kẹt tiên sinh trong miệng, nàng lại nghe ra rất nhiều không giống nhau đồ vật, hoặc là nói là bất đồng góc độ cái nhìn cùng đánh giá, nghe đi lên mới mẻ cực kỳ. Ashley kẹt kỳ thật cũng tràn ngập mới mẻ cảm hắn ngay từ đầu chỉ đem éo đuợc trở thành có thể thâm nhập nói chuyện với nhau tân bằng hưu lại không có nghĩ đến học màn tiểu thư đã nghe được hứng thú bừng bừng cũng có thể hỏi ra làm hắn nhịn không được thâm nhập tự hỏi tân vấn đề thậm chí hắn dần dần xem nhẹ chấm dứt thức tân bằng hưu khi xa lạ cảm cùng khoảng cách cảm nhịn không được nói thỏa thích lên trận này bằng hưu gian nói chuyện thực tận hứng thẳng đến bù nở thuyền trưởng phái người đưa tới báo bình an tín hàm mới đánh gây ba người giao lưu adly cùng học màn huynh muội trao đổi liên lạc phương thức lúc sau mới cáo từ rời đi, chờ đến lại dư lại huynh muội hai người thời điểm, ẹ e lập tức mở ra bù nở thuyền trưởng tín hàm xem lên, chỉ chốc lát sau, hắn liền cau mày đem tin giao cho bùi tương, dây ơ nói, hắn nguyên bản tính toán hôm nay sáng sớm liền chuyển tin lại đây, nhưng là, hắn phát hiện hắn chỗ ở bị nhìn thẳng, bùi tương bay nhanh đảo qua giấy viết thư thượng văn tự, nhẹ giọng nói, bọn họ cũng không có phát hiện gì ở chính là bị thương người, nhưng lại đối tạm thời ở tại liverpool người mỹ đều có hoài nghi. Đặc biệt là giống dơ loại này cùng phương nam danh môn vọng tộc quan hệ không tốt, hàng năm cùng người phương bác bảo trì tốt đẹp quan hệ phản đồ. Hơn nữa, có người chỉ ra và xác nhận, ngày hôm qua ở hạ tỷ tiểu quán lầu 2 nhìn đến dây ơ xuất hiện. Dây ơ ở hạ tỷ tiểu quán xuất hiện chuyện này nhưng thật ra thực bình thường ẽ đồ phân tích nói, dây ơ phong lưu thanh danh cùng thương pháp của hắn, bài kỳ giống nhau xuất chúng, hắn cùng nơi đó bồi rượu nữ lang kết giao thân thiết chuyện này, căn bản không phải bí mật. Chỉ là... Nếu hắn mấy ngày nay vẫn luôn dưỡng thương mà trốn tránh không xuất hiện nói, Tổng hội khiến cho phá lệ hoài nghi. Bùi tương nghĩ đến bù nở thuyền trưởng thương thế, lắc đầu nói. Hắn bị thương bộ vị che lấp không được, chỉ cần một lộ diện phải bại lộ. Bất quá, nếu tối hôm qua không có đương trường bắt được đến hắn, hết thể liền hảo thuyết, rốt cuộc chưa từng có nghe nói qua, chỉ cần bị súng thương chính là người bị tình nghi. Lại có chính là, nếu kể tí nam tức không nghĩ đem vốn di bí mật tiến hành trao đổi làm cho mọi người đều biết nói khẳng định sẽ kiệt lực giảm nhỏ ảnh hưởng giống tối hôm qua cái loại này bốn phía lùng bắt hành động khẳng định sẽ không lại có. E đồ trầm ngâm nói, còn phải có cái hảo lấy cơ ứng phó một vài, không thể làm gì ở ham tại đây loại phong ba, bất luận là từ bảng hưu góc độ vẫn là từ chúng ta hợp tác quan hệ đi lên giảng, tốt nhất có thể giúp hắn phổi sạch quan hệ, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi, không có gì ghê gớm bùi tương uống một ngụm trà, sóng mắt khẽ nhúc đích, mấy ngày nay ta sẽ làm cũng tạm thời không lộ mặt. Đến lúc đó đều có ứng phó lấy cớ e đùa thấy muội muội thần thái tự tin Cũng đi theo thả lỏng vài phần Sắc thật không có gì ghê gớm Từ về giả hoa viên kia sự kiện lúc sau Bọn họ huynh muội hai người đã trải qua không ít Liên nói mấy năm nay đầu tư làm buôn bán đi Đương nhiên không thể an tâm ngồi ở trong nhà Chờ tiền chính mình ào ào rơi xuống Ở giữa gặp được không hiếm thấy không được qua nguy hiểm Nhưng bọn họ không đều nhất nhất sông qua tới sao Chỉ cần thân nhân tại bên người Cho nhau tín nhiệm lẫn nhau duy trì liền không có cái gì nhưng lo lắng. Cùng lắm thì hai bàn tay trắng làm lại từ đầu bái. Đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn vài thứ, ngươi không phải đã sớm tưởng nếm thử đối phố kia ra nhà ăn quả mận bánh kem sao? Chúng ta hôm nay sớm chút qua đi, khẳng định có thể đuổi kịp mới mẻ ra lò. Ngươi xác định sao? Bùi tương liết xéo cao lớn anh Tuấn Huynh trưởng, thành khẩn mà chỉ ra trận tướng, ta cảm thấy, nếu ngươi bồi ta cùng đi, chúng ta liền nhất định ăn không đến ăn ngon quả mận bánh kem. Không chỉ có là quả mận bánh kem, nói thật ẹ e đùa, từ ngươi không chút nào huyển chuyển mà cự tuyệt con nẻo phu nhân nhào vào trong ngực, ta liền đã lâu không có ăn đến quá nhà nàng chiêu bài điểm tâm ngọt. Phải biết rằng, ở kia phía trước ta vẫn luôn là con nẻo phu nhân tòa thượng tân. Ẹ e nhận thấy được cô nương này trong mắt có chân tình thật cảm tiếc nuối chi tình, lập tức hừ lạnh một tiếng, còn không quên vươn hai chỉ bàn tay to dùng sức xoa nhẹ một chút bụi tường kim màu hạt rẻ tóc. Hán Tổng hoài nghi trong tương lai một ngày nào đó nhà mình nguội nguội nói không chừng thật sẽ vì một ngụm ăn ngon đem hắn bán. Một ngày này gió hêm sóng lặng mà đi qua, tới rồi truyền thiên. bùi tương tưởng ở trong nhà chuẩn bị một ít dự phòng dược, liền không tính toán đi xuống Nhưng là buổi chiều trà thời điểm, nàng đống nhiên nhận được trong tiệm truyền tin, nói là Ashley kẹt tiền sinh tới trong tiệm, tưởng đem hắn bằng hưu tế tỉ làm tức giới thiệu cho họp màn huynh nguội. Edo lúc này cũng không ở trong nhà, sinh ý tưởng tựa hồ ra một ít phiền toái nhỏ yêu cầu hắn lập tức xử lý. Bùi tương nghĩ nghĩ liền thay một thân da ngoài váy áo đi xuống. Hoffman tiểu thư, hạnh ngộ. hạnh ngộ, đẹp tỷ tiên sinh, ngươi hảo, hiểu cách tiên sinh, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Ashley tươi cười ôn hòa, cùng bùi tương gật đầu ý bảo. So với hắn bên người đẹp tỷ nam tức càng giống một vị địa đạo ỉn lần thân sĩ. Đẹp tỷ nam tức xem như một vị tóc vàng mỹ nam tử đi ngũ quan tú mỹ, dáng người trung đẳng thiên gầy, nhưng cũng tuyệt đối không có nhu nhược cảm giác, bởi vì hắn ánh mắt phi thường ngạo mạn lạnh băng thậm chí sẽ cho người một loại hắn so sải lang còn tham lam hung ác ảo giác. Nô, no, có lẽ không phải ảo giác. Bùi tương rũ xuống mi mắt, nàng rõ ràng cảm thấy đối phương thần sắc biến hóa. Từ nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên khởi, Tề Tỷ Nam tức trên mặt thần sắc liền từ kinh diễm nhanh chóng chuyển biến vì một loại nhất định phải được. Ba người Hàn Huyên nói mấy câu sau, Ashley liền đi tàng thư khu tìm kiếm hắn cảm thấy hứng thú sách mới, mà công bố muốn đi xem họa Tề Tỷ Nam tức nhưng vẫn không có hoạt động hai chân tính toán. Hắn ánh mắt trước sau ngưng ở bùi tương trên người. Hoffman tiểu thư, ta nghe kẹt tiên sinh giảng thuật James Hoffman tìm về tiền bao trải qua. Thật xảo, hôm trước buổi tối hạ tỷ tiểu quan trung, còn truyền ra súng vang, không biết lúc ấy ở đây James Hoffman tiên sinh hay không đã nhận ra. Một ít đặc thù địa phương. Đặc thù địa phương. Bùi tương phi thường không thích vị này, nam tước tiên sinh lánh nị ánh mắt. Đúng vậy, bất luận cái gì không giống bình thường địa phương. Nếu Hoffman ra có thể trợ giúp cảnh sát nhóm mau chóng tìm được hung đồ nói. Ta tin tưởng, trong thành rất nhiều đức cao vọng trọng thân sĩ nhóm đều sẽ nhớ kỹ này phân công lao, Hoffman gia tộc cũng sẽ được đến càng nhiều xã hội tôn trọng. Thật đáng tiếc, hẳn là không có. James nói, hắn lúc ấy cùng họ dì sở tiên sinh ở một chỗ, cũng không rõ ràng mặt khác phòng đã xảy ra cái gì. Hoffman tiểu thư như vậy xác định sao? Tệp tỉ cong cong khỏe miệng, ra vẻ nhiệt tình thân cận mà nói. Lại nói tiếp, bất luận là ta còn là hữu kẹt tiên sinh, đều không có thêm gặp qua James Hoffman tiên sinh bản nhân đâu. Cửa hàng này là hắn đi. Như thế nào có thể vẫn luôn làm mỹ lệ học mần tiểu thư thế hắn nhọc lòng sinh ý thượng sự tình, thượng đế nha, này nhưng không quá thích hợp. Nga, đúng rồi, ta hy vọng có thể cùng dêm tiên sinh tự mình nói nói chuyện. Dêm có một số việc muốn nội, không quá phương tiện xuất hiện ở trong tiệm. Bùi tương thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Là gặp cái gì phiền tói sao? Ta có thể vì học mần tiểu thư cống hiến sức lực một vài. Không cần, không phải cái gì đại phiền toái. Bùi tương như cũ cự tuyệt. Ngựa khí có chút không chút để ý. Tệm thì có một loại vi diệu bị ghét bỏ cảm, hắn trong lòng toát ra nhàn nhạt không vui, ngự khí bất biến nhưng thái độ lại trở nên cường ngạnh lên. Hoffman tiểu thư, ta cho rằng làm Liverpool thị thị dân, dêm Thiên sinh có nghĩa vụ phối hợp một ít tất yếu điều tra, người cho rằng đâu. Đương nhiên, nếu chúng ta thị dân bằng hưu thật sự lâm vào phiền thoái, ta là một người quý tộc, là phi thường vui vì đồng bào cung cấp che chở. Bùi tương trầm mặc một chút, trong mắt xẹt qua không kiên nhẫn. Phi thường cảm tạ PFT tiên sinh quan tâm, ta cũng không vui dùng nói dối lửa gạt người. Nói thật, dêm trước mắt sát thật không quá phương tiện gặp người, bởi vì hắn bị thương. Bị thương. PFT ánh mắt một lệ, lại nhanh chóng liêm đi. Bùi tương phản phất không hề có cảm giác, nàng thản nhiên gật gật đầu, tao mày nói. Nghe nói là vì một cái cô nương, dêm cùng bù nờ thuyền trưởng động thủ. Hai người ngay từ đầu muốn dùng sử bắn đấu tới, nhưng là bị khuyên xuống dưới, còn là đã xảy ra một ít tứ chi xung đột. Kết quả chính là, hai người trên mặt đều treo màu, đôi mắt cũng sưng thành một cái phùng, ai, quả thực mất mặt cực kỳ. Cho nên, nếu tỷ tiên sinh nhất định muốn gặp diêm nói, tốt nhất lại chờ mấy ngày, làm hắn dưỡng dưỡng thương đi. Này phiên giải thích làm PMP sửng sốt một chút. học Hoffman tiên sinh cùng giữa ở bù nở thuyền trưởng đều bởi vì trên mặt thương tình mà nút vào. Bùi tương lắc lắc đầu, cẩn thận đáp. bùn nở thuyền trưởng bên kia tình huống ta cũng không quá rõ ràng, ai biết hắn có phải hay không các ngươi người muốn tìm đâu. Ta cũng không dám cho hắn cam đoan. Nhưng là dêm sắc thật là như thế. Đương nhiên, nếu ngươi kiên trì muốn gặp hắn nói, có thể ngày mai lại đến, ta sẽ làm ẹ e đổ khuyên đủ dêm. Tệm tỷ kéo kéo khoe miệng, theo bùi tương nói giả cười nói. Vậy nói như vậy định rồi. Ta ngày mai buổi sáng phái người tới thỉnh dêm tiên sinh đến Nam tức phủ làm khách, hy vọng đến lúc đó có thể thuận lợi nhìn thấy hắn. Đối với bẻ tỷ yêu cầu, bùi tương vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì khó xử biểu tình, nàng không chút do dự lên tiếng. Rồi sau đó hỏi. Tệm tỷ tiên sinh, ngươi vừa mới không phải nói muốn nhìn trong tiệm hòa sao. Ta có thể cho nhân viên cửa hàng mang ngươi đến lầu 2 tham quan. Tệm tỷ bông nhiên cười, mặt mày gian lánh lệ âm trầm dần dần tan đi, lộ ra một loại trên cao nhìn xuống ôn hòa. Ta cho rằng, này trong tiệm Mỹ lệ nhất một bức họa, phi học mần tiểu thư mạc trúc. Ngươi không nên đái tại đây loại người đến người đi trong tiệm cùng hạ đảng người giống nhau lao động, mà là hẳn là bị chân quy ở màu hoa hồng lâu đài trung dùng kim cương cùng chân châu điểm suýt mỹ mạo dùng điểm mỹ vô ưu tươi cởi lấy lòng chân quý chủ nhân của ngươi như vậy lộ liễu khiêu khích cũng không có làm tuổi trẻ cô nương sắc mặt khởi biến hóa nàng từ đầu đến cuối đều bình bình đạm đạm mặc kệ là sinh khí thẹn thùng vẫn là vui sướng sở hữu cảm xúc di động đều chưa từng biểu lộ ra tới nàng có hỏi có đáp lại trước sau buồn xỉn với đối vẻ tỷ nam tức triển lộ ra một chút ít dư thừa cảm xúc ngày mai ta phái người tới đón dêm họp màn tiên sinh thời điểm hy vọng đồng thời có thể mời đến họp màn tiểu thư cùng đi làm khách. Ta gần nhất tân được đến một cái san hô vòng cổ, nhưng nhưng vẫn tìm không thấy thích hợp đeo người. Có lẽ họp màn tiểu thư có thể giúp ta giải quyết cái này nho nhỏ bối rối. Ta không có thời gian. Tạm tỷ tiên sinh. Ngươi biết đến, tuổi trẻ cô nương luôn có quá nhiều mời yêu cầu tiêu phí tâm tư, chỉ là diện mạo hoài hùng thân hình cao lớn thân sĩ liền có vài cái. Ta tạm thời không có dư thừa nhàn dỗi giúp ngươi giải quyết tiểu bối rối. Tạm tỷ nam tức sắc mặt hơi trầm xuống. Nhưng hắn rốt cuộc không có nói thêm nữa cái gì, thậm chí ở áp xuống bị mạo phạm mà sinh ra lửa dẫn lúc sau, tâm tình quỷ dị mà truyền hảo. Hắn tưởng, càng là loại này mang theo gai hoa hồng, hay trong quá trình mới tràn ngập hương phấn cùng chờ mong. Nếu là tùy tay là có thể câu tới tiểu sủng vật, còn có cái gì lạc thú đâu. Lúc này, thôn hắc cửa hàng môn lại lần nữa bị đẩy ra, rốt giờ dẹt xa đi đến. Hắn ánh mắt xẹt qua tương đối mà đứng bùi tương cùng vẻ mt tì tước. Chú ý tới lam đôi mắt cô nương che giấu không kiên nhẫn cùng đối ở sau người tiểu nắm tay, nhẹ giọng khủ khủ. Lucy, ngày đó buổi tối. Qua tối, ca ca ngươi ẹ đổ lại đột nhiên xuất hiện, ta có phải hay không ở dưới tình thế cấp bách lấy sai rồi khăn tay. Bùi tương chớp trước mắt, nghĩ thầm, người này là thật sẽ không nói vẫn là muốn mượn cơ chứng thực một chút sự tình. Tệp tí nam tức ánh mắt lạnh lùng, hắn đánh giá rẻ xa thân cao diện mạo, một lát sau trầm giọng hỏi. Vị tiên sinh này chính là ngươi phải tốn phí tâm tư mời giả trí nhất. Chuyện được phát miễn phí tại audio -tình chương tình.com 283 chương 283 Bùi tương không để ý đến đi chất vấn, nàng nhìn đến gần dẹt xa nói. Ngươi xác thật nghĩ sai rồi khăn tay, vào nhà sau ta liền phát hiện. Cái kia khăn tay đã tẩy hảo cũng bị ta đưa tới trong tiệm tới, ta hiện tại liền đi giúp ngươi mang tới. Đa tạ ngươi, Lucy dẹt xả khẽ gật đầu ý bảo, ôn thanh nói, chuyện của ta không nổi. Ngươi đi trước vội trong tiệm cái khác việc và đi. Ta ở chỗ này cùng tiệm tỷ nam tước cho chuyện, sau đó, hy vọng có vinh hạnh cùng ngươi cùng nhau hưởng dụng buổi chiều trà. Ngươi đương nhiên là có cái này vinh hạnh, bằng hữu của ta bùi tương sinh đẹp cười, như vậy, nhị vị tiên sinh, ta xin lỗi không tiếp được. Nói xong lời nói, bùi tương liền cũng không quay đầu lại mà rời đi, đem tiệm tỷ nam tước để lại cho dẹt xả ứng phó. Chờ đến bùi tương tránh ở phòng nghỉ thành thơi thành thơi mà đọc xong mười mấy trang thư sau dét xạ gõ vang lên cửa phòng, đệ tỷ nam tức rời đi, ân, cùng hắn cùng đi, cái tiên sinh cũng cùng nhau rời đi. bùi tương ý bảo đứng ở cửa dẹt xạ vào nhà uống trà, bọn họ mua đồ vật sao? đệ tỷ nam tức còn nói cái gì? vỹ cái tiên sinh chọn lựa hai quyển sách, một phần nhạc phổ cùng mấy vải kẹo. đệ tỷ nam tức làm người đem lầu hai gửi bán họa tác đều đưa đến hắn trong phủ đi, hắn ký chi phiếu. ai, không nghĩ tới đệ tỷ nam tức thế, nhưng là cái ra tay hảo phóng khách hàng. Đáng tiếc, trong tiệm gần nhất không có dê tác phẩm. Bùi tương làm bộ tiếc nuối mà nhúng mày. Dẹt xạ châm trà động tác một đốn, theo sau ôn hòa cười nói. Ta nhớ rõ, ngươi phía trước chỉ đem dê tác phẩm bán cho ta. Bùi tương lắc đầu giải thích nói, đó là bởi vì ngươi mỗi lần đều là cái thứ nhất dự định hoặc là đưa ra mua sắm, những người khác đều không có ngươi đài thọ sảng khoái. Nói như vậy, ta nên chúc mừng ngươi lại có một cái đài thọ sảng khoái khách hàng. Chẳng lẽ không nên chúc mừng sao? Ai sẽ ghét bỏ đưa tới cửa khách hàng đâu? Nhưng hắn mang đến phiền toái sẽ xa xa nhiều hơn hắn mang đến ích lợi. Rét xạ túi đầu uống trà, ngữ khí tựa hồ có chút không chút để ý. Vệ tỷ cùng thê tử quan hệ lãnh đạm, bên người tình phụ vẫn luôn không có đoạn quá. Bất quá, hắn mỗi một đời tình phụ đều không phải chủ động tìm tới môn, tất cả đều là bị vệ tỷ sử dụng các loại thủ đoạn theo đuổi đến. Hắn đều sử dụng cái gì thủ đoạn? Bùi Tương tò mò hỏi, tiền tài. Lời ngon tiếng ngọt. Làm bộ chân tình không ngừng những cái đó. Hắn nhất am hiểu chính là vận dụng một ít nhân mạch quan hệ cấp xinh đẹp cô nương người nhà tìm chút phiền thoái, sau đó lại tự mình ra mặt giải quyết vấn đề, lấy này được đến đối phương cảm kích cùng khinh mộ. Chính là, một khi nữ nhân yêu hắn, không cần bao lâu thời gian, hắn liền sẽ chán ghét cũng vứt bỏ đối phương, lại lần nữa tìm kiếm tiếp theo cái con mồi. rõ giờ, ngươi nhưng thật ra đối phẩm đi nam tức thập phần hiểu biết. Bởi vì một ít tất yếu nguyên nhân, ta cần thiết điều tra cũng nắm giữ rất nhiều mịt mở tin tức. Bùi tương trầm ngâm một lát, nghiêng đầu hỏi. Ngươi vừa mới nói bể tỷ sẽ mang đến phiền thoái, ân cho nên, ngươi cho rằng hắn sẽ đem ta trở thành tân con mồi. Rét xa gật gật đầu, ta không rõ ràng lắm ở ta đi vào cửa hàng môn phía trước, hắn lại như thế nào biểu hiện. Nhưng là trải qua vừa mới tiếp xúc nói chuyện với nhau, ta cơ hồ có thể khẳng định, hắn lại muốn đùa bỡn kia bộ dơ bẩn xiếc. Bùi tương không có dấu giếm nàng cùng bể tỷ phía trước đối thoại, trực tiếp thuật lại một lần đối phương khiêu khích chi tử. Giót giờ dẹt xạ thu liễm nổi lên trên mặt ôn hòa, ở mỗi trong ngáy mắt, bùi tương cảm thấy người này so đá cẩm thạch điêu khắc còn muốn lánh ngạnh kiên cố, nhưng là thực mau, loại cảm giác này liền giống như sương sớm sương mai giống nhau nhanh chóng tiêu tán. Nàng liếc liếc mắt một cái cách đó không xa bằng hưu, lặng lẽ nhớ kỹ hắn khoảnh khắc chân thật cảm xúc, đồng thời không quên vấn đề nói. Hắn sẽ lập tức cấp ẹ đổ cùng Xuân Hắc tìm phiền tài sao. Hắn yêu cầu James Hoffman ngày mai đi một chuyến nam tức phủ, sẽ mượn này tìm cha sao? Dét xa nhéo nhéo mũi, hắn tạm thời áp xuống trong lòng đối phẩm đi lửa giận, tận lực lý trí mà phán đoán nói, hắn gần nhất đang ở vội một kiện rất chuyện quan trọng, làm tốt, hắn ở con đường làm quan thượng là có thể càng tiến thêm một bước, thậm chí sẽ ở đảng phái có được lớn hơn nữa lời nói quyền. Cho nên, hắn tạm thời sẽ không ở đem sự tình thượng làm khó dễ ngươi. Nhưng chờ hắn vội xong này trận, đại khái nên có thời gian cùng tinh lực thai hoạ người khác. Nô, no, đây là ngươi đối phẩm tỷ phán đoán buổi tương như suy tư gì gật gật đầu. Đa tạ ngươi nhắc nhở, giọt giờ, ta tưởng, ta sẽ hảo hảo ứng đối sắp đến phiền thoái. Ngươi chuẩn bị một mình giải quyết. Zsa ánh mắt nặng nghề. Cũng không tính một mình giải quyết, khẳng định muốn cùng Edo, bù nở thuyền trưởng bọn họ trước tiên thông khí. Hơn nữa, nay chỉ là ngươi ta suy đoán mà thôi, vị kia vừa thấy liền rất cao ngạo vệ tỉ nam tức khả năng quay đầu liền đem ta đã quên. Zsa đối bùi tương cái này ý tưởng không tỏ ý kiến. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Trong lòng cân nhắc như thế nào bất động thanh sắc mà hung hăng băm dứt vẻ tím máu vỡ, làm hắn không dám tái sinh ra mơ ước chi tâm. Hắn không có cùng Bùi Tương đề cập tính toán của chính mình, bởi vì hai người quan hệ trước mắt gần dừng bước với bằng hữu cái này mà thượng. Ý gì theo Bùi Tương tính cách, nàng là sẽ không nguyện ý làm không quan hệ người quá nhiều nhúng tay mình thân việc tư, sẽ cảm thấy đây là nàng thiếu hạ nhân nợ tình. Lặng lẽ che giấu khởi chân thật ý tưởng sau, dè xạ cảm thấy, mặc dù ở mặt ngoài, chính mình cũng không nên thờ ơ Kỳ thật. Nếu ta là ngươi người theo đuổi nói, tệp thì nam tức tổng hội kiên kỵ một vài. Nhưng cũng chỉ là kiên kỵ mà thôi. Hốn hồ, cứ như vậy chẳng phải là làm ngươi trở thành tệp tì nam tức cái đinh trong mắt. Rốt giờ, không cần xúc động, ngẫm lại ngươi hiện tại đang ở làm sự, hà tất khiến cho người khác càng nhiều chú ý đâu. Dẹt xa ôn hòa cười, ta đều có so đo, Lucy. Hơn nữa, trải qua hôm nay ngẫu nhiên gặp được, ta tưởng vị kiêm tệp thì nam tức đã hiểu lầm ngươi ta chi gian quan hệ một khi đã như vậy, còn không bằng đâm lao phải theo lao, đâm lao phải theo lao. đúng vậy, xin cho phép ta theo đuổi ngươi, ta lủi xỉ tiểu thư rốt giờ dệt xả hơi hơi không mình hành lễ, hai tròng mắt trước sau mỉm cười mà nhìn trong lòng lam đôi mắt cô nương thanh âm dị thường nu hòa, ta nguyện ý vì ngươi chấp khởi tấm chắn cùng trường kiếm, xua đuổi đi sở hữu không được hoan nên xài lang hổ báo. giờ khắc này, biết rõ là kế sách tạm thời, nhưng bùi tương lại có chút phân không rõ rốt giờ xả trong mắt ôn nhu là chân thật vẫn là ngụy trang. Rốt giờ dẹt xả cũng không cần bùi tương minh sắc đắp lại, hắn tuổi hồ bay nhanh mà tiến vào nhân vật sắm vai giữa, mà hắn trở thành người theo đuổi sau chuyện thứ nhất chính là, hắn quyết định ngày mai bồi đêm họp mặn cùng nhau bái phòng Nam tức Phủ. Tới rồi ngày hôm sau, tệp tỷ Nam tức quả nhiên như sấm khắc tát phân tích như vậy, cũng không có cố tình khó xử đêm họp mặn. Hắn đánh quan tâm cơ hiệu, làm bác sĩ kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra rồi một chút đêm trên mặt thương thế, lại do hỏi mấy cái có quan hệ hạ tỷ tỉ tiểu quán cùng bù nở thuyền trưởng vấn đề. Lúc sau liền lưu loát thả người. Trong lúc này, bệnh tỷ nam tức hoàn toàn không có nói cập quá Lucy Hoffman người này, thậm chí, hắn đối không thỉnh tự đến đảm đương tiếp khách rót giờ dẹt xả thái độ cũng rất không tồi. Nhìn qua, vị này nam tức các hạ hoàn toàn là một vị rất có phong độ chủ nhân. Nhưng Bùi Tương cũng có nguyên nhân này mà thả lỏng lại, nàng rời đi nam tức phủ sau liền liên hệ thượng còn ở dưỡng thương giữa Bù Nơ, đơn giản mà nói bệnh tỷ nam tức sự tình, cũng nhắc nhở Bù nở thuyền trưởng nhất định phải cẩn thận Đề phòng ở sinh ý trong sân bị nắng chân. Nhưng mà kế tiếp nhật tử rất là gió em sóng lặng. Vị tiêm tệ tỷ nam tức cũng chỉ ở Xuân Hà Nội xuất hiện một lần. Thấy trong tiệm chỉ có nhân viên cửa hàng mà không có bùi tương thân ảnh, hắn liền xoay người rời đi, cũng không có bất luận cái gì dây dưa hoặc là không thỏa đáng hành vi. Liên ở bùi tương cân nhắc chính mình có phải hay không có chút tự mình đa tình thời điểm. ẹ e đù cùng bù nở hợp tác sinh ý bắt đầu gặp được phiên toái, gửi hàng hóa kho hàng bị cháy hỏng một cái. Nếu không phải trông coi người cảnh giác, chúng ta sẽ tổn thất càng nhiều. Lucy, ít nhiều người nhắc nhỏ ta, làm ta nhiều gia tăng rồi mấy cái ban đêm lưu thủ trực ban nhân viên, lúc này mới không có làm hỏa thế lan tràn khai. Trái nguyên nhân là cái gì? Ta tự mình dẫn người cẩn thận kiểm tra rồi một lần, có chút nhân vi phóng hỏa dấu vết, nhưng là manh mối không rõ ràng. Bùi tương giữa mày nhảy dựng, trước tiên nghĩ tới cái kia thủ đoạn xấu xa bẹp đi. Ca, những cái đó tổn thất hàng hóa là nhu cầu cấp bách giao phó sao. Có một ít là, ai, dựa theo nguyên kế hoạch, cái kia kho hàng hàng hóa 3 ngày sau phải dọn thượng tàu hàng vận hướng nước Mỹ. Nhưng trải qua trận này hỏa hoạn ngoài ý muốn, chúng ta đại khái không có biện pháp dựa theo trên hợp đồng hết hạn ngày đúng giờ giao hàng. Yêu cầu gấp bội bồi thường. E đổ gai gai tóc, tạm thời còn không cần gấp bội. Dây ở nói, hắn ở Atlanta ga tàu hỏa phụ cận thuê kho hàng còn có chút chứa hàng, có thể trước dùng hắn trước tiên chứa đựng hàng hóa khẩn cấp, lại thỉnh cầu bên kia nhập hàng thương châm một chút Cùng lúc đó, anh quốc bên này nhà xưởng cũng yêu cầu khẩn cấp khởi công, một lần nữa sinh sản những cái đó bị thiêu hủy sản phẩm. Bùi tương tưởng, nếu thực sự có người cố tình tìm phiền toài nói, vấn đề khẳng định sẽ không như vậy hữu kinh vô hiểm thuận lợi giải quyết, vì thế, nàng truy vẫn nói. Chứ không đề cập tới nước Mỹ bên kia nhập hàng thương có nguyện ý hay không chấm trước, cả, chúng ta bên này nhà xưởng có thể thuận lợi khởi công sao? Không có tái ngộ đến bất cứ trở ngại sao? Ế e đùa thở dài một hơi, ngươi quả nhiên đoán được. Ta buổi chiều vừa mới nhận được thông chi, phía trước hợp tác rất khá mấy nhà nhà xưởng bỗng nhiên đều cự tuyệt tiếp thu chúng ta kịch liệt đơn đặt hàng, nói là sinh sản bất quá tới, trừ phi chúng ta có thể chi trả gấp 3 thủ lao. Như vậy xem ra, rõ ràng là có người phải vì khó chúng ta bùi tương cười lạnh một tiếng, ca, người nói lần này phiền toái có phải hay không tệ đi nam tức thủ đoạn. Có lẽ là hắn, có lẽ là chúng ta đối thủ cạnh tranh. Đối phương làm được thực bịt mờ, không lưu lại cái gì đặc biệt rõ ràng chứng cứ còn cần tiếp tục điều tra. Bú nở thuyền trưởng nói như thế nào? Lucy, đây là ta vội vàng gấp trở về nguyên nhân. Dơi ở nói, hắn tuy rằng ở dưỡng thương, nhưng là đầu óc không hư, hắn khẳng định có thể giải quyết ly vở Bùn bên này. Phiền toái cũng tìm ra chân chính phía sau màn độc thủ, cũng sẽ làm nhà sửa nguyện ý tiếp thu chúng ta đơn đặt hàng. Bùi tương gật gật đầu, trải qua hai năm hợp tác, nàng tương đối tin tưởng Dơi ở Bùn nở năng lực cùng thủ đoạn, trong lòng biết mặc dù hắn không thể lập tức bắt lấy chân chính phía sau màn độc thủ cũng có thể tạm thời bãi bình sinh ý trong sân khúc chiết. e đùa nói tiếp, nhưng hắn yêu cầu ta mau chóng đi một chuyến ạt lạn tạ, lấy đơn độc đầu tư người thân phận đi cùng nơi đó các thương nhân phối hợp một chút hiệp ước vấn đề. sau đó lại đi phía nam gieo trồng viên chuyển vừa chuyển, tận khả năng nhiều mà thu mua đông. bùi tương hiểu rõ, cho ngươi đi cùng ạt lạn tạ thương nhân hiệp thương. ý tưởng này không tồi, Bú nở thuyền trưởng ở phía nam thanh danh cũng không tốt, ta phòng trường, hắn rất nhiều sinh ý đều không phải đánh hắn tên tuổi kinh doanh. Lần này từ ngươi một cái người anh ra mặt, nhưng thật ra có thể tránh cho một ít bị bài xích xấu hổ cảnh tượng. Hún hổ, dậy ở thương còn cần hảo hảo tĩnh dưỡng, lúc này xác thật không nên đường dài buôn ba. Lucy, ta trước kia đương thuyền viên thời điểm cũng chạy qua nước Mỹ đường hàng không, cho nên đối này đó cũng không xa lạ. Chỉ là, ta rời nhà đi xa, ngươi làm sao bây giờ? Tuy rằng ngươi hiện tại có thể chính mình giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng ta như cũ không có cách nào hoàn toàn yên tâm. Ta không nghĩ lại trải qua một lần lúc trước như vậy khủng hoảng. Không ngừng ẹ e đổ không yên tâm, Bùi Tương cũng không yên tâm nhà mình huynh trưởng. Theo lý thuyết, hiện tại là 1859 năm, khoảng cách nước Mỹ nội chiến còn muốn 2 năm tả hữu thời gian, hoàn cảnh chung vẫn là tương đối an toàn. Chính là, ai biết thế giới này thời gian tuyến có thể hay không dựa theo chân thật lịch sử tiến hành đâu, vạn nhất chiến tranh trước tiên bùng nổ đâu. Bùi Tương nguyên bản tính toán tự mình điều tra cũng bắt được phía sau màn hung thủ. Nhưng là lúc này nghe nói ẽ đùa yêu cầu mau chóng chạy tới ạt lạn tạ xử lý sinh ý hợp đồng vấn đề, liền nhanh chóng thay đổi phía trước ý tưởng. Điều tra trước đó giao cho bù nở đi, dù sao nam nhân kia khôn khéo đâu. Nàng cười nhạt nói, này còn không đơn giản sao. Ta cùng ngươi cùng đi nước Mỹ. Ca, ta còn không có ra quá quốc đâu, vừa lúc thừa dịp lần này cơ hội đi nhìn xem bù nở thuyền trưởng cùng người kẹt tiên sinh quê nhà. Coi như là một lần đường dài lữ hành, chờ ngươi vội song sinh ý thượng sự. Chúng ta lại cùng nhau trở về địa điểm xuất phát. Hiện nay Liverpool bên này sóng ngầm mãnh liệt. Dẹt xa, rốt cùng tệm tỷ tam phương đều không phải đèn cạn dầu. Trung gian lại liên lụy đến một cái giá tâm bừng bừng bù nở thuyền trường. Ta còn là cùng ẹ đồ đi ra ngoài đi dạo đi. Cái này đề nghị làm ẹ đồ ánh mắt sáng lên. Hắn còn không có cùng muội muội cùng nhau ngồi thuyền đi xa qua đâu. Cũng đúng, mấy năm nay ngươi so với ta còn nội là nên ra cửa thả lỏng một chút, cũng có thể chống trải một chút tâm mắt. Lucy! Tới, ta cho ngươi giảng ta lần đầu tiên ra biển khi trải qua. Ngay kế, bùi tương ở trong nhà gặp được nàng mới nhậm chức người theo đuổi dẹt xạ tiên sinh, liền thập phần vui sướng mà báo cho đối phương chính mình muốn ra cửa đi xa tính toán. Cho nên, ở ta rời đi mấy ngày này, ngươi liền không cần cố ý nhân vật sắm vai, chuyên tâm đi làm chính mình sự tình đi. Ta thực cảm tạ ngươi đối ta trợ giúp, giót dở, ta sẽ cho ngươi mang lễ vật. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ cảm tạ ở 2020 12 18 19 22 23 16 2020 12 19 19 giờ 23 phút 30 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ kẹo sữa chủ nhật một cái cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ 37 độ cà phê 50 bình song một tịch 10 bình nạp lan lãng nguyệt năm bình xã hội ta thủy ngân tỷ lê từ từ trên đường ruộng hoa một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 284 Mặc kệ lưu tại Liverpool các nam nhân đều suy nghĩ cái gì, làm chút cái gì, đi theo nhà mình huynh trưởng dương bùm đi xa bùi tương là thập phần nhẹ nhàng sung sướng. Nàng một bên thưởng thức biển xanh trời xanh mở mang mỹ lệ, một bên nghe huynh trưởng hồi ức niên thiếu khi đương thủy thủ trải qua, mỗi ngày đều tươi cười đầy mặt thần thái sang láng. E đùa thấy muội muội đã không có say tàu suy yếu dấu hiệu, cũng không có khó có thể thích hướng trên biển đi chung đủ loại không tiện chỗ tức khắc cảm thấy kiêu ngạo không thôi. Nghĩ thầm không hổ là hắn é đùa học màn thân muội muội, trời sinh liền thân cận hải dương, có trở thành một người ưu tú thủy thủ tuyệt hảo tiềm chất. Ở bùi tương hảo tâm tình ảnh hưởng hạ, ẻ đùa tiếng cười cũng dần dần khôi phục sang trạng sướng ý, không hề thời khắc cân nhắc phía sau màn hát sau âm như quỷ kế, cũng không hề quá mức lo lắng sinh ý phương diện khúc chiết. Người nói đúng, Lucy, phiền toái tổng có thể giải quyết, nhật tử yêu cầu một ngày một ngày mà chậm rãi quá chúng ta không cần thiết bởi vì không đáng người cùng sự quấy rầy chính mình sinh hoạt tiết tấu ta nếu là bởi vậy suốt ruột thượng hỏa hơn nữa mặt ủ mày hê, kia mới là chân chính chúng địch nhân bấy giờ đâu e đùa nói lời này thời điểm bùi tương đang đứng ở bong tàu thượng nhìn ra xa cách đó không xa lục địa đại thể hình dáng nàng lúc này mang đỉnh đầu mới tinh ý ta khoan duyên nhi lụa mang ngũ ăn mặc màu xanh đen xóa tung váy dài cùng cùng sắc hệ cổ lật mỏng áo khoác trên tay bộ trắng tinh ren trường bao tay còn nắm một phen tinh mỹ theo hoa tiểu cây rủ Nhìn qua đã ưu nhã lại đoàn chính thanh nhã, cùng phía trước mấy ngày nay tùy ý thoải mái quần áo trang điểm thập phân bất đồng. Ê đồ, chúng ta lập tức liền phải lên bờ, hy vọng nương lần này cơ hội, không chỉ có có thể giải quyết sinh ý thượng phiền thoái, còn có thể mở rộng một chút học mắn người nhà với chính mình nhân mạch. Hơn nữa, ta phát hiện ngươi vẫn là thích hải dương, thích thừa phàm đi xa tiêu sái cùng mạo hiểm sinh hoạt. Ca, ta cảm thấy, nếu ở có thể trở thành bú nở thuyền trường, ngươi cũng có thể đương học mắn thuyền trường. E hơi hơi mở to hai mắt, có chút tâm động. Hắn sát thật hoài niệm trên biển sinh hoạt, hoài niệm sóng biển phập phồng cùng gió biển thăng nhẹ, hoài niệm đơn giản, cùng tự nhiên làm bạn ngày ngày đêm đêm. Chính là... Ai, không có như vậy nhiều chính là... E Bùi tương cười ngâm ngâm mà rảo tán E đồ do dự trần chờ. khuyên. Ta đương nhiên không phải kiến nghị ngươi quanh năm suốt tháng mà phiêu ở trên biển, cũng không phải làm ngươi đương một người chân chính thuyền trưởng hoặc là mạo hiểm ra. Nói thật, chúng ta sớm hay muộn muốn từ giờ ở sinh ý chậm rãi độc lập ra tới, đến lúc đó, ngươi phải một mình đảm đương một phía. cho nên mỗi khi ngươi hoài niệm đã từng thủy thủ sinh hoạt thời điểm, hoàn toàn có thể tự mình chỉ huy học màn ra con thuyền ở quần quần hải dương chung theo gió vượt sóng. ngươi có thể tự mình đến thế giới các nơi làm buôn bán, không hề đem chính mình cực hạn ở một tòa trên đảo nhỏ, một cái trong thành thị. ẹo e đi đến bùi tương bên người, cùng nàng cùng nhau nhìn ra xa dần dần tới gần cảng cùng dân cư. vậy con ngươi, ta muội muội. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt? Bùi tương đỡ khoan duyên nhi che nắng ngủ, nghiêng đầu nhìn về phía Edward, đương nhiên mà nói, sẽ thấy ngươi luôn là không yên tâm ta an toàn, ta đương nhiên muốn đi theo ngươi cùng nhau ra biển lữ hành lạc. Ngươi xem, ta dùng như vậy đoạn thời gian đi học nhiều như vậy môn ngôn ngữ, như thế nào có thể không phát huy một chút tác dụng? Ca, sẽ thấy ngươi chỉ biết tiếng Anh cùng tiếng Tây Ban Nha, ta cho rằng ngươi yêu cầu một cái tin đến phiên dịch, lại bởi vì ngươi có đôi khi thật sự không có ta cơ linh. Ta tin tưởng ngươi là tuyệt đối yêu cầu ta như vậy một cái Damu túc trí giúp đỡ, e đố lộ ra dự kiến bên trong biểu tình. Hắn miễn cưỡng cam chịu chính mình không bằng muội muội cơ linh chuyện này, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Ngươi không nghĩ gả cho một cái ổn trọng đáng tin cậy thân sĩ, sau đó nhàn nhã an ổn mà sinh hoạt sao? Ta tin tưởng, ta muội muội có cũng đủ thủ đoạn cùng đầu góc kinh doanh hảo một gia đình, trở thành một vị triệu người tôn kính kính yêu muội muội thái thái, cũng có thể chặt chẽ bắt lấy nào đó may mắn nam nhân tâm. Làm hắn toàn tâm toàn ý mà ái mộ ngươi, che chở ngươi, cùng ngươi làm bạn đến lão. Bùi tương lắc lắc đầu, ánh mắt xẹt qua giữa không trung nhẹ nhàng xoay quanh hải điểu, thản nhiên nói. Trước mắt tới nói, ta cũng không hướng tới như vậy sinh hoạt. Ca, nhà chúng ta xem như dựa sinh ý làm giàu nhà giàu mới nổi đi, ở nước Mỹ, đặc biệt là phương Bắc, có lẽ còn sẽ tự tại một ít, nhưng là ở Anh Quốc, chúng ta vĩnh viên ở vào kém một bậc vị trí. Ta tưởng mặc dù ta có năng lực làm chính mình được đến xã hội thượng lưu thiệt tình tán thành cùng tôn trọng, ta cũng sẽ không vì này giao tranh nỗ lực. Bởi vì như vậy sinh hoạt quá mức tiêu hao tâm lực, có lẽ còn sẽ có chút áp lực, tuyệt đối không phải ta sở theo đuổi cùng hướng tới. K, ta không chuẩn bị đem chính mình biến thành một người tiêu chuẩn danh viện thuộc nữ, cũng không ham thích với được đến nào đó quyền thế quần thể tán thành, ta liền tưởng tản mạn tự tại mà sinh hoạt. đương nhiên, K, nếu ngươi có hướng về phía trước lưu xã hội tiến quân hùng tâm. Ta cũng sẽ khả năng cho phép mà duy trì ngươi. E đù lắc lắc đầu, dị thường kiên định mà tỏ vẻ, chính mình tinh lực cùng năng lực đều hữu hạ, cũng không có cùng loại bay vọt giai cấp ý tưởng. Chúng ta hảo hảo kiếm tiền, Lucy. Ở Đại Anh Quốc, dựa vay nợ cùng bán của cải lấy tiền mặt gia sản duy trì sinh kế quý tộc cũng không ít người như vậy, dù cho có gia thế bối cảnh cùng cổ xưa huyết thống truyền thừa, lại có thể được đến nhiều ít chân chính tôn trọng đâu. Từ những cái đó ầm ầm ầm rung động máy móc bị phát minh ra tới sau. Rất nhiều tổ tông nhóm không thể không tuần hoàn phục tùng quy củ đã sớm biến mất, hiện giờ, có thể phát ra vang dội thanh âm buôn tẩu kêu gọi người càng ngày càng nhiều. huống hồ, ta trước sau cho rằng, đương tài phú tích lũy tới rồi trình độ nhất định sau, có chút phiền phức liền không hề là phiền thoái. Bùi tương ra vẻ ngạc nhiên mà đánh giá Edward nhìn không được nho nhỏ mà thổi một tiếng huyết sáo, lập tức đánh vỡ nàng xây dựng sáng sớm thượng thuộc nữ hình tượng. Và, Edward không nghĩ tới ngươi còn có như vậy lợi hại ý tưởng. Ngươi khi còn nhỏ không phải vẫn luôn tiếp nối, nhà chúng ta không có cái loại này có thể treo đầy tưởng cổ xưa ra phà sao. Con ảo tưởng quá, chúng ta tổ tiên nói không chừng là cái nào tiểu quốc lưu vong bên ngoài quý tộc hậu duệ. Đương nhiên, cứ việc ba ba vẫn luôn nghiêm túc phủ nhận ngươi suy đoán, nhưng ngươi luôn là trộm giò hỏi mụ mụ. Ha ha, con viết ở Giáng sinh nguyện vọng, hy vọng ba ba thành thật chút. E đồ mắt trợn trắng, hắn một bên nghiêng người ngăn trở bùi tương quá mức bướng bình hoạt bát biểu tình một bên ứng đỏ mặt đánh gãy nàng treo trọng. Lucy, kia đều là khi còn nhỏ sự tình, ai nha, ta mới không cần cùng ngươi giống nhau hấu chim mà cho nhau nói rõ chỗ yếu đâu. Lucy, mấy năm nay ta nhưng không thiếu đọc sách, lại đi theo bù nở thuyền trưởng tiếp xúc càng nhiều người, ngẫu nhiên còn sẽ nghe ngươi cùng dẹt xạ giáo thụ thảo luận vấn đề, tổng hội thấy rõ một chút sự tình. Hào đi, ta thừa nhận ca ca ta đã trở nên càng thêm thành thủ cổ trọng. Huynh muội hai người lại nói đùa trong chốc lát, còn nói tới rồi ẻ đùa hôn nhân vấn đề. Thẳng đến có người đi tới chào hỏi, hai người mới tạm dừng thuộc về Hoffman ra hàng ngày nói chuyện thiếm, bắt đầu cùng cùng thuyền các lữ khách lễ phép giao tế lên. Nước Mỹ, bang Georgia, Atlanta. Vũ hội thượng, bùi tương mới vừa cùng một vị anh tuấn con nhà giàu nhảy xong một chi điệu hạt chính nghe đối phương ý vị tuyệt vời mà giảng thuật năm trước mùa hè một lần đua ngựa hoạt động, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng có chút trần chờ do hỏi. Là Hoffman tiểu thư Bùi Tương nghe tiếng xoay người, liền nhìn đến nho nhã thanh tuyển Ashley kẹt đứng ở thủy tinh đèn tường bên. Hắn kia một đôi màu xám đôi mắt ở nồng đậm kim màu nâu lông mi phụ trợ hạ, có vẻ hết sức thâm thúy u buồn, lại giàu có một tia dẫn người tìm tòi nghiên cứu xa cách cảm. Vị kẹt tiên sinh Bùi Tương lộ ra bạn cũ gặp lại hân hoan miệng cười, thật cao hứng có thể ở hạt tạ gặp được người, cái này làm cho ta đối này tòa bừng bừng sinh cơ mỹ lệ thành thị có càng nhiều thân thiết cảm. Ashley kẹt xác nhận chính mình không có nhận sai người sau. Liền tiến lên hai bước cùng bùi tương cùng bên người nàng người trẻ tuổi nói chuyện với nhau lên. Lại một lát sau, tần vũ khúc sắc bắt đầu. Người trẻ tuổi thấy bùi tương tạm thời không có đi vào sân nhảy tính toán, liền xoay người rời đi đi mời mặt khác cô nương đương bạn nẻ nhi, lưu lại bùi tương cùng Ashley này đối gặp lại bằng hữu Nói như vậy, các ngươi tới ạt lang tạ đã hơn một tháng. Ai, hẳn là viết thư cho ta, ta sẽ lập tức từ cơ lệ tổng huyện tới rồi. Đúng rồi. Hoffman tiên sinh đêm nay cũng tham dự hệ giở tân gia vũ hội sao. Ế e đùa cũng tới buổi tương hướng tới nào đó các quý ông tụ tập góc nhìn nhìn, hắn ở bên kia, đại khái là ở cùng mệ đức tiên sinh nói chuyện với nhau đi. Ashley theo bùi tương chỉ thị tìm được rồi Ế e đùa thân ảnh, vừa vặn Ế e đùa cũng hướng tới mỗi mỗi bên này nhìn xung quanh liếc mắt một cái, lập tức liền nhận ra bùi tương bên người nam sĩ. Một lát sau, Ế e đùa bưng chén rượu đã đi tới, cùng Ashley nhiệt tình mà chào hỏi. Như thế nào không mang học màn tiểu thư đi tẻo vở hoặc trang viên? Các ngươi biết đến, nhà ta vĩnh viễn vì chính phái khách nhân rộng mở đại môn. Ẹ e đồ nâng chén cười nói. Nếu ngươi hôm nay không có gặp được chúng ta huynh muội sau tuần khẳng định sẽ nhận được chúng ta muốn đi bái phòng tín hàm. Chúng ta đã ở Atlanta bên này dừng lại một đoạn thời gian, không chỉ có thuận lợi giải quyết sinh ý thượng tiểu bối rối, còn nhận thức rất nhiều khẳng khái chính trực bằng hữu. Nói thật, bằng hưu của ta nếu không phải nhớ thương ngươi cùng ngươi miêu tả quá mỹ lệ thèm vợ hoặc trang viên ta nhưng không muốn nhanh như vậy liền rời đi mê người hạt lạn tạ lời này vừa vặn bị đi ngang qua hệ dở tân thái thái nghe được nàng hiện giờ đặc biệt thích đến từ anh quốc học màn huynh muội cảm thấy bọn họ trời sinh nên là rốt gì hoặc là vợ gỉ nỉ à người nga Edward ngươi cùng lũ gì hoàn toàn có thể không rời đi nơi này nàng phe phẩy cây quạt thông thả ung dung mà nói các ngươi huynh muội khẳng định còn không rõ ràng lắm Huyện kẹt tiên sinh là Hamilton ra bà con, hắn thường xuyên tới ạt lạng tạ tiểu trụ. Nói lên Hamilton ra, thượng đế nha, các ngươi còn không quen biết mẹ lạng nghỉ cùng chat lơ đi. Ta nhất định phải đem Hamilton huynh mội giới thiệu cho các ngươi. Lucy, ta tin tưởng ngươi sẽ cùng mẹ lạng nghỉ ở chung rất khá, bởi vì các ngươi đều là ôn nhu khả nhân tuổi trẻ cô nương. Ế e tò mò mà tiếp lời nói. Hamilton ra. Nga, ta nhận thức Henzi Hamilton tiên sinh, hắn giúp ta rất nhiều có quan hệ trên pháp luật sự tình. tình.Ệ Dở Tân Thái Thái, bằng hữu của ta Hui Kạt Tiên Sinh cùng Henry Ham Tuần Tiên Sinh là thân thích sao? Kia thật là quá xảo. Đương nhiênỆ Dở Tân Thái Thái cười tủm tỉm gật gật đầu, Henry Ham Tuần Tiên Sinh là mẹ lặn nghỉ cùng chú Charles bá phụ, hắn là một vị thập phần đáng tin cậy ổn trọng đại luật sư. Atley đáp nói, tuy rằng ta có thể ở Atlanta dừng lại tiểu trụ, nhưng ta không có biện pháp đem tẹo vợ hoặc trang viên tùy thân mang theo. Cho nên Ta còn là đến mời các bằng hữu của ta đi cờ lại tổng huyện làm khách sau đó lại đem bọn họ giới thiệu cho John bác cùng lở bẹ rột nhiều thế hệ hàng xóm nhóm nhắc tới kẻo vợ hoặc trang viên ta thật là hoài niệm nhà các ngươi ngày mùa hè thịt nướng liên hoan lúc này hạ lántạ trong thành một vị khác thập phần có danh vọng Thái Thái đã đi tới còn lôi kéo một cái nhỏ gầy mảnh mai cô nương vị này mẹ lì lìy hẽờ Thái Thái cùng nghệ giờ Tân Thái Thái luôn luôn lẫn nhau coi tranh phòng nhưng ở một chút sự tình tượng lại hợp tác khít. Khí. Bởi vậy Thế giờ tân thái thái bên này mới vừa đưa ra muốn đem mẹ Lani Hamilton giới thiệu cho bùi tương huynh muội mẹ lỳ hẽ đở thái thái liền đem người cấp mang đến. Hoffman tiểu thương, đây là mẹ Lani, mẹ Lani Hamilton. Nàng là Ashley biểu muội bùi tương cùng mẹ Lani cho nhau vấn ăn sau, liền nghe mẹ lỳ hẽ đở thái thái hỏi bọn họ cùng Ashley quen biết trải qua. Ashley tự nhiên sẽ không giấu giếm chính mình đã chịu trợ giúp sự tình, lập tức nói lên Hoffman ra giúp hắn tìm về tiền bao trải qua lại nói lên hắn ở Anh quốc bằng hữu tệ tỷ nam tức cũng nhận thức học màn huynh muội chuyện này. Mẹ là ỷ nghe xong Ashley giảng thuật sau, nhìn về phía Bùi Tương cùng ẽ đổ ánh mắt càng thêm thân thiết, lại đối Jameson hỏi màn tiên sinh không có thể tới ạt lạn tả chuyện này thâm biểu tiếng nói. Cái kia tiền bao là ta cùng Kak Thatcher cùng nhau cho lựa, là đưa cho Ashley lễ vật. Có thể mất mà tìm lại, thật sự là quá may mắn. Có này đoạn sâu xa, Bùi Tương cơ hồ lập tức thắng được mẹ Lạn ỷ ham tần chân thành hữu nghị. Đương nhiên, Mặc dù không có phía trước hỗ trợ sự, vị này Ha Mưu Tần tiểu thư cũng sẽ không bài xích hoặc là có lệ buổi tương. Bởi vì, nàng thật sự là cái chân chính ôn nhu thiện lương tiểu cô nương, nguyện ý cho mỗi người lớn nhất thân thiện. Lần này Vũ hội lúc sau, bùi tương cùng ẻ đồ ở ngày hôm sau liền mang theo lễ vật bái phòng cây đào phố Ha Mưu Tần ra. Ha Mưu Tần gia trước mắt có ba vị thường chủ người, trừ bỏ cha mẹ mất sớm Chat lơ Ha Mưu Tần cùng mẹ Lạn Nghị Ha Tần huynh ngồi ngoại, còn có bọn họ cô mẫu Điệt tỷ và tiểu thư tỷ bác tiểu thư từ nhiều năm trước cùng ca ca Henzi đại xảo một trận lúc sau, liền vẫn luôn cùng cháu trai cháu gái cùng ở bất quá, nàng thiên chân tính tình là gánh vắc không dậy nổi chiếu cố nuôi nấng hai đứa nhỏ trách nhiệm. Cái này gia đình có thể gọn gàng ngăn nắp vận chuyển lên, một phương diện là bởi vì ham tần kết thúc tài sản bảo quản người trách nhiệm, một phương diện còn lại là ít nhiều khôn khéo có khả năng hắc nô đi tơ đại thúc. bãi phòng thực thuận lợi, nay một nhà đều là hiền lành hiếu khách người. Nam chủ nhân Chát Lơ Hamilton là một cái lớn lên phi thường xinh đẹp tiểu tử, hắn có trắng nón no đủ cái trán cùng xinh đẹp màu nâu tóc ăn, tính cách hơi thẹn thùng, mỗi lần cùng Bùi Tương nói chuyện thời điểm, đều phải hơi hơi mặt đỏ cũng lược hiện kích động. Bùi Tương cùng Chát Lơ nói chuyện với nhau vài câu, phát hiện người này ở khắc phục nhân é e lệ mà sinh ra khẩn trương sau, nói chuyện nội dung một chút đều không buồn kẻ lỗ trống. Văn học, nghệ thuật cùng thơ ca, Chát Lơ đều có chính mình giải thích. Bởi vậy có thể thấy được, Hắn là nghiêm túc đọc song hạ và đại học cao cấp ban trong óc sắc thật trang rất nhiều tri thức chỉ là ngày thường không có nhiều ít cơ hội hiển lộ ra tới mà thôi. Mà muội muội mễ lãn nhỉ càng là thông tuệ cẩn thận ở nào đó vấn đề cái nhìn thượng nàng thậm chí muốn so Ashley cùng Chastler càng thêm phải cụ thể cùng kiên định. Tuy rằng nàng thường xuyên nhân thẹn thùng mà không nhiều lắm luôn nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có vẻ chất phát một đôi đại đại màu nâu trong ánh mắt luôn là tràn ngập sung sướng hạnh phúc sáng rói. Bái phòng sau khi kết thúc. Bùi tương cùng ẹ e đổ phản hồi khách sạn, lúc sau ai bận việc nấy sự tình. Bữa tối khi, huynh mội hai người nói tới hôm nay hiểu biết, tự nhiên đề cập Ashley cùng Ham Hưu Tần Gia. Ngày đó vũ hội thời điểm, ta ẩn ẩn nghe nói, Hưu Kẹt Gia cùng Ham Tần Gia từ trước đến nay đều thói quen bà con liên hôn, nhiều ít đại đều là cái này tình huống. Cho nên, bọn họ đều cho rằng, chờ lại quá hai năm, mẹ lạ nghỉ có lẽ liền sẽ cùng Ashley với kẹt tiên sinh đính hôn, ơn, đồng thời chắc lơ hao như tần tiền sinh cũng có thể sẽ nên thú hao như tần tiểu thư năm nay mới 15 tuổi đi. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ thân thể không tốt lắm. E một bên thiết tiểu sườn dê một bên nói. Bất quá, hao như tiên sinh nếu có thể nên thú ham như tần tiểu thư nói, hắn nhưng thật ra rất may mắn. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng ta có thể phán đoán ra, hao như tần tiểu thư là cái phi thường điển hình phương nam cô đương, có bọn họ tôn sùng những cái đó mỹ đức. Bùi tương liếc liếc mắt một cái e đồ nhuẫn miệng cười. Không nghĩ tới ngươi đối mẹ lạ nỉ đánh giá như vậy cao, buổi sáng bãi phòng thời điểm, ta xem ngươi không cùng nàng nói nói mấy câu nha." E đồ lắc lắc đầu, kia cô nương nhìn qua quá kiểu khiếp nhu nhược, cũng thẹn thùng, ta lo lắng nếu tổng hòa nàng nói chuyện với nhau nói, sẽ tăng thêm nàng khẩn trương cảm. Ta có thể nhìn ra được, nàng cùng ngươi nói chuyện thời điểm muốn càng thêm tự tại vui sướng, đặc biệt là các ngươi đàm luận thơ ca cùng văn học tác phẩm thời điểm, nàng nhưng chuyên chú. Bùi Tương thầm nghĩ, Mẹ là nỉ hao như tần nhưng không nhu nhược, nàng là chân chính kiên cường dũng cảm cô nương. Đương nhiên, đây là nàng thông qua nguyên tắc được đến ấn tượng. Chính là, trải qua tối hôm qua vũ hội sơ quen biết cùng hôm nay buổi sáng nói chuyện với nhau, ta cảm thấy đối phương tính tình tính tình sắc thật thực hảo. Có lẽ thâm nhập kết giao đi xuống, liền sẽ nhìn đến những cái đó bị nàng gầy yếu bề ngoài sở che giấu tính dai cùng quả cảm. Ê ngươi người đối với các tiên sinh đánh giá tựa hồ không cao. Bùi tương nghiêng đầu hỏi. Ta từ ngươi biểu tình nhìn đến, ngươi thật sự cảm thấy người kẹt tiên sinh nếu có thể cưới được mẹ lạn nghi, là hắn chiếm tiện nghi. Ẹ e đùa nghi nghĩ, nghiêm túc nói. Nếu là làm bằng hưu nói, người kẹt tiên sinh là tương đương không tồi. Nhưng là, nói như thế nào đâu, nói cập hôn nhân nói, Lucy, ta cho rằng chat lơ ha tần như vậy lược hiện vụng về tiểu tử đều so mọi thứ xuất sắc của kẹt tiên sinh cường. Hán, tựa hồ có chút quá mức tiêu cực phong bế, lại có chút lửa mình dối người mà không vui làm ra thay đổi đương nhiên, đây là ta trực giác, không có quá nhiều căn cứ. ta nhưng thật ra rất tán đồng ngươi trực giác, Edward. Bùi tương hơi hơi nhướng mày, đạm thanh đồng ý huynh trưởng quan điểm. Ân, ta cũng chính là cùng ngươi nói một chút. ta biết chính mình nguội nguội không thích như vậy nam nhân là được. đến nỗi ha mư tần tiểu thư, có lẽ nàng so chúng ta càng thêm hiểu biết nàng biểu huynh đi. hôm nay đổi mới, ngoan ngoãn. Cảm tạ ở 2020 12 19 19 23 30 12 20 18 37, 50 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ngụ dạ xạ kỳ hai cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ám du 50 bình, thấm đại 30 bình, a thiết 20 bình, 123.450-60 bình, 123.8 bình, đạo trưởng lại yêu ta một lần, tất tạp liệt phu. Con cá nhỏ năm bình, mụ dạ sạ kỳ, liên xanh, mà phân ni nhiều hai bình, trên đường ruột hoa, xã hội ta thủy ngân tỉ, dầu dĩ đại bánh bao một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 285. Bùi tương cùng mẹ lãn nỉ chi gian hữu nghị ở dần dần gia tăng. Nàng luôn là đem mẹ lãn nỉ trở thành một cái ôn nhu hiểu chuyện tiểu muội muội tới chiếu cố, thực nguyện ý lắng nghe nàng mỗi một cái ý tưởng, cũng sẽ cho nàng giảng thuật chính mình ở Anh Quốc nhìn thấy nghe thấy đồng thời đối mặt thiệt tình kết giao bằng hữu, bùi tương cũng không sẽ đem chính mình ngụy trang thành một vị tiêu chuẩn nhàn nhã thuộc nữ, nàng phi thường thản nhiên mà nói về chính mình cùng huynh trưởng ẻ đuợc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trải qua, cũng thuyết minh học màn ra kinh tế điều kiện là này một hai năm mới chân chính chuyển tốt, mẹ lãng nhị ham tần tiểu thư cũng không có bởi vì bùi tương lời nói thật mà từ đây xa cách học màn huynh muội ngược lại dùng càng thêm chân thành thái độ đối đãi bọn họ, ạt lãng tạ chính là một tòa tuổi trẻ mà tràn ngập sinh cơ thành thị. Ta sinh trưởng ở chỗ này, thích cổ xưa cùng tần sinh đan sen ở bên nhau cộng đồng tồn tại cảm giác, Lucy, cần lao mà chính phái người vĩnh viễn đều đáng giá thiện ý cùng tôn trọng. Mẹ ngươi thật đúng là cái tiểu cục cưng. gì ngươi lại mặt đỏ, ha ha. Nhà ngươi ở tại cây đảo phố, ngươi khuôn mặt giống đảo hoa giống nhau. Khu, Lucy, không cần luôn là trêu cợt mẹ tiểu thư. Ai nha, đùa ngươi không cần quấy rầy chúng ta. Chắt lơ, mau đem cà, cà ta lánh đi. Bởi vì hai cái tuổi trẻ cô nương thân cận quan hệ, họp màn cùng Hao Như Tần hai nhà người kết giao cũng càng ngày càng thường xuyên lên. Ệ e Đỗ là cái loại này rất có nam tử hán khí khái thanh tráng năm nam tử, hắn có phong phú ra ngoài lang bạn kinh nghiệm, lại sớm gánh nổi lên dưỡng gia sống tạm trọng trách. Cho nên, hắn luôn hành cử chỉ chung luôn là không tự giác mà mang thượng quả quyết cùng trầm ổn. Đây đúng là từ nhỏ sinh hoạt ở nữ tính thân thích bên người chat lơ Hao Như Tần sở khiếm khuyết cùng hướng tới. Vì thế, ở bất chi bất giác chung chất lơ đối ẹ e đồ cũng càng ngày càng tin trọng lên. Đường Ashley đưa ra muốn mời buổi tương cùng ẹ e đồ đi tẻo vợ hoặc trang viên khi hạng như tần huynh muội liền thực tự nhiên mà gia nhập lần này hành trình, thậm chí còn chuẩn bị ở bà con ra trưởng trụ một đoạn thời gian. Nói lên phương nam người ra xa nhà làm khách chuyện này, đi ra ngoài khi khẳng định muốn mất công thu thập hảo rất nhiều hành lý, bởi vì bọn họ cũng không biết một lần ra cửa làm khách sau sẽ ở bên ngoài dừng lại bao lâu thời gian. Tỷ như... Một đôi tân hôn vợ chồng đi thân thích ra hưởng tuần trăng mật, bọn họ rất có thể sẽ vẫn luôn trụ đến cái thứ hai hải tử bi bô tập nói. Lại tỷ như, người nào đó ngay từ đầu chỉ là muốn đi bằng hữu ra ăn một đốn té tối, nhưng rất có thể liền ở nhiệt tình chủ nhân mời hạ thuận thế vượt qua một cái lễ Giáng sinh, lại đến năm thứ hai xuân về hoa nở thời điểm phản hồi trong nhà. Đối với phương nam có tiền có nhàn giai cấp tới nói, ra cửa làm khách chuyện này nhất định là ung dung thông dong hơn nữa từ từ nhàn nhàn. Làm khách, không vội mà rời đi. Làm chủ nhân, cũng luôn là vui tươi hớn hở mà không chê phiền. Dù sao nơi này hoang vắng, từng nhà tòa nhà đều thực sáng ngời rộng mở, cũng không sẽ bởi vì một hai cái khách nhân vào ở liền trên trúc lên. Một Ở đi hướng cờ lệ tổng huyện Tẻo vợ hoặc trang viên trên đường, mẹ lãn ý giống như tiểu tức điểu dường như cấp bùi tương giảng thuật phương nam hết thảy. tràn ngập cảm tình mà miêu tả cái này từ nàng sinh ra đến bây giờ đã thói quen yêu nhã thế giới, miêu tả nơi này trật tự giành mạch cùng đâu vào đấy. Bùi một bên lắng nghe mẹ lạng ý nhẹ duyệt nhu hòa vui sướng tiếng nói, một bên nhìn ra xa xe ngựa ngoại hồn hoàng hà thủy cùng đỏ đậm thổ nhưỡng, còn có diện tích rộng lớn thổ địa thượng vất vả lao động mọi người. Đến tẻo vờ hoặc trang viên ngày thứ ba, Ashley mang theo hắn các bằng hưu bái phòng hàng xóm, bùi tương cũng bởi vậy gặp được phiêu này bộ tiểu thuyết nữ chính, sở cắt lệ to hạ ra. Nàng nhớ rõ, trong nguyên tắc trung miêu tả quá, sở cắt lệ đối Ashley lần đầu tiên sinh ra ái mộ chi ý khi. Đúng là Ashley kết thúc 3 năm châu Âu tuần du lúc sau phản hồi quê nhà sau, cưới ngựa tới bái phòng nó hạ dạ ra tạ dạ trang viên thời điểm. Khi đó, cái này có một đôi mắt lục tiểu cô nương lập tức liền đối u buồn văn nhã Ashley chứ mê, đến tận đây lâm vào mười mấy năm cầu mà không được yêu say đám giữa. Mặc dù chiến hỏa phá hủy nàng gia viên, phá hủy Atlanta, cũng không có thể phá hủy sở cặt lệ đối Ashley truy đổi cùng mê luyến, thẳng đến mẹ lạn nghỉ qua đời. Quả nhiên, nhìn đến Ashley thân ảnh xuất hiện ở tạ dạ trang viên sau. Sở Cát lệ cả người đều tràn đầy sung sướng hơi thở. Nàng cặp kia vốn dĩ liền lục đến tươi đẹp đôi mắt tức khắc trở nên càng thêm sáng ngời. Ashley, Sở Cát lệ bước nhanh đi tới, làn váy nhẹ nhàng, dáng người hiểu điệu mà chuyển chuyển nhẹ nhàng. Sở Cát lệ, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp có sức sống. Tới, ta cho ngươi giới thiệu các bằng hữu của ta đi. Ashley tiến lên nắm lấy Sở Cát lệ tay, cùng nàng vân an, lại xoay người giới thiệu bùi tương đắng người. Sau đó. Bùi Tương lập tức được đến nữ chính cảnh giác mà để phòng ánh mắt. Đại khái là bởi vì Bùi Tương bên ngoài, sơ cắt lệ xem nhẹ một bên dáng người nhỏ xinh bộ dáng văn tĩnh Mẹ Lan Nhi, đem đứng ở Ashley bên cạnh Bùi Tương trở thành giả tường địch. Ashley đương nhiên sẽ không nhận thấy được tuổi trẻ cô nương gian loại này mịt mờ cạnh tranh. Hắn ngậm nhàn nhạt mỉm cười, tán thưởng nhìn phía sinh cơ bừng bừng sơ cắt lệ, ôn hòa mà nói: Sơ cắt lệ, ngươi còn nhớ rõ Mẹ Lan Nhi cùng chát lơ sao? Ta nhớ rõ các ngươi phía trước là gặp qua là ở thẻo vợ hoặc trang viên vẫn là ở ạt lạn tạ tới. Nga, A đương nhiên là ở thẻo vợ hoặc trang viên. Chúng ta khi đó đều vẫn là tiểu hài từ đâu, ta còn không có đi phí ra đặc duy ngươi nữ giáo đi học, ngươi cũng không có đi châu Âu xem những cái đó hội hòa nhà, điêu khắc nhà, kiến trúc nhà gì đó. Chúng ta ở đi thông hoa hồng viên thảo sườn núi thượng chơi đùa ăn cơm rã ngoại, ngươi đã quên sao? A bừng tỉnh nói, là khi đó sự tình nhà, cảm giác thời gian quá đến thật nhanh. Đúng vậy. Tạc tờn ra bốn huynh đệ khi đó còn không có bị đại học thôi học đâu, bọn họ vẫn là tạc tờn thái thái tâm can ngờ con đâu. Sở cắt Liệt vặn trụ Ashley cánh tay, tươi cười có chút nho nhỏ đắc ý, nàng thật cao hứng có thể hấp dẫn Ashley toàn bộ lực chú ý. Ashley, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta cùng nhau cưới ngựa đi phương đan ra. Đúng vậy, sở cắt lệt, ngươi khi đó thuật cưới ngựa liền rất hảo. Bùi tương kéo chát lơ cánh tay đi ở hai người phía sau. Quan sát trong chốc lát sở cắt Liệt cùng Ashley hai người hối động sau. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam bạn, nhẹ giọng do hỏi khởi bang rốt Di A Bắc Bộ vùng người trẻ tuổi hiện nay ham thích hoạt động giải trí. Chất Lơ ham như tần lộ ra thẹn thùng mỉm cười, thực nghiêm túc về phía bùi tương giảng thuật cưới ngựa đi săn này đó hoạt động, lại nói lên chính trị tuyên truyền giảng giải dễ, ăn cơm giãn ngoại dễ, thịt nướng liên hoan cùng vũ hội này đó hoa hoẹ loẹt loẹt xã giao hoạt động. Mẹ Lá bên người tắc bội éo e Trải qua mấy ngày nay ở chung, hai người đã quen thuộc rất nhiều, một cái không hề thẹn thùng thẹn thùng một cái không hề thật cẩn thận, hai người đều dần dần nói thỏa thích lên. Bùi Tương ngẫu nhiên sẽ chú ý lưu tâm nghe một chút phía sau hai người đối thoại, nàng phát hiện, É đang ở cấp mệ lang nhỉ giảng thuật hắn phía trước ở trên biển đủ loại trải qua. đương nhiên, hắn giảng thuật phong cách tương đương giản dị, đã không có khoa trường kinh tâm động phách anh hùng hành vi, cũng không có một mặt mà cường điệu trên biển sinh hoạt nguy hiểm cùng buồn thể. ở É Đô chuyện xưa chung, nói được nhiều nhất chính là một ít hàng ngày việc vật cùng tự nhiên thời tiết khó lường biến hóa. nói thật cũng không phải thập phần sinh động thú vị, nhưng mẹ Lan ý lại nghe thật sự nghiêm túc, còn đưa ra không ít vấn đề. nàng tương đối quan tâm bọn thủy thủ ở trên biển sinh hoạt điều kiện cùng như thế nào chống cự tự nhiên nguy hiểm, cũng là tương đương phải cụ thể cùng ái nhọc lòng. vì thế, e đố liền càng có hứng thú nói chuyện. xuyên qua thật dài đường cây xanh cùng rộng mở mị quan màu trắng cửa hiên, đùi tương gặp được tòa trang viên này nữ chủ nhân cùng mặt khác hai vị hó hạ dạ tiểu thư, đương nhiên, còn có vị kia thông minh thông thấu hát mụ mụ. Hoffman tiểu thư, ngươi ở Anh quốc thời điểm mỗi ngày đều làm những gì đây? Ngươi thích cưới ngựa sao? Khách khứa sau khi ngồi xuống, ó hạ dạ ra nhị tiểu thư sở lần tò mò hỏi. "Têu ta Lucy đi, ta có thể kêu ngươi sở lần sao?" "Đương nhiên, Lucy tỷ tỷ, thật cao hứng nhận tức ngươi." Bùi Tương cong cong mặt mày. "Đại đa số thời điểm, ta đều ở giúp Đường huynh sửa sang lại thư tịch. Hán đầu tư kinh doanh một nhà thu tàng phẩm cửa hàng, bên trong có rất nhiều dùng các quốc gia ngôn ngữ thuật tinh phẩm tàng thư." yêu cầu phân loại mà sắp hàng hảo. Nhưng là nhân viên cửa hàng chỉ có thể đọc hiểu tiếng Anh, mà ta Đường huynh cũng sẽ không thường xuyên ở trong tiệm, cho nên ta liền giúp đỡ nhân viên cửa hàng sửa sang lại kệ sách, thuận tiện chọn lựa thích xem thư đọc. Đến nỗi thuật cưỡi ngựa, ta có thể cưỡi ngựa, nhưng là không quá tinh thông. Nói như vậy trời sinh cùng trưởng tỷ không đối phó sợ lần ý xấu nhi mà để cao thanh âm, "Adley, ngươi cùng Lucy tỷ tỷ là ở hiệu sách quen biết sao? Ngươi như vậy thích đọc sách, Lucy tỷ tỷ cũng là." chắc không được các ngươi có thể trở thành bằng hữu đâu, Ashley bởi vì sợ lần vấn đề quay đầu tới, chân thành mà tán dương buổi tương cùng Xuân hắc xỉ cột hẹn tàng thư. Nếu kia ra cửa hàng liền khai ở hạt ta tạ nói, ta khẳng định mỗi cái tuần đều phải đi nơi đó chọn lựa thư tịch. Diêm tiên Sinh lựa chọn tàng thư ánh mắt thực độc đáo, học hẳn tiểu thư đối thư tịch phân loại bài tự cũng thực khoa học. Hơn nữa, nàng đề cử cùng bình luận thực đáng giá tham khảo, ta được lợi không ít. Sơ lệ thấy Ashley lược chú ý từ chính mình trên người rời đi. Liên lặng lẽ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chán ghét sở lẩn nàng chưa bao giờ thích cũng không hiểu đến những cái đó nghệ thuật triết học linh tinh không thực tế đồ vật Ashley trước kia đàm luận chúng nó thời điểm nàng sẽ bởi vì ái mộ hắn mà chịu đựng như vậy buồn kẻ đề tài nhưng đương sở cắt lệ nghe thấy có mặt khác xinh đẹp cô nương bởi vì đồng dạng yêu thích được đến Ashley khích lệ nàng đối sách vợ chán ghét liền đạt tới cuộc đời này đỉnh núi đồng thời khi sâu một hơi miễn cưỡng lộ ra tươi cười sở cắt lệ cảm thấy không có khả năng có nữ nhân Đặc biệt là một cái còn không có suất giá xinh đẹp cô nương, sẽ thiệt tình thích những cái đó buồn kẻ nhảm chán đồ vật Các nàng nói thích, đơn giản là vì đón ý nói hùa nam nhân mà thôi, thật là quá dối trá. Bất quá nàng làn ra nhưng thật ra thật tốt, là bởi vì Anh Quốc thời tiết sao. Còn có nàng ấy, Ashley nhưng không ngừng đam mê sách vở sở cắt lệ tận lực triển lộ ra tôi yêu Mỹ đường cong, đồng thời phóng nhu thanh âm, tại đây vùng, mặc kệ là cờ lê tổng vẫn là Jones Butler, Ashley tại bán cung. Thương pháp cùng thuật cưới ngựa đều là đệ nhất danh. Hơn nữa, luận khởi uống rượu cùng đánh của bài, ai cũng so bất quá hắn. Hắn tinh thông hết thảy. Bùi tương mỉm cười nói, nhưng thật ra không có gặp qua huynh cạnh tiên sinh phương diện này phong thái. Nếu có cơ hội nói, thật muốn mở rộng tầm mắt. Mẹ Lan Nhi, ngươi gặp qua huynh cạnh tiên sinh ngoài hùng biểu hiện sao? Mẹ là nì tiểu biên độ mà mà lắc lắc đầu. Ta phía trước thường trụ ạt lạn biểu ca tới xem chúng ta thời điểm cũng nhiều là thảo luận thơ ca văn học. Ta không thấy thế nào quá Ashley bắn tên hoặc là nổ súng đi săn bộ dáng. Ashley không lắm để ý mà cười cười, cũng không đem tinh thông các loại tiêu khiển hoạt động sự để ở trong lòng. Hán khí chất trung trước sau mang theo một loại bàng quan hờ hững cùng khoảng cách cảm, cười thời điểm không phải chân chính thoải mái cười to, khá vậy cũng không dễ dàng phát giận. Không ai có thể cân nhắc thấu người nam nhân này trong lòng chân chính suy nghĩ cái gì, cố tình hắn lại là anh Tuấn mà thong rong. Như vậy Ashley, làm luôn luôn thích thẳng thắn sở cật lệ si mê không thôi. Ở tạ dạ trang viên dùng xong đỡ tối sau, đoàn người phản hồi thẻo vợ hoặc trang viên. Đi vào giấc ngủ trước, bùi tương nghị đến sở cắt lẹt đối nàng phòng bị cùng cảnh giác, nhịn không được lắc đầu bật cười, trong lòng biết đại khái bởi vì chính mình xuất hiện, làm cái kia luôn luôn dám nghĩ dám làm cô nương hoàn toàn xem nhẹ mẹ lạn nhỉ tồn tại. Phải biết rằng, hiệu kẹt gia luôn luôn thích cùng các gia bà con liên hôn mà hao như tần ra lại là hiểu tận gốc dễ phương 5 người, so với nàng cái này đến từ anh quốc khách qua đường. Rõ ràng là mẹ Lạn Nhi càng có khả năng gả cho Ashley. Đáng tiếc, đối với sâu trong nội tâm miệt thị truyền thống cùng quy củ sở cắt lệ tới nói, cái gì nhiều thế hệ bà con liên hôn thói quen căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái kia gầy yếu nhỏ sinh hài tử giá người mẹ Lạn Nhi, xa không bằng ở tại tiều vợ hoặc trang viên sinh đẹp nữ khách nhân có uy hiếp tính. Tạm thời không đề cập tới sở cặt lệ các loại tâm tư. Làm khách tới nay, bùi tương cùng người ra hai vị tiểu thư, nhưng thật ra đều ở chung đến phi thường không tồi. Chẳng qua bảy tám ngày công phu, các nàng là có thể ngồi ở cùng nhau nói nói tỉ muội gian lặng lẽ lời nói. Hôm nay, bùi tương, mẹ La nỉ cùng người kẹt ra hai vị tiểu thương ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm theo thủa may và sống. Mai ẻ đùa cùng Ashley tắt sớm đi ra cửa bái phòng mặt khác hàng xóm, thương lượng mua sắm đông sự tình. Chắc lơ đâu. Ấn để á xem xét trong chốc lát anh quốc bên kia chính lưu hành đường viền hoa hình thức, đồng nhiên chú ý tới muội muội có chút thất thần, liền thuận miệng hỏi. Chất Lơ tự cấp trước kia đồng học cùng giáo thụ viết thư Mẹ là ý đáp. Lucy phía trước hướng Chất Lơ dò hỏi mấy vấn đề. Chất Lơ cảm thấy còn cần càng thêm thâm nhập tham thảo, liền tính toán cho giải tương quan lĩnh vực người viết thư. Horny kẹt đánh giá buổi tương liếc mắt một cái, thử hỏi. Lucy, ngươi luôn là hỏi ra làm các nam nhân đáp không được vấn đề, còn cùng bọn họ biện luận, có thể hay không không tốt lắm. ấn đệ á vội vàng nói, Lucy, Horny không phải muốn chỉ trích ngươi, nàng là thật cảm thấy nghi hoặc. Bùi tương nhìn bên người mấy cái thông minh có khả năng cô nương, dùng một loại tương đối thân mật treo chọc ngữ khí thấp giọng nói. Ta lý giải ngươi ý tứ, họ nghi, yên tâm, ta không nghĩ nhiều. Khu, lại nói tiếp, luôn có một ít nữ tính các trưởng bối rẽ rỗi chúng ta, thuận lợi gả đi ra ngoài bí quyết chính là muốn giả ngu trang ngoan trang nu nhược. Nếu không thể kịp thời đại kinh tiểu quái cùng thích hợp tròn váng, kia có thể to lắm sự không ổn. Tuyệt đối sẽ đem có tiền có địa vị thể diện các thiếu gia đều dọa chạy. Nói tới đây. Bùi tương nịch ngậm mà chớp chớp mắt. Ai, nguyên lai anh quốc cô nương cũng đến như vậy biểu hiện sao? họ nỉ kinh ngạc mà nâng mặt, cảm thắn nói, ta còn tưởng rằng liền chúng ta rốt di a cùng vợ ghi nỉ là như thế này đâu, ơn, hơn nữa nam cặt lư lệ là nạp châu. Ấn đệ á ra vẻ thành thục mà nói, bởi vì toàn thế giới nam nhân đều là như vậy tưởng. Mẹ nỉ ôn hòa mà phản bắt nói, Ấn đệ á, chỉ là một bộ phận mà thôi. Ai nha, mẹ là nỉ, ngươi luôn là ôm có quá nhiều tốt đẹp ảo tưởng tợn ra bốn cái huynh đệ, không có một hy vọng cưới một cái cái gì đều hiểu có lòng dạ cô nương. Bọn họ thích hướng người, chính là một cùng bọn họ nói chút đứng đắn nghiêm túc sự tình, tựa như phạm vào đại sai dường như. Ấn đệ á dùng bên người Nam Hải tử nêu ví dụ tử. Chính là như vậy. họ nỉ bĩu môi gật gật đầu. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, ngươi còn phải có trương tuấn tiếu khuôn mặt, tựa như sở cặt lệ to hạ ra Hừ, nàng nhưng không nhu nhược, ăn uống hảo chạy trốn mau. Cùng sơ lẩn đánh nhau thời điểm nhưng lợi hại Nhưng là, những cái đó tiểu tử liền cùng mù dường như Đều cảm thấy sở cắt liệt ôn nhu điểm mỹ làm cho người ta thích Bùi tương bật cười, thầm nghĩ Tương lai nhưng thật ra có cái không ngủ Lại cũng đối nhân ra dễ tình đâm sâu nha Một lát sau, một vị cao béo hầu gái tới tìm ấn đệ á trao đổi bữa tối thực đơn Mà họ nỉ cũng tưởng lên lầu đi cùng chat lơ trò chuyện Tỉ mỗi hai người liền trước rời đi Phòng sinh hoạt nội cũng chỉ dư lại bùi tương cùng mẹ là nghỉ hai người Lucy, ngươi vừa mới. Kỳ thật cũng không có trả lời hỏi nguy vấn đề. Ta có thể hỏi hỏi ngươi sao, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Mẹ là nguy kỳ quái hỏi. Bởi vì ta cũng không muốn một cái bình thường trượng phu nha, ta cũng không phải phi kết hôn không thể. So với thêm một cái không quá hợp phép trượng phu, ta càng coi trọng sinh hoạt thoải mái cùng tự tại. Đương nhiên, nếu không cần thông qua ngụy trang cùng lấy lòng là có thể được đến một phần chân thành tha thiết ái, đó là ta may mắn. Ngược lại. Không có may mắn cũng không ý nghĩa bất hạnh, bởi vì trong cuộc đời đại đa số nhật tử vẫn là bình bình đạm đạm. Nói tới đây, bùi tương dừng một chút, nàng có chút nghiêm túc mà nhìn bên người cô nương, trịnh trọng nhắc nhở nói. Mẹ là Nhi, ta hiện tại chỉ là trình bày ta chính mình quan điểm, mà cái này quan điểm là căn cứ ta tự thân tính cách, gia đình của ta bối cảnh cùng cá nhân tài sản tình huống mà sinh ra, cũng không có phổ biến tham khảo giá trị. Cho nên, người có thể nghe một chút, thoáng mở rộng một chút ý nghĩ. Nhưng không cần bị ta lựa chọn ảnh hưởng cơ bản phán đoán. Huống hồ, ta lựa chọn con đường này rốt cuộc có thể đi thông phương nào, ta trước mắt cũng nói không chừng. Mẹ nỉ cũng không có khuyên nhủ bùi tương tốt nhất vâng theo truyền thống linh tinh, nàng ngược lại lộ ra một loại lý giải biểu tình. Lucy, ngươi là muốn có được một phần thuần túy tình yêu sao? Không có thỏa hiệp cùng mỹ khuất, không tồn tại tạm chấp nhận. Chính là, nếu tìm không thấy một cái chân chính người yêu thương ngươi, một cái trung thành ái nhân, Ngươi liền vĩnh viễn sẽ không nước chảy bèo trôi mà đi vào hôn nhân điện phủ, phải không? Bùi tương đương nhiên gật gật đầu. Ta chỉ cần một cái toàn tâm toàn ý người, mặc kệ thân thể vẫn là tinh thần thượng, từ xác định quan hệ kia một ngày khởi, hắn phải trung thành với ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ cho đối phương ngang nhau hồi báo. Chính là, trên đời này ai không có do dự quá đâu, ai chưa từng có giấu một phần yếu đối đâu. Nếu là thân ái người, chẳng lẽ không nên cho bao dung sao? Ta luôn là tin tưởng ta ái người sẽ không thật sự thương tổn ta, mặc dù phạm sai lầm, bọn họ khả năng sẽ so với ta còn thống khổ. Bùi tương nghiêng đầu nhìn ôn nhu mà kiên định mẹ lạng nhi nghĩ đến nguyên tắc chung Ashley cùng mẹ lạng y kết hôn sau, còn cùng sở cắt lệt cầm lòng không đầu ôm hôn, nghĩ đến Ashley tuy rằng vẫn luôn ở cự tuyệt sở cắt lệt nóng cháy cảm tình cùng tư buôn thình cầu, nhưng nhưng vẫn do dự không quyết đoán lời nói hàm hồ. Nàng nghĩ nghĩ, châm chức nói. Thân ái người. Mẹ lạng y. Cái này xưng hô hay không bao hàm thân tình, hữu nghị cùng tình yêu. Nếu từ thân nhân, bằng hữu góc độ tới xem, ta có thể bộ phận tán đồng người quan điểm. Nhưng là đề cập tới rồi tình yêu, ta điều kiện liền phải hà khắc rất nhiều. Mẹ là nhi, kia cần thiết là hoàn chỉnh tuần túy hơn nữa trung trinh công du. Nếu đối phương không thể cho ta loại này hứa hẹn nói, vậy không cần chiếm cứ duy nhất ái nhân vị trí. Nhưng có đôi khi cảm tình là phức tạp, một người, hắn khả năng đã là thân nhân cũng là ái nhân vẫn là hiểu được lẫn nhau nhân sinh quan niệm bằng hữu thật sự có thể hoàn toàn dứt bỏ sao. Bùi tương liếc liếc mắt một cái có chút xuất thần mẹ lạng y, trong lòng biết nàng đại khái là liên tưởng đến Atui. Tuy rằng hai người trước mắt không có bất luận cái gì ái muội manh mối, nhưng hai nhà hẳn là có nào đó kết thân ăn ý, chỉ là hiện tại mẹ lạng y tuổi thượng nhẹ lại thân thể suy yếu, liền tạm thời không có minh xác nói ra. Chính là, trải qua nhiều như vậy thiên gần gũi quan sát cùng ở chung, thông minh cẩn thận như mẹ Thật sự không có nhìn ra Ashley đối sở cắt lệt cái loại này ngọn lửa nữ hài tử khát khao sao. Bùi tương làm bộ không có nhận thấy được mẹ Lan nghi chần chờ, tiếp tục nói. Nếu vô pháp hoàn toàn dứt bỏ nói, vậy lui một bước, chỉ đương bằng hưu hòa thân người không hào sao. Nói vậy, ta sẽ cho dư đối phương càng thêm bao la bao dùng, mà đối phương cũng sẽ càng thêm không có gánh nặng mà theo đuổi chính mình nội tâm khát vọng. Mẹ là nghi, có đôi khi, không toàn tâm toàn ý tình yêu đối phu thê hai bên đều là một loại thương tổn. Mẹ là nì như suy tư gì? Bùi tương tiếp tục túi đầu theo thùa may vá, đồng thời chậm gì gì mà nghĩ, mẹ là nì có thể dựa vào nhân cách mỹ lực được đến như vậy nhiều kính yêu cùng quan tâm, tương lai, liền ở bù nở như vậy miệng độc lãng tử cũng đối nàng ôm có kính ý, nàng vì sao không thể có được một cái toàn tâm toàn ý trượng phu đâu. Nghĩ nghĩ, bùi tương lại nghĩ tới nàng ngày hôm qua thu được lá thư kia. Gửi thư người ký tên là Dêm Học Mở ra vừa thấy, Phát hiện thực tế viết thư người lại là xa ở Liverpool giọt giờ rẹt xạ. Ở rẹt xạ tin trung, Bùi Tương biết được, vị tiên sinh này ở chính mình rời đi sau liền đi London. Không biết hắn tìm người nào, thế nhưng được đến thì Nam tức từ trước dụ dỗ tuổi trẻ cô nương chứng cứ. Hắn ở tiên trung nói cho Bùi Tương, hắn đã đem những cái đó chứng cứ nhờ người chuyển giao cho The Erbunner, làm vị kia thuyền trưởng tiên sinh nắm giữ uy hiếp thì Nam tức hữu lực lực điểm, do đó có thể càng tốt, càng nhanh chóng xử lý sinh ý thượng khúc chết phiền thoái Ở thư tín cuối cùng, dẹt xạ dò hỏi bùi tương trở về ngày, cũng tỏ vẻ xuân hắc tàng thư từ từ giảm bớt, cứ thế mãi, nói không chừng muốn mất đi một bộ phận khách nguyên. Bùi tương đọc xong dẹt xạ thư tín sau, sáng nay lại cùng ẹ e đổ cùng nhau thu được giờ ở bù nở thuyền trưởng gửi thư. bú nở ở tin trung báo cho huynh muội hai người, hắn đã điều tra rõ lần này ngoài ý muốn phía sau màn độc thủ. Cấp kho hàng phóng hỏa chủ mưu là bọn họ nào đó đối thủ cạnh tranh, nhưng là nhân cơ hội ở nhà xưởng phương diện tạo áp lực người kia nhưng vẫn không có bị minh sắc điều tra ra, chỉ có chút lờ mở tiếng gió truyền ra, tựa hồ là PMT Nam Tức đang âm thầm dở cho quỷ. Liên ở bú nở thuyền trưởng do dự không quyết thời điểm, hắn đột nhiên thập phần may mắn mà được đến một phần có thể uy hiếp PMT nhược điểm, vì thế, bú nở thuyền trưởng lập tức cầm nhược điểm cùng PMT Nam Tức ngẫu nhiên gặp được. Từ đó về sau, phía trước hợp tác quá nhà xưởng liền đều thay đổi thái độ, toàn bộ nguyện ý tiếp đơn đặt hàng hơn nữa còn chủ động hạ thấp phí tổn báo giá kho hàng tổn hại hàng hóa đã từ phóng hỏa phương gấp 3 bồi thường lại bởi vì không có thương tổn cập mạng người đối phương lại nguyện ý nhường ra càng nhiều khách hàng tài nguyên ta liền không có đem cái kia lấm la lấm lét đổ vật đưa vào cục cảnh sát bú nở thuyền trưởng viết đến chờ các người nói thỏa bông thu mua phương ăn sau liền có thể phản hồi ing lần, nơi này hết thể êm sóng lặng mặt khác càng tạ vị kia không biết tên giúp đỡ Tuy rằng ta không có tra ra đối phương thân phận nhưng thân ái lũ sỉ có lẽ sẽ có biết một vài. Nếu có người nói cho ta nói vị kia phía sau màn anh hùng chính là thần bí dê tiên sinh nói, ta một chút đều sẽ không giật mình. Đọc xong này phong thư sau, e đùa biểu tình lược hiện dối rắm Hắn nhớ lại bùi tương tối hôm qua thu được kia phong đến từ giót giờ dẹt xả tín hàm, càng thêm cảm thấy, chính mình trong lòng nào đó suy đoán được đến tiến thêm một bước chứng thật. e đùa lại nghĩ đến mọi mội tính toán nơi nơi lãng, không phải là đi theo thuyền gia biển mậu dịch nhân sinh lý tưởng Liên có chút mẽ hoặc, hắn thật sự làm không rõ hai người kia rốt cuộc tính toán thế nào. Liên ở Hoffman huynh muội cho rằng anh quốc sự tình tạm thời cứ như vậy thời điểm, dây ở bù nở kịch liệt tín hàm lại lần nữa gửi đến. Lần này, hắn ở tin trung dòng bay phượng múa mà viết nói. Được biết, chú ý, đây là ta ở mặt bắc bằng hưu cung cấp tiểu đạo tin tức, phương Nam Mộ Châu từ Anh quốc mua sắm hai thuyền súng ống đạn dược, chuẩn bị trộm vận hồi phương Nam chứa được lên. Nhưng bất hạnh chính là... Khi hai con thuyền thượng một bộ phận thuyền viên đã xảy ra làm phản, bọn họ khống chê khoang điều khiển, sau đó trực tiếp đem trên thuyền vật tư vận chuyển cho Washington. Càng làm cho cảm thấy ngạc nhiên chính là, những cái đó thuyền viên nói, bọn họ sở dĩ sẽ lâm thời sửa đổi vận tải đường thủy lộ tuyến, là được đến vẻ vì nam tức chỉ thị. Đương nhiên, chúng ta đều biết vẻ vì làm không ra như vậy điên cùng sự, đến nỗi chân thật nguyên nhân vì sao, ta sẽ tiếp tục hỏi thăm tình huống. Hảo, bằng hữu của ta vì dốt bọn họ nan kham bị đè nén sắc mặt cùng ta cánh tay thượng vết sẹo ta quyết định đi uống một chén chúc mừng một chút bùi tương đọc xong này phong thư lúc sau lập tức ý thức được kia hai con vận tải vũ khí tàu thủy sở dĩ sẽ thay đổi đường hàng không hẳn là dẹp sàn một phương động tay động chân lại qua một ít nhật tử bú nở tín hàm lại lần nữa đến nhật tử quá đến chậm gì gì phương nam bằng hữu của ta không biết các ngươi khi nào phản hồi ở các ngươi rời đi nhật tử liverpool không toàn bộ anh quốc đều rất náo nhiệt Tệ tỷ Nam tức danh dự đã chịu ảnh hưởng rất lớn, con đường làm quan cũng hoàn toàn xong đời. Cụ thể nguyên nhân, còn nhớ rõ ta thượng phong thư nội dung sao? Chính là những cái đó thuyền viên công bố đã chịu tệm tỷ chỉ thị, làm cho bọn họ đem phương Nam Mộ Châu trộm mua sắm vũ khí vận hướng phương Bắc, giống đám người còn bởi vậy cùng tệm tỷ nháo đến phi thường không thoải mái. Ha, sau lại không biết ai, ta đoán là Washington phương diện người, đột nhiên công bố chân chính nguyên nhân. Nguyên lai. Like. Tệm tỷ bên người đương nhiệm tình phụ ý thức được nàng phía trước bị vẻ tỷ lừa gạt, các nàng người một nhà gặp đến thê thảm bi kịch cũng không phải ngoài ý muốn, mà là tệm tỷ thao túng, liền vì làm nàng cảm động đến rơi nước mắt. Vì thế, vị kia dung cảm nữ sĩ dưới sự giận dữ, liền ở một ít người hảo tâm dưới sự trợ giúp phấn mà phản kích, làm thành chúng ta phía trước nhắc tới kia kiện đại sự. Ha ha, nghe nói vị kia nữ sĩ và người nhà đã bị đưa hướng nước ngoài, ta đoán có thể là ở nước Mỹ phương Bắc nào đó châu. Đương nhiên trừ bỏ tệ tỉ bản nhân bên ngoài, trước mắt tới xem hẳn là không có bao nhiêu người chú ý vị kia nữ sĩ rơi xuống, bởi vì chuyện này tiền căn hậu quả công khai sau, chẳng khác nào ở tuyên bố, anh quốc chính phủ ở trong tối duy trì phương nam chủ nôn nô dịch bóc lột người da đen. Này khiến cho Liverpool cùng Manchester lưỡng địa phong trào công nhân bùng nổ thật sự đột nhiên, ta hoài nghi có người trước tiên tổ chức kế hoạch, bọn họ bất mãn anh chính phủ đối phế nô chính sách thái độ, tưởng thông qua quốc tế phong trào công nhân duy trì phương bắc. Hôm nay đổi mới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 Chương 286 Chương 286 Bú nở thuyền trưởng tín hàm liên tiếp mà gửi đưa lại đây, nội dung đã có sinh ý phương diện thượng thương thảo cũng có bằng hữu gian thăm hỏi quan tâm. Mà giót giờ dẹt xạ tin liền chỉ có một phong mà thôi, lúc sau liền không còn có tin tức. Chính là, dù cho hắn không viết thư liên lạc bùi tương, hắn ở bùi tương trong lòng tồn tại cảm nhưng vẫn không yếu. Bởi vì, mỗi khi giờ ở tin miêu tả về đi nam tức không ổn tình cảnh hoặc là ly vờ buôn mà phong trào công nhân. Bùi tương trước tiên nghĩ đến người chính là giót giờ dẹt xa. Tuy rằng, hắn chỉ nhắc tới chính mình đi một chuyến London cũng tìm được một ít chứng cứ bùi tương thầm nghĩ, mà đối lúc sau hành động chỉ tự chưa để. Chính là, chỉ cần ta đọc quá bu nở thuyền trưởng tin, chỉ cần ta hiểu biết một ít anh Mỹ hai nước gian tình hình chính trị đương thời tin tức, như thế nào sẽ đoán không ra vệ tỷ nam tức thảm đạm kết cục là do ai một tay kế hoạch. Đi ở hoàng hoa nhải cùng cây sơn chu du nở rộ màu đỏ sầm ốn lượn trên đường. Buồn tường cân nhắc rẻ xả người kia lần này rốt cuộc giúp chính mình bao lớn lợi, mà chính mình lại nên như thế nào đáp tạ. Xanh thẳm trời quang thượng phủ một chút hơi vân thiền bạch, gió thổi động từng cụm tân lục sản sạt rung động, lộc cộc tiếng vó ngựa dần dần rõ ràng, Ashley kẹp một người một con xuất hiện ở sơn cương phía trên. Hắn ngự mã bay vọt mục trường ngoại mấy chỗ cao thấp rào chắn, mới thoáng dáng xuống kỵ hành tốc độ, liền nhìn thấy Bùi Tương một mình tản bộ thân ảnh. "Lucy, ta nghe ẹ đùa nói, các ngươi tính toán phản hồi Atlanta ta?" Lại ở lâu chút thời gian đi, nhiều nhìn xem nơi này phong cảnh cảnh sát. Ashley thích chặt dây cương xoay người xuống ngựa, đứng ở ven đường hướng tới bùi tương phất phất tay. Bùi tương đi đến Ashley bên người, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói. Ashley, ta phi thường thích ở tèo vở hoặc trang viên làm khách nhật tử. Nơi này yên lặng, tuyệt đẹp, thoải mái, nếu có thể nói, ta cảm thấy ở như vậy trang viên thường trú đi xuống cũng khá tốt. Ashley lại cười nói, ta đoán, này phiên ca ngợi lúc sau khẳng định là có biến chuyển. Bùi Tương xinh đẹp. Ta ca ngợi tuyệt đối là thiệt tình, cho nên, ha ha, hảo, tới rồi nên biến chuyển lúc. Chính là, khu, chính là nha, ẹ yêu cầu phản hồi Atlanta nói sinh ý, ta cũng tưởng ở trong thành nhiều đi dạo. Không lâu về sau, chúng ta huynh muội hai người nên phản hồi Liverpool, nếu là không có đem Atlanta hoàn hoàn toàn toàn mà du lãm một lần, chẳng phải là phi thường đáng tiếc. Atlanta bận rộn, sinh động, vui sướng hương vinh, nhưng lại khuyết thiếu mai chịu hoặc là chặt lở tởn ưu nhã cùng trang trọng càng không có châu Âu cổ xưa thành thị trung loang lộ lịch sử dấu vết. Ta luôn là vô pháp ở nơi đó tìm kiếm đến nào đó làm người lưu luyến quên phản ý nhị cùng phong tình. À thuy, bằng hữu của ta, tuy rằng ngươi tự đáy lòng thưởng thức những cái đó tràn ngập nghệ thuật hơi thở cùng văn học sắc thái điển nhã thành thị. Nhưng ta biết, ngươi thâm ái phương Nam này phiến tràn ngập bừng bừng sinh cơ ốc thổ. Đúng vậy, ta thâm ái lúc này phương Nam, ta nguyện ý vì bảo hộ nào đó sắp mất đi văn minh mà phụng hiến cá nhân sinh mệnh cứ việc Ta biết nàng có rất nhiều tệ đoan, biết nàng là lạc hậu. Át nhìn bùi tương yên lặng thong rong hai trong mắt, buồn bã thở dài. Mẹ là nỉ cũng minh bạch ta mâu thuẫn ý tưởng, so với những cái đó từ nhỏ cùng nhau lớn lên cũng tin tưởng vững chắc phương nam tất thắng đồng bọn. Ta ngược lại, ngược lại chỉ có thể ở các ngươi trước mặt toát ra chân thật cảm xúc. Bùi tương cũng đi theo thở dài một hơi, làm người đứng xem, nàng chưa nói những cái đó phủ với mặt ngoài an ủi lời nói. An tính một lát sau. Vẻ mặt bi quan Ashley một lần nữa lộ ra ôn văn nho nhã tươi cười, mở ra một cái tương đối nhẹ nhàng tân đề tài. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, từ từ các đặc lãng mạn thơ ca nói tới đen xuất sắc chuyện xưa, không bao lâu liền đi tới giao lộ chỗ. Nhìn xa tầm mắt lướt qua đan sen có hương thú màu trắng rào tre cùng xanh lá mạ bụi cây, tọa lạc ở kẻo vở hoặc trang viên trung tâm rộng lớn kiến trúc xâm nhập hai người mi mắt. Thật đẹp nha Ashley nỉ non, chỉ là không biết có không vĩnh viên bảo tồn, nào có tuyệt đối vĩnh hằng tồn tại. Có thể có được một ít tốt đẹp sự vật đó là may mắn. Vận mệnh vô thường, dù cho mất đi, lại sáng tạo tân nhạc viên thì tốt rồi. Cùng lúc đó, vài đạo hình bóng quen thuộc từ nơi không xa lâm ấm đường nhỏ thượng top 5 top 3 mà đi tới. a còn có học măn tiểu thư, các ngươi từ bờ sông ước mà phương hướng lại đây sao? Đây là cùng nhau tản bộ trở về nha. Thân cao chân dài sở tậm tật tờn bước nhanh đi tới, một bên cùng hai người chào hỏi một bên đầy mặt tươi cười mà tiến đến bùi tương bên người hắn song bảo thai huynh đệ bờ rèn tật tần đem roi ngựa ném cho bên người người hầu cũng bước chân dài hai ba bước chạy đến bùi tương một khát sườn bùi tương nhìn nhìn vây quanh ở nàng một tả một hưu sun xoe tóc đỏ huynh đệ cùng bọn hắn có một câu không một câu mà đáp lời nói thằng đến lạc hậu một ít khoảng cách các vị tiểu thư cũng đến gần nàng liền đi mau vài bước vãn trụ mẹ lặng nhị cùng ấn đệ á cánh tay tật tần huynh đệ thấy xinh đẹp dí dỏm anh quốc tiểu thư né tránh bọn họ cũng không cảm thấy chính mình bị lực không đủ Bọn họ đem loại này mạn rượu trốn tranh dáng người quy kết với nữ nhân thiên tính trung thẹn thùng, đều không hẹn mà cùng mà hi hi ha ha mà cười, cảm thấy như vậy nữ hải tử càng đáng yêu. Chính là, bọn họ vừa chuyển đầu, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cùng một đôi tươi đẹp lẽ sáng mắt lục đối thượng, tức khác lại cảm thấy sợ cắt lệ loại này hoặc bắt kiểu tiếu phương nam cô nương cũng phi thường mê người. sơ cắt lệ thấy tạt tẩn ra huynh đệ không hề một lòng đem ánh mắt dính ở bùi tương trên người, bị ném ra buồn bực ủy khuất liền thoáng đi Nếu là thường lui tới nói, sơ cắt lệ khả năng còn muốn lại cùng tắt tẩn ra đám tiểu tử nhiều lời nói chuyện, đem bọn họ tâm tư hoàn toàn mượn sức đến chính mình bên người tới. Nhưng hiện tại, nàng tưởng tượng đến Ashley cùng đùi tương vừa nói vừa cười mà cùng nhau tàn bộ, liền trong lòng hốt hoảng. Vì thế, ở ngắn ngủi chứng minh rồi chính mình đối với nam nhân Mỹ lực sau, sơ cắt lệ lập tức tiến đến Ashley bên người, ý đồ dùng nhất điểm Mỹ tươi cười bắt được cái này tóc vàng nam nhân tâm. sơ cắt lệ tưởng. Nếu Ashley có thể hướng chính mình cầu hôn Thì tốt rồi Nói vậy, nàng nhân sinh liền hoàn mỹ Nàng sẽ là toàn bộ bang rốt gia hạnh phúc nhất Mỹ lệ nhất tân nương Sở hữu tuổi trẻ cô nương đều sẽ hâm mộ nàng sớm lần không còn có lý do Cười nhạo nàng Nhưng hắn vì cái gì vẫn luôn không cầu hôn đâu Hắn không thích ta sao Không, ta có thể cảm giác được Ashley là để ý ta, hắn thưởng thức ta Ở phương diện này Ta trực giác chưa từng có làm lỗi quá Chính là, nếu thích ta Hắn vì cái gì không cầu hôn đâu? Vì cái gì muốn cho ta như vậy dày vào đâu? Có phải hay không bởi vì cái kia lũ xì hoặc Ashley ở do dự sao? Nga, không, dựa vào cái gì cái kia dối trá nữ nhân muốn chiếm cứ Ashley tâm, Ashley hẳn là ta. Đến tận đây, sờ cắt liệt trong lòng nguy cơ cảm lại bay lên một bước. Này phân lo Âu tâm tình, thúc đẩy nàng biểu lộ ra càng thêm rõ ràng khuyên mộ chi ý, rõ ràng đến trừ bỏ tuổi trẻ sơ ý cũng tự tin tật tờn huynh đệ ngoại. Ở đây vài tên tuổi trẻ cô nương đều đã nhận ra sở cắt lệ tâm tư, này trong đó đương nhiên bao gồm mẹ lãn y. Mẹ lãn y một khi ý thức được sở cắt lệ dư thừa cảm tình, liền không thể không chú ý biểu hình Ashley biểu hiện, sau đó, nàng nhịn không được đối Ashley như như mày. Cô nương này hiểu biết duy biết hắn nhìn phía sở cắt lệ cái loại này thưởng thức hâm mộ ánh mắt ý nghĩa cái gì. Nhưng nàng lại không hiểu Ashley vì sao phải như thế ẩn nhận khắc chế, cũng không do hắn vừa không chủ động cũng không xa cách kỳ quái thái độ. Mẹ La Ni luôn luôn không muốn đem người hướng không tốt phương diện tưởng, cho nên, nàng cơ hồ là ở cảm thấy không ổn trước tiên, liền cấp Ashley tìm được rồi một cái nói được quá khứ lấy cớ. Ashley có phải hay không bởi vì cố kỵ ta thân thể này không tốt lắm biểu muội, mới không muốn đi đuổi theo tình yêu. Nhan nhã nhật tử quá đến bay nhanh, lại qua ba bữa, đùi tương cùng ẽ đổ liền cáo biệt kẻo vợ hoặc Trang Viên, cùng hao như Tần huynh muội cùng nhau quay trở về Atlanta. Bốn người ở ga tàu hỏa ngoại tìm được rồi cố ý tới đón bọn họ tóm đại thúc sau đó cùng quay trở về cây đảo phố Ham Tần Trạch. Đúng vậy, lần này sau khi trở về, bùi tương huynh mội liền không hề ở tại trong thành lữ quan chúng, mà là trở thành Ham Tần gia khách nhân. Lúc sau, ẹ e đùa cùng chát lơ ra ngoài làm việc, bùi tương liền bồi mẹ lạ nghỉ cùng bẹt tỷ bác tiểu thư tham gia trong thành thái thái các tiểu thư tụ hội. ngoáng lên lại qua hơn một tuần. Hôm nay bữa sáng sau, chát lơ nhận được trước kia đồng học gửi thư, mời hắn tiến đến phía bác xạ Dạ tổ gà nghỉ phép Xa giả tổ gạ là một cái tới gần niu rót suối nước nóng chấn nhỏ, hoàn cảnh tương đương không tồi, suối nước nóng, đua ngựa cùng bên đường san sát cửa hàng hấp dẫn nam bắc các nơi du khách. Nơi đó diện tích không lớn, lại luôn là du khách như dẹt. Đi suối nước nóng chấn nhỏ nghỉ phép. Nay thật là cái không tồi chú ý bất quá, ta cũng không tưởng đơn độc ra ngoài, không bằng chúng ta mọi người cùng đi đi. Cái này kiến nghị khiến cho mọi người hứng thú, đại gia một bên truyền đọc chat lơ bằng hưu gửi thư. Một bên hứng thú bừng bừng mà thảo luận suối nước nóng lữ hành. Lơ cùng Mẹ Lạn Nghị đều cực lực mời họp màn huynh muội cùng bọn họ đồng hành, thích náo nhiệt đệ tỉ và tiểu thư cũng liên tiếp mà khuyên bảo, bữa sáng đại sảnh lập tức liền náo nhiệt đi lên. "Lucy, cùng chúng ta cùng đi săn giả tổ gà đi, ngươi cùng ẻ đổ thật vất vả tới một lần nước Mỹ, hẳn là nhiều đi mấy cái địa phương du ngoạn." Mẹ Lạn Nghị nói đúng. "Edward, Atlanta bên này sự tình liền trước làm ơn cấp Hendy bá phụ đi." Chắt lơ một chút cũng không lo lắng nhà mình bá phụ mệt nhọc, hắn mặt mày hớn hở mà đưa ra mời. Lucy, ta phía trước cùng đồng học cùng đi xạ dạ tổ gạ thời điểm, ở bên kia phát hiện hai nhà phi thường không tồi hiệu sách, ta đoán ngươi tuyệt đối sẽ thích. Hơn nữa, ta lần này thấy đồng học chung, liền có lần trước gửi thư trả lời vấn đề của ngươi người, ngươi không muốn cùng hắn giáp mặt thảo luận sao? Bùi tương tò mò hỏi, chắt lơ, các ngươi mỗi năm đều có cùng loại đồng học tụ hội sao? Nga, đương nhiên không phải tuổi trẻ tiên sinh lắc lắc đầu giải thích nói ta nói cái kia đồng học tốt nghiệp sau ở đại học nhậm chức hắn ở phía trước gửi thư nhắc tới quá xạ giả tổ gạ bên kia gần nhất sẽ có một hồi bán chính thức tính chất học thuật giao lưu hội trong ngoài nước hơn 10 người tương quan lĩnh vực giáo thụ tụ tập một đường giao lưu một chút mọi người sắp tới viện nghiên cứu đến ân ta vị kia đồng học trước mắt tự cấp một vị lao giáo thụ đường trợ thủ sẽ đi theo cùng đi xạ giả tổ gạ tham gia giao lưu hội hắn phía trước đọc ta tin chung vấn đề sau còn tưởng rằng ta lại có làm học thuật nghiên cứu hứng thú, cho nên mới cố ý mời ta qua đi bằng thính. Mẹ là nỉ cười nói, thế nhưng còn có này một tầng nguyên nhân sao. Một khi đã như vậy, Lucy, vậy ngươi nhất định phải cùng chúng ta cùng đi xạ dạ tổ ga nha. Chắt lơ nhưng không có tiếp tục đọc sách chuyên nghiên ý niệm, càng không có ngươi những cái đó kỳ tư diệu tưởng. Nếu ngươi không đi nói, hắn những cái đó đồng học khẳng định sẽ treo trọc treo gẹo chắt lơ, mà chắt lơ nhất không am hiểu ứng phó này đó. Bùi tương cùng ẻ đố đều không muốn cự tuyệt chủ nhân ra thịnh tình mời hảo ý, huynh hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, liền thập phần dứt khoát mà đồng ý suối nước nóng chấn nhỏ nghỉ phép lữ hành. Cùng ngày hơi muộn thời gian, bị thân cháu trai làm ơn hỗ trợ Henry Ham tần có chút bất mãn mà gõ gõ mặt bàn, biết rõ cố hỏi nói. Người như thế nào không nghĩ mời ta cũng đi xạ dạ tố gà, ngược lại làm ta giúp ẻ đổ kia tiểu tử làm việc. Chắt lơ luôn luôn cùng vị này bá phụ thân mật, hắn cười ha hả hỏi. Henry phụ. Ngươi biết đến bệ tỷ cô mẫu là khẳng định muốn cùng chúng ta huynh muội cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn, ngươi xác định muốn cùng nàng cùng nhau lữ hành sao? Nhắc tới bệ tỷ ba tiểu thư, vị này từ nhỏ liền hòa thân muội muội tính cách bất hòa lao thân sĩ lập tức đen mặt. Hắn thả rằng đối mặt trong văn phòng một chồng lại một chồng buồn kẻ văn kiện, cũng không muốn cùng không có gì đầu góc muội muội thời gian dài ở chung. Chắc lơ lại nói tiếp, huống hồ ta hy vọng lũ sỉ tiểu thư có thể nhiều buổi bồi mẹ la nhi, có nàng ở, mẹ lã tâm tình luôn là thực tốt. Lần này lưu hành, vừa lúc làm mẹ Lani giải sầu, rốt cuộc Ashley sự. Nói tới đây, chắt lơ liền thở dài một hơi, nuốt xuống nửa câu sau chưa hết chi ngôn. henry hao tần nhẹ một tiếng, ngữ khí nhản nhạt mà nói. Nhà chúng ta cũng không phải thế nào cũng phải cùng người kết ra liên hôn, người hả tất ấp áp đúng Hú hồ, mẹ Lani đối Ashley cảm tình chính là huynh muội tình nghĩa, cũng không có cái khác tâm tư ý tưởng. Bằng không, nàng cũng sẽ không như vậy thản nhiên mà khuyên bảo người ta. Thỉnh cầu hao như tần ra sau này không cần lại chủ động để hai nhà liên hôn sự, miễn cho cấp Ashley tạo thành gánh nặng. Chắt lơ có chút buồn bực mà hướng lưng ghế thượng một dựa, mặt mày gian nhiều chút ưu sầu. Ta nguyên bản cảm thấy, Ashley tính cách hảo, giáo dưỡng hảo, lại là nhà chúng ta bà con, tương lai khẳng định sẽ không sai đái mẹ lạ nì. Hơn nữa, mẹ lạ nì cùng hắn đọc giống nhau thư, tiếp thu không sai biệt lắm gia đình giáo dục, hai người từ nhỏ liền rất thân cận. Ta chưa từng có dự đoán được, Du học sau khi trở về Ashley sẽ khuynh mộ cô nương khác. Henry lạnh giọng hỏi, Chattler, người biết Ashley thích thượng nhà ai nữ như sao? Chattler lắc lắc đầu, mẹ tuyệt đối sẽ không lộ ra. Nàng như vậy thiệt lương, như thế nào sẽ ở Ashley không có hướng đối phương cầu hôn phía trước liền lộ ra chân tướng đâu? Nàng khẳng định muốn toàn lực giữ gìn đối phương danh dự. Nhưng đối phương có lẽ hoàn toàn không có thế nàng suy nghĩ quá lao luật sư trầm giọng nói, hiệu kẹt ra cùng bà con liên hôn truyền thống. Tính, không để cập tới kia cũng không phải cái gì cần thiết tuân thủ quy củ. Đồng dạng, ngươi cũng không cần thế nào cũng phải nên thúi kẹt ra cô nương, không phải sao? Bất quá, ngươi phía trước cũng ở tẹo vợ hoặc trang viên làm khách, liền không có nhìn ra cái gì manh mối sao? Chắt lơ trong lòng xác thật có chút suy đoán. Nói thật, từ làm ca ca góc độ xem, hắn cảm thấy muội muội mẹ là nghỉ tốt nhất. Chính là từ tuổi trẻ nam nhân góc độ xem, hắn không thể không ở trong lòng trộm thừa nhận, vị kia sở cắt lệ to hạ dạ tiểu thư là phi thường hấp dẫn người. Nàng quả thực trời sinh liền biết nên như thế nào bắt lấy nam nhân tâm. Henry Henzi Tần nhìn cháu trai biểu tình biến hóa, liền biết hắn trong lòng hiểu rõ, chỉ là ngại với giáo dưỡng không muốn nói ra tới, vì thế, lao thân sĩ cũng liền không hề truy vấn. Hắn rất là lạc quan mà suy xét, trước tiên phát hiện nào đó manh mối, đối Tần ra tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Hôn nhân loại sự tình này, là tốt là xấu thật là không hảo đoán trước. Nghĩ đến đây lão thân sĩ lại cẩn thận đánh giá vài lần cái này luôn luôn thẹn thùng ôn nhu cháu trai. Hắn đông nhiên phát hiện, không biết từ khi nào khởi, chất lơ giữa mày đã là nhiều vài phần kiên nghị thành thục, nhìn qua rốt cuộc có chút hao như tần gia tộc thiết huyết quân nhân bong dáng. Ấn, tuy rằng chỉ có như vậy nhật nhạt một kia, nhưng là tổng so ban đầu cái loại này một mặt thiên chân ấu chỉ cường chút. Cái này tân phát hiện làm lão thân sĩ tâm sinh vui mừng chi tình. Hắn đương nhiên biết này đó thay đổi vì sao dựng lên. Cho nên... Hắn Hoàn toàn không mâu thuẫn ở kế tiếp nhật tử thế cái kia hẻo đổ học màn xử lý một ít việc vặt, thậm chí vui vận dụng tư nhân quan hệ giúp hắn bãi bình một ít phiền toái nhỏ. Rốt cuộc, kia đối anh quốc tới huynh muội mang cho nhà mình hài tử ảnh hưởng là phi thường không tồi. Hai ngày sau, vừa mới từ ở nông thôn trang viên phản hồi trong thành đoàn người lại lần nữa rời đi Atlanta. Lần này khởi hành, là bác tiến lên hướng lưu rót phủ cận suối nước nóng trấn nhỏ xạ Dạ Toga. Lược qua ven đường phong cảnh cùng hiểu biết không đề cập tới làm thời gian mau vào đến đến mục đích địa một ngày này, bùi tương đám người ở lâm thời thuê nghỉ phép biệt thự trung dàn xếp thỏa đáng sau liền chuẩn bị đi chấn trên nổi tiếng nhất quán ăn dùng cơm. chỉ là bọn họ vừa mới đi ra liên bài biệt thự đại môn liền vừa lúc đụng phải đồng dạng tính toán ra cửa dùng cơm cách vách hàng xóm nhóm, chắt lơ ha như tần ở vài vị quần áo thể diện, cử chỉ ổn trọng thân sĩ trung nhận ra hắn trước kia đồng học cùng giáo thụ, lập tức tiến lên chào hỏi, mà bùi tương cũng ở một đám người xa lạ chúng phát hiện một trương quen thuộc anh tuấn gương mặt. Lucy tiểu thư đã lâu không thấy này nam nhân có được một loại phi thường mê người thông rong vững vàng phong độ hắn không nhanh không chậm mà xuyên qua đám người đến gần bùi tương ở nàng đối diện đứng yên màu xám đậm trong mắt có mênh mông ý cười bùi tương tử kinh ngạc cùng kinh diễm trung phục hồi tinh thần lại nàng doanh doanh đáp lễ mặt mày cong cong đã lâu không thấy giàn xạ giáo thụ thật xảo thật vất vả tìm được thích hợp lấy cơ chạy về nước mỹ giáo thụ tiên sinh hơi hơi gật đầu trong giọng nói có nhợt nhạt thỏa mãn cùng than thở. Đúng vậy, thật xảo, cho dù vượt qua xanh thảm quần quận đại Tây Dương, cũng có thể cùng cố nhân kinh hỉ gặp lại. Thật giống như ta xuất hiện ở chỗ này, chỉ vì nhìn thấy ngươi. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 2020122110190051202012221018 giờ 11 phút 39 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thấm đại 50 bình, ớt cây nhỏ tương. Nạp lan lãng nguyệt mười bình, trên đường ruột hoa, ái đọc sách, dầu di đại bánh bao một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 287 Thượng một lần, gióp giờ dẹt xạ dùng như vậy ôn nhu ánh mắt nhìn bùi tương thời điểm, bùi tương phân không rõ thật giả Lúc này đây, bùi tương chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió có chút quá mức cầm ý tùy ý, thế cho nên nàng lập tức liền nghe không thấy những người khác thanh âm, chỉ có đứng ở trước mắt nam nhân ở niệm mê hoặc lòng người chú ngữ. Những cái đó làm người lại nghi lại kinh lại nhịn không được ngọt ngào mỉm cười âm tiết bị ngụy trang thành một loại thông thường ngôn ngữ, nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt ôn ôn hòa hòa mà chuyển tiến nàng bên hay bất động thanh sắc lại thanh thế to lớn mà chiếm cứ nàng tư duy. Nàng tưởng, chống đỡ ma chú mê hoặc nhân tâm tốt nhất biện pháp, chính là chọc thủng những cái đó nhếu loạn tầm mắt ngụy trang, bắt giữ đến trong đó nhất chân thật vận luật. Nguyên lai, chỉ là giống như sao. Nàng nghiêng đầu xem hắn, sóng mắt như rượu, liễm diễm say lòng người ta bỗng nhiên cảm thấy có chút thất vọng. âm cuối cất giấu nhàn nhạt thủy khuất cùng dẫn người mơ màng cổ vũ. sau đó cái kia bình tĩnh nam nhân bỗng nhiên rối loạn hô hấp tiết ấu, có chút lời nói liền phải buộc miệng thoát ra. chỉ là, rệt xạ giáo thụ không nghĩ tới sẽ ở xạ dạ tổ gạ gặp được ngươi. ẹ e sang sảng tiếng cười tách ra nam nữ chi gian mịt mở rung động, cũng làm rệt xạ lý trí nháy mắt trở về hiện thực. Hoffman tiên sinh đã lâu không thấy, rệt xạ không giấu vết mà thu liệm thu hút trung lưu luyến nu xoay người cùng ẻ đùa Hàn huyên Vân An. Lúc sau, hắn bị ẻ đổ giới thiệu cho một ít Tân Bằng Hữu, Tân Bằng Hữu lại yêu cầu hắn trái lại giới thiệu mặt khác một ít bằng hữu. Vì thế, Tân Bằng bạn cũ tụ ở bên nhau kết bạn lẫn nhau, người tới ta đi thật náo nhiệt, Giới Sĩ tức Khắc Lâm vào bận rộn nhân tế kết giao giữa. Nhưng vô luận cùng bao nhiêu người chuyện trò vui vẻ, Giới Sĩ lực chú ý trước sau không có hoàn toàn rời đi buổi tương. Hắn quá tưởng biết rõ ràng nàng vừa mới câu nói kia hàm nghĩa, là bằng hữu gian vui bùa vẫn là ở thử thăm dò đáp lại hắn tình nghĩa. vì thế ở hắn dư quan trung cái kia làm hắn hơi kém đương trưởng lô mang thổ lộ làm đôi mắt cô nương rốt cuộc quay đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. lúc sau nàng lặng lẽ lộ ra một loại hiểu rõ mà sung sướng biểu tình. khẽ miệng nàng nhẹ dương mặt mày tinh danh linh động phảng phất một con mới vừa khi dễ song cầu tử lại an vụng đến tiên cá xinh đẹp miêu mễ. rốt giờ cầu tử rất xa. lúc sau liên hoan rất xa toàn bộ hành trình đều có chút thất thần. chờ đến dùng cơm xong có người đưa ra muốn đi bên ngoài phố buôn bán thượng tản bộ tiêu tiêu thực, dẹt xạ lập tức tỏ vẻ tán đồng. Đoàn người top 5 top 3 mà đi ra ngoài, dẹt xạ cùng ẹ đùa nói đến hai bên tách ra sau một ít trải qua cùng hiểu biết. Nhưng theo đề tài không ngừng thâm nhập cùng mạc danh chết đi, trận này nói chuyện phiếm liền dần dần biến thành hiểu rõ dẹt xạ cùng bùi tương chi gian thảo luận. Mà ẹ đùa ngược lại lạc hậu một khoảng cách cùng mẹ lạng ý đi ở cùng nhau, vui sướng mà nhẹ nhàng nói lên bọn họ hai người đều cảm thấy hứng thú sự tình, sau lại. Đi ngang qua một nhà chỗ rẽ quà tặng cửa hàng thời điểm, Zessa nói hắn tính toán mua chút vật kỷ niệm mang về Liverpool, nhưng lại có chút lưỡng lự. Bởi vậy, hắn tưởng thỉnh Bùi Tương hỗ trợ tham khảo một chút. Daniel giáo thụ vợ chồng vẫn luôn thực thích người mỗi năm quà Giáng sinh, ta tưởng, nếu là người giúp ta chọn lựa vật kỷ niệm, nhất định có thể làm cho bọn họ cảm thấy kinh hỉ. Bùi Tương cũng yêu cầu mua chút đặc sản cùng vật kỷ niệm trở về tặng người, liền gật gật đầu, nàng cùng Zessa cùng nhau đi vào phụ cận hàng Mỹ nghệ cửa hàng. Chờ đến hai người lại lần nữa từ cửa hàng ra tới sau, đã là cùng ẹ e đồ đám người sai khai. Rót giờ, người tham gia cái này học thuật giao lưu hoạt động sẽ liên tục bao lâu thời gian? Đại khái một tháng tả hữu? Ai, lâu như vậy? Ấn, lần này giao lưu hội không xem như hiệp hội hoặc là phía chính phủ chính thức tổ chức, cụ thể khởi xướng người cùng tổ chức giả là do bất tức sĩ cùng mạc địch nam hiệu trưởng, cũng từ bọn họ hai người tư nhân ra tiền tài trợ cho nên ở thời gian an bài thượng không phải phi thường chặt chẽ, hội nghị địa điểm cũng tuyển ở loại này thích hợp tính dương thả lỏng địa phương. Như vậy nha bùi tương gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, ngươi vẫn luôn dừng lại ở nước Mỹ bên này, Liverpool nơi đó không thành vấn đề sao? Con hảo, ngươi rời đi mấy ngày này, ta nương tệm tỷ nam tức sự một lần nữa làm một ít an bài bố trí, cũng giải quyết mấy cái thai hoang ẩm. Trước mắt tới nói, tình thế còn tính ổn thỏa. Dẹt xa nói được tương đối hàm hồ chẳng qua, Bùi tương cũng sẽ không truy vấn trong đó các loại chi tiết. Nàng chỉ cần biết, Zsa không có gặp được cái gì khó giải quyết phiền toái là được. Đúng rồi, nhắc tới thì Nam Tước, ta còn phải hướng ngươi nói lời cảm tạ đâu. Rót giờ, ngươi giúp ta một cái đại ân, ta nhất định phải báo đáp ngươi. Zsa cũng không tưởng kể công. Lucy, ta phía trước làm những cái đó sự tình. Nói thật, mặc dù không liên lụy tới ngươi, ta cũng sẽ điều tra gì. Cho nên... Ngươi không cần bởi vì những việc này liền cảm thấy thiếu ta, càng đừng nói cái gì báo đáp. Nói vậy, làm ta chịu chi hổ thẹn. Bùi Tương mỉm cười lắc lắc đầu, kiên trì nói: "Ngươi không cần như vậy nhẹ nhàng bâng cơm mà suy yếu chính mình công lao lạc, mặc kệ ngươi ước nguyện ban đầu là cái gì, ngươi giúp ta giải quyết một cái đại bối rối chuyện này là thiên chân vạn sắc." Huống hồ, lòng ta minh bạch, ngươi kỳ thật không cần phải nhanh như vậy khiến cho Tệ Đi Nam tước xuống ngựa, lại vãn chút bại lộ chân tướng, chưa chắc sẽ không được đến càng tốt kết quả. Dẹt xa tựa hồ đã sớm dự đoán được Bùi Tương sẽ nói như vậy, hắn thở dài một hơi, không nhanh không chậm mà giải thích nói. Người nhìn, người dùng chưa chắc như vậy từ ngữ, nói cách khác, càng tốt kết quả chỉ là một cái khả năng tính mà thôi. Trên thực tế lại là, có một số việc kéo đến càng lâu, nguy hiểm lại càng lớn. Ý gì theo phán đoán của ta, hiện tại cái này cục diện là phi thường lý tưởng, cũng không tồn tại cái gọi là tổn thất. Húng chi, ta cũng sẽ không bởi vì tư nhân cảm tình vấn đề liền lạm dụng trong tay trước quyền. Đi Luân Đôn tìm kiếm chứng cứ kia sự kiện là ta vận dụng ta tư nhân quan hệ mới hoàn thành, là vì bằng hữu gian tình nghĩa. Nếu ngươi không có cùng ta cố tình phân rõ giới hạn ý tưởng, liền không cần bởi vì bằng hữu gian bình thường viện trợ cử chỉ mà cô ý nói lời cảm tạ, thậm chí xưng là công lao. Bùi Tương mỉm cười, "Hảo đi, nếu ngươi cho rằng đi Luân Đôn tìm kiếm nhược điểm cũng chế ước vẻ tí nam tức sự không quá trọng yếu, như vậy lúc sau đâu? Xử lý một cái tiền đồ quang minh quý tộc, cũng không phải là ơn huệ nhỏ đi." Diệp Sắc thật yêu cầu vận dụng rất nhiều lực lượng dẹt xả ôn thanh nói, nhưng lúc sau sở hữu kế hoạch an bài đều là thuộc về công sự phạm chủ nội, ta thậm chí không có hướng ngươi tiết lộ nhỏ tí tẹo tin tức, không phải sao? Lucy, ta vừa không sẽ nhân tư phế công, cũng sẽ không nương trong tay quyền lợi lừa gạt ngươi càng kích. "Hảo đi, rốt giờ, ngươi lý do nghe đi lên sắc thật rất nguyên vẹn." Bùi Tương nhướng mày, quyết định không hề lãng phí sức lực cùng bên cạnh nam nhân cái cổ, nàng dứt khoát lưu loát mà tổng kết nói. "Mặc kệ ngươi nói như thế nào, Mặc kệ ngươi ước nguyện ban đầu có phải hay không vì ta, ta nơi này được đến kết quả chính là có người thay ta giải quyết nguy hiểm. Cho nên, ta khẳng định sẽ báo đáp ngươi, nếu ngươi không muốn đưa ra một cái cụ thể yêu cầu nói, ta đây liền tự hành quyết định. Dẹt xa bị nghẹn một chút. Hắn nghĩ thầm này nhưng có chút bá đạo A, bất quá, cũng quái đáng yêu. Lucy, có phải hay không chỉ cần ta đưa ra yêu cầu, bất luận là cái gì, ngươi hoàn thành lúc sau liền không hề vẫn luôn nhớ chuyện này. Bùi tương liếc dẹt xa liếc mắt một cái. Ngữ khí rất là cẩn thận, cũng không nhất định, xem cụ thể tình huống đi. Rét xạ cong cong khỏe môi, hắn trong lòng biết này yêu cầu không thể quá cấp tiến, tỉ như gả cho hắn linh tinh, cũng không thể quá đơn giản, cùng loại ăn bữa cơm gì đó. Hắn trầm ngâm tự hỏi một lát, chầm rãi mở miệng nói. Ta đây xác thật có cái yêu cầu, nếu Lucy ngươi nguyện ý đáp ứng ta nói, ta sẽ phi thường cao hứng, hơn nữa, ta cảm thấy đó là một loại phi thường cùng ta tâm ý báo đáp. Là cái gì? Lucy, ngươi biết đến. Ta có đôi khi sẽ phi thường phi thường bận rộn, hận không thể một ngày có 100 giờ. Cho nên, ta yêu cầu một cái tin được hơn nữa năng lực xuất chúng trợ thủ. Bùi tương sửng sốt một chút, nàng minh bạch dẹt xa trong miệng trợ thủ khẳng định cùng hắn tình báo công tác không quan hệ. Không phải người nào đều có thể tham dự hắn những cái đó bí ẩn công tác, bởi vậy, cái gọi là trợ thủ hẳn là cùng hắn bên ngoài thượng chức nghiệp có quan hệ. Có thể nói nói nội dung cụ thể sao? Đương nhiên, tỷ như lần này giao lưu hội nghị, Ta yêu cầu một cái tin được người giúp ta phiên dịch tư liệu, so với bài viết, sửa sang lại hội nghị ký lục cùng lên tiếng đề cương, còn phải đối ta ngẫu nhiên mất tích làm như không thấy. Người phía trước không có trợ thủ đâu. Từng có, đáng tiếc bị người thu mua. Còn nhớ rõ chúng ta ở hạ tỷ tiểu quán phụ cận ngẫu nhiên gặp được cái kia buổi tối sau. Chính là ngày đó buổi sáng, ta phát hiện bên người có không ổn định nhân tố, cho nên mới không thể không tự mình ra mặt xử lý một chút sự tình. Thì ra là thế, kia, yeah. ơn. Rất tiếc đối bùi tương khô cằn mà an ủi một câu, theo sau lại hỏi, ngươi muốn cho ta đương ngươi trợ thủ sao? Lâm Thời Ấn, ở ta tìm được tiếp theo cái có thể tín nhiệm trợ thủ trước, Lucy, ngươi nguyện ý giúp ta giảm bớt một ít lượng công việc sao? Bùi tương cảm thấy chính mình có thể đảm nhiệm. Hào đi, rốt giờ, nếu là ngươi tâm nguyện, ta nguyện ý giúp ngươi hoàn thành. Được đến bùi tương hứa hẹn, dẹt xa trong mắt hiện ra một mặt rõ ràng sung sướng. Hắn thầm Hắn thầm nghĩ So với cái kia đâm lao phải theo lao chỉ đương mấy ngày người theo đuổi, vẫn là loại này có thể danh chính luôn thuận gia tăng ở chung thời gian quan hệ càng thêm ổn thỏa bảo dưỡng. Húng chi, lần này chủ động phương là Lucy. Nàng luôn luôn trong nặc, cho nên ta cũng không cần lo lắng nàng nửa đường trốn chạy. Ở tiếp được thời gian, dẹt xa hướng bùi tương kỹ cảng tỉ mỉ giới thiệu lần này giao lưu hội nghị lưu trình, cùng với tham dự hơn 10 người giáo thủ quá vãng học thuật thành quả. Ngay sau đó, hắn lại đơn giản nói một ít chính mình chuẩn bị lấy ra tới chia sẻ nghiên cứu tâm đắc cùng thực nghiệm số liệu còn có hắn trước mắt cảm thấy hứng thú lĩnh vực cùng nghiên cứu phương hướng ta vẫn luôn ở chú ý ngải lược đặc tiến sĩ cùng cắt lư lệ viện trưởng nghiên cứu phương hướng Lucy nếu sẽ thượng có bọn họ hai người lên tiếng Bùi Tương nghiêm túc lắng nghe đem dẹt xạ nói nhất nhất ghi tạc trong lòng đồng thời nghĩ buổi tối sau khi trở về hỏi lại hỏi chat lơ phía trước ở Hạ Vạt Đại học khi hiểu biết tranh thủ thông qua càng nhiều con đường thu hoạch nào đó tương quan tin tức Nàng tính toán tận lực đương hảo dệt xạ giáo thụ Lâm thời trợ thủ. Bởi vì là lần đầu tiên tiếp xúc tương quan công tác, Bùi Tương không tự giác mà liền nghiêm túc biểu tình, nàng ánh mắt so ngày thường càng thêm sáng ngời thanh thấu, giữa mày cũng nhiều một tia sắc nhọn. Dệt xạ giang giang, liên dần dần tiêu thanh, hắn có chút xuất thần mà nhìn Bùi Tương lúc này chuyên chú thần thái, đương nhiên cảm thấy tim đập tốc độ có chút mau. Rõ giờ, như thế nào dừng lại không nói. Khu Lucy, xin lỗi, lập tức nói nhiều như vậy Kỳ thật, hiện tại là thả lỏng nghỉ ngơi thời gian, ta không nên dùng này đó công tác thượng sự tình quấy rầy ngươi. Lại nói tiếp, làm ngươi ở nghỉ phép thời điểm còn nhiều công tác bận rộn, này vốn dĩ liền rất không thích hợp. Rót giờ tiên sinh, ta cảm thấy ngươi không có nói thật đùi tương chậm gì gì mà nói, tính, ta tạm thời tin tưởng ngươi lý do đi, kia chúng ta ngày mai lại nói chuyện. Hảo, ta ngày mai buổi sáng mang ngươi đi mở họp địa phương, nơi đó có ta lâm thời phòng nghỉ. Đúng rồi. Chuyện này muốn hay không cùng Ẻ Đỗ nói một tiếng, hắn sẽ đồng ý làm ngươi cho ta trợ lý sao?" Bùi Tương Kỳ quái hỏi, "Ngươi phía trước cùng chúng ta huynh muội nhận thức đã lâu như vậy, ngươi cảm thấy Ẻ Đỗ sẽ ngăn cản sao?" "Con có, mặc dù hắn ngăn trở, ta đây sẽ nghe hắn sao?" Nhớ tới mỗi lần đều sẽ bị muội muội đạo lý khuyên phục Ẻ Đỗ, Zạ Sa không nhịn được mà bật cười. "Thật thật, là ta nhiều lo lắng." Nghe vậy, Bùi Tương ngước mắt đánh giá Zạ Sa, một lát sau, giọng nói của nàng chắc chắn ngầm kết luận nói: Ngươi có chút thất thần, ngươi ở do dự chút cái gì? Rẹt xạ lập tức trầm mặc xuống dưới. Hắn lúc này nỗi lòng xác thật có chút không xong. Càng nói đúng ra, từ hai người gặp lại chi sơ, Đùi Tương nói ra câu kia có chút thất vọng nói sau, tâm tình của hắn liền không có chân chính vững vàng quá. Rót giờ Rẹt xạ khát vọng lộng minh bạch, bùi Tương dùng như vậy biểu tình cùng ngựa khi nói ra câu nói kia nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Là thật sự cảm thấy thất vọng vẫn là ở trêu cật hắn. Bùi Tương xoay chuyển trong tay toái hoa tiểu cây dù. Một bên trở rẹt xà mở miệng, một bên thưởng thức trên bầu trời kẹo đông gòn giống nhau trắng tinh mềm mại đám mây. Nàng từ tư nghĩ, này thật là cái thích hợp yêu đương hảo thời tiết. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. cảm tạ ở 2020 2020 2018 11 39 2020 12, 23 19 20 phút 48 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Nguyên Nguyên, Mỹ Lộc Lạc Đường Con Mai. 123456 một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, kẻo xưa chủ nhật 319 bình, đan đan, hắc đường ngộ tuyết dùng, tiểu trong suốt kẹt 50 bình, băng diệm 30 bình, mộc mỏ, tiểu thiên sứ họ hùng hài tử, sở tạ diyt t 20 bình, phỉ nhi 10 bình, cầu cầu cầu cát. nam chi thanh hàn 3 bình, thanh liên tử tử, xã hội ta thủy ngân tỷ, lạc tâm, trên đường rồng hoa, lê tử tử, ngày mùa hè thành tu một bình. Vì thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 288 Giót giờ dẹt xa mặt mày gian xẹt qua giấy rùa, hắn nhắm mắt. Lucy lại lần nữa mở miệng, nam nhân tiếng nói có một mặt mất tiếng, ngươi cảm thấy tình yêu hẳn là cái gì bộ dáng. Bùi tương không chút do dự đáp. Ta nói không rõ. Nhưng ta tưởng hẳn là vui sướng nhiều quá thống khổ, nhẹ nhàng nhiều quá trầm trọng. Hai người tụ ở bên nhau thời gian so đơn độc một người khi càng thêm sán lạn trong sáng. Mặc dù hám sâu đầm lầy vũng lầy, cũng có thể bởi vì một người khác tồn tại mà ngửi được hoa hồng hương thơm. Cái này đáp án làm dẹt xà nhịn không được con con khỏe miệng. Ta cũng là như vậy tưởng. Ta phía trước đọc quá thư, nghe quá âm nhạc, thưởng thức quá biểu diễn cùng bảng quan quá chân thật chuyện xưa đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít mà thuyết minh tình yêu cái này chủ đề. Nhưng ta chỉ là khách qua đường, chưa bao giờ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thẳng đến một ngày nào đó chính mình động tâm mới bắt đầu nghiêm túc tự hỏi loại người này cùng người chi gian cực kỳ đặc thù thân mật quan hệ. Bùi tương rất là cảm thấy hứng thú hỏi, vậy ngươi tự hỏi ra cái gì kết quả? Kết quả? Không, ta vô pháp cấp tình yêu có kết luận rẻ xa lắc lắc đầu, thậm chí, ta cơ hồ vô pháp trầm hạ tâm tới lý trí mà bình tĩnh mà phân tích tình yêu, nàng ngọt ngào như đường, khá vậy sẽ mang đến ghen ghét, mất mát, nghi ngờ không cam lòng cùng lo được lo mất. Như vậy, ngươi sợ hãi, muốn trốn tránh hoặc là phai nhạt. Như thế nào sẽ? Ta quý trọng nàng, cũng hy vọng nàng bồi ta vượt qua dài lâu năm tháng, nếu ta có nảy phân may mắn nói. Bùi tương nhẹ nhàng bước chân tạm dừng một chút, nàng cân nhắc rẹt xả trong miệng may mắn là cái gì, là được đến lưỡng tỉnh tương duyệt đáp lại, vẫn là chỉ cần chỉ sinh mệnh chiều dài, dài lâu năm tháng. Nàng nghiêng đầu đánh giá bên người cao lớn nam nhân, trực tiếp hỏi. Rót giờ, ngươi lo lắng cho mình nhiều trọng thân phận sẽ làm ngươi tình yêu nửa đường chết non, tử vong mất tích Trọng thương, cũng hoặc là phi thường có khả năng bùng nổ chiến tranh, này đó không xác định tương lai, đều ở ngăn cản ngươi hướng tâm thượng nhân thổ lộ. Bị đoàn chúng tâm tư dẹt xạ bỗng nhiên xoay người, hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú nhẹ bén trắng ra người trong lòng, hàm dưới hơi hơi căng chặt, thâm thúy trong mắt có minh minh diệt diệt quang. Hắn tưởng, như vậy thông minh cô nương, chẳng lẽ không đáng càng tốt bạn lữ sao? Quả thật, hắn hái nàng, chân thành mà hái nàng. Nhưng nàng tốt đẹp trong sinh hoạt cũng không khuyết thiếu hắn này phân tình yêu. Hắn thật sự phải dùng một đoạn tiền đồ khó lường cảm tình quấy rầy nàng an bình sinh hoạt sao. Bùi tương mặc cho dẹt xa đem ánh mắt rừng ở chính mình trên người, nàng chính mình tắc bắt đầu nhìn xung quanh đường phố bốn phía kiến trúc cùng người đi đường. Đương nàng trông thấy nghiêng đối diện ẻ đổ cùng mẹ lạ nỉ thân ảnh sau, bước chân vừa chuyển, một bên hướng tới người quen đi đến một bên mạn thanh nói. Rõ giờ, người biết có bao nhiêu tình yêu là chết ở gợn sóng bất kinh sinh hoạt hàng ngày chung sao. Mặc dù không có thiên thai nhân họa, Tình yêu bản thân chính là khan hiếm phẩm cùng vật nguy hiểm. Có người tình nguyện cả đời không động tâm bất động tình tự do tiêu sái mà sinh hoạt, có người lựa chọn nhung anh liệt liệt tái một hồi, thẳng đến lửa đỏ hoa hồng thiêu đốt thành lánh bạch cho tàn. đương nhiên, còn có người lựa chọn cùng khó lường biến ảo nhân sinh cảnh ngộ thỏa hiệp giải hòa. Bọn họ vừa phải mà ái, ôn hòa mà mất đi, ngắn ngủi mà bi thương, lại kiên định mà một lần nữa bắt đầu. Rốt giờ, ngươi cho rằng ta lựa chọn là cái gì, mà ngươi lựa chọn lại là cái gì? Có chút cảm tình, một khi bắt đầu, ta liền vô pháp dễ dàng quên mất. Dẹt xa non nói nhỏ. Mà ta thừa hành công bằng nguyên tắc đuổi tương ánh mắt sáng quắc, ái nhân cảm thấy vui vẻ chịu đựng lựa chọn, với ta mà nói đồng dạng là tâm chi sở hướng. Rốt giờ, đổi vị tự hỏi, ngươi sẽ bởi vì người trong lòng ở vào nguy hiểm giữa, liền tránh mà xa chi sao? Ngươi đương bình đẳng mà đối đại đối phương, tin tưởng nàng có thể vì chính mình nhân sinh lựa chọn phụ trách, tựa như tin tưởng chính ngươi giống nhau. Zạ Sạ hơi hơi hoàng hốt, bừng tỉnh hoàn hồn lúc sau, hắn chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều bị ngâm ở xuân tuyền bên trong, phảng phất thế gian vạn vật đều ở mạn rượu ngâm sướng. "Lucy, nếu..." "Hắc, Lucy, Zạ giáo thụ, chúng ta ở chỗ này." Phố đối diện truyền đến ẻ e đổ vui sướng tiếng hô, lại lần nữa đánh ghế Zạ xa nói: "Ca, chờ một lát, chúng ta này liền qua đi." Bùi Tương hướng tới ẻ e đổ giơ giơ lên tay. Zạ Sạ hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Hắn trầm khuôn mặt thầm hạ quyết tâm, lần sau, lần sau hắn không bao giờ nói bất luận cái gì trải chân nói, cũng sẽ không lại có bất luận cái gì do dự, hắn nhất định phải trực tiếp cho thấy chính mình tâm ý. Bùi tương liếc xéo bên người nam nhân biểu tình biến hóa, hừ cười một tiếng xoay đầu đi, để lại cho đối phương một cái xinh đẹp cái hót. Nàng nghĩ thầm, khó được bổn tiên nữ hôm nay tính toán yêu đương, có người lại không nắm chặt cơ hội. Vậy trước như vậy đi, người muốn thật nhịn được, vậy chờ nước Mỹ nội chiến đánh xong lại đến tìm bổn tiên nữ thổ lộ đi. Hôm nay lúc sau, bùi tương cùng dẹt xạ đều không có nhắc lại có quan hệ tình yêu đề tài, đảo không phải khuyết thiếu đơn độc ở chung cơ hội, mà là khuyết thiếu nào đó nước chạy thành sông không khí cùng cơ hội. Thường thường là dẹt xạ vừa mới lộ ra nào đó ý đồ, bùi tương là có thể tìm ra các loại lý do đánh gây hắn. Số lần nhiều, giót giờ dẹt xạ như thế nào sẽ nhìn không ra cô nương này là ở mang thủ. Nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể tận dụng mọi thứ mà không ngừng cố gắng bái đồng thời, bùi tương y đi theo phía trước gước định cấp dẹt xạ đương công tác trợ thủ, dần dần tiếp nhận vị này giáo thụ tiên sinh bên ngoài thượng bộ phận công tác, nàng giúp hắn phiên dịch ngoại quốc học giả sáng tác luận văn, giúp hắn sửa sang lại hội nghị ký lục cùng giao lưu báo cáo, giúp hắn quy hoạch nhật trình an bài cùng xử lý một ít vụn vật lại quan trọng hàng ngày sự kiện. trải qua lúc ban đầu mấy ngày ma hợp sau cùng một ít nhàn nôn toái ngữ sau, bùi tương thuận lợi mà trở thành dẹt xạ công tác cộng sự, thế hắn chia sẻ không ít hàng ngày sự vụ. lúc sau, Rét xạ bắt đầu đem càng nhiều tinh lực đặt ở ngầm tình báo công tác thượng. Có Bùi Tương Chu toàn cùng nghiệp hộ, Rét xạ rời đi suối nước nóng chấn nhỏ số lần cũng càng ngày càng nhiều. Bùi Tương Tắc đem trợ thủ công tác ngoại đại bộ phận thời gian đều tiêu phí ở lâm thời hội nghị tiểu lâu. Bởi vì nàng phát hiện, nay tòa tiểu lâu công dụng không chỉ có là dùng để triệu khai giao lưu thảo luận sẽ, còn cất giữ một đám thập phần chân quý thư tịch, đó là vài vị đại quý tộc xuất thân chứ danh học giả tư tàng. Hơn phân nửa tháng sau một cái chẳng vạng. Bùi Tương Phao xong suối nước nóng sau bỗng nhiên tưởng tìm đọc mấy phân tư liệu, liền chuẩn bị phản hồi hội nghị tiểu lâu một chuyến. Nàng lau khô trên tóc hơi nước cũng thay một thân nhẹ nhàng quần áo, cùng ẻ e đồ công đạo một tiếng sau, liền bước đi vội vàng mà rời đi. "Hoffman tiểu thư, buổi tối hảo nha." Hội nghị tiểu lâu bảo vệ cửa hướng tới Bùi Tương chào hỏi nói: Dìm, buổi tối hảo, ta tới tra chút tư liệu, còn có người ở trên lầu công tác sao?" "Nga, mặc Địch Nam hiệu trưởng cùng kia hai cái áo tới tuổi trẻ học sinh còn ở." Cớ là giả phu nhân cùng do bất tiểu thư cũng ở hỗ trợ hiệu đính cái gì thư bản thảo, bọn họ tính toán ở bên này ăn cơm chiều lý. Nga, đúng rồi, Hoffman tiểu thư, ngươi là chuẩn bị đi tàng thư thất vẫn là đi rẹt xạ giáo thụ phòng làm việc nha. Ta đi rẹt xạ giáo thụ nơi đó, dìm. Không đi tàng thư thất sao? Hảo đi, ta đây liền không thượng lầu ba giúp ngươi đốt đèn, Hoffman tiểu thư. Đương nhiên, dìm, ai, ta trước thượng lầu hai, tài kiến. Tài kiến, Hoffman tiểu thư cùng bảo vệ cửa tách ra sau, Bùi Tương dọc theo cầu thang xoắn ốc tiến vào lầu 2 đông sảnh hành lang, sau đó ở đếm ngược cái thứ hai phòng trước cửa ngừng lại, lấy ra chìa khóa mở cửa. Cùng, cùng một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Đang định vào nhà Bùi Tương đống nhiên ánh mắt trầm xuống. Nàng bay nhanh mà đảo qua trước cửa khu vực, lại hướng tối tâm trong nhà nhìn lại, căn phòng này nội hết thảy đồ vật đều phảng phất vẫn là nàng phía trước rời đi trước bộ dáng. Đại khái thượng nhìn lại, không có nhiều cái gì cũng không có thiếu cái gì. Đi vào phòng trong. Bùi Tương trở tay khóa lại cửa phòng. Sau đó, nàng lập tức đi đến liên tiếp sân phơi kiểu pháp cửa sổ sắt đất trước, nhanh chóng vén lên nửa treo màu lục đậm nhung thiên nga bức màn. Bốn mắt nhìn nhau, giẻ sạ đấy mắt lạnh băng sắc bén khoảnh khắc hóa khai, hắn chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm chủ thủ cánh tay cũng tự nhiên mà buông xuống bên cạnh người. "Lucy, là ngươi nha. Ta nghe được chìa khóa mở khóa thanh âm, bất quá thời gian này điểm, ta không xác định người đến là không phải ngươi." Bùi Tương chớp chớp mắt, Tâm mắt định ở dẹt sạng nửa người trên, chính sắp ra, là xích kèn trần trụi, lung tung cuốn lấy nhiệm huyết băng gạc nửa người trên. Người bị thương. ân, hôm nay đi gặp một vị nhân vật trọng yếu. Bất quá, người nọ bên người hẳn là ra phản đồ, tiết lộ chúng ta gặp mặt địa điểm. Có người muốn mượn cơ hội điều tra rõ ta thân phận thật sự, cho nên liền thiết hạ liên hoàn bấy dập. Nói chuyện, dẹt sạ chân dài một mại, liền từ bên cửa sổ làn can thượng di xuống dưới, hắn rời đi màn tre sau bóng ma góc một lần nữa trở lại phòng trong cái này đùi tương rốt cuộc thấy rõ hắn trước người phía sau bị thương bộ vị xương sườn một chỗ phía sau lưng hai nơi đều có rõ ràng vết máu xuống nước nhũ đấm có thể thấy được băng gạc phía dưới đều là sò thâm miệng vết thương mặt khác ở băng gạc không có bao trùm đến địa phương còn có vài đạo thon dài vết thương khắc vào cơ bắp kiên cố bả vai cùng nửa thượng mặt trên có nửa khô cạn vết máu này hết thảy đều ở không tiếng động tỏ rõ người nam nhân này trước đây tao ngộ nhiều ít nguy hiểm Ngươi vừa mới ở xử lý miệng vết thương. Bùi Tương đi đến rẻ sạ bên cạnh, tao mày xem xét hắn thương thế, hỏng thuốc đâu? Ta tới giúp ngươi." Rẻ sạ cúi đầu nhìn trước người sụ mặt cô nương, nuốt xuống ta chính mình tới cậy mạnh chi ngôn, hơi hơi có chút không được tự nhiên mà thanh thanh giọng nói, "Ta nghe được chìa khóa mở cửa thanh âm sau, không kịp đem hỏng thuốc một lần nữa tăng hảo, liền tùy tay đặt ở bên ngoài sân phơi thượng." Bùi Tương gật gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp đi sân phơi. Bất quá một lát công phu Xách theo hồng thuốc tử bùi tương một lần nữa trở lại phòng trong, vừa nhấp mắt, liền phát hiện vừa mới còn thành thật đứng nam nhân chính không lương từ sofa mặt sau bắt được một kiện sơ mi trắng tới. Đồng thời, bởi vì hắn cái này đã biên độ động tác, băng gạc thượng vết máu tựa hồ lại thâm một ít. Lại đây, hồng thuốc băng gạc còn đủ dùng, ta giúp ngươi một lần nữa băng bó một chút. Giết xạ thở dài một hơi, từ bỏ mặc xong quần áo loại này không thực tế ý tưởng. Tiếp được nửa giờ, phòng trong an tĩnh cực kỳ. Bùi Tương xử lý thương chỗ động tác nhanh chóng mà thành thạo, lại thập phần tinh tế. Nàng không chỉ có vận dụng hồng thuốc các loại dược tề, còn từ tùy thân mang theo mấy cái bình nhỏ đảo ra một ít kỳ kỳ quái quái thuốc bột, điều hòa hỗn hợp lúc sau tất cả đều bôi trên bị rửa sạch tốt thương chỗ. Lúc sau, Bùi Tương lại lấy ra một quả phong kín hoàn hảo thuốc viên, khai phong sau, nàng đem thuốc viên đưa tới rẹt xạ bên môi. Nếu tin tưởng ta, liền đem này cái thuốc viên ăn. Rẹt xạ há mồm ngậm lấy thuốc viên, thời gian lực trường Môi chạm vào đùi tương đầu ngón tay. Bùi tương liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng. Lúc sau, nàng từ hòm thuốc lấy ra sạch sẽ băng gạc cấp rẻ xạ băng bó miệng vết thương, bởi vì yêu cầu quấn quanh nguyên nhân, nàng lại không thể tránh né mà ôm vòng lấy rẻ xạ gầy, nhưng rắn chắc vòng eo, gương mặt cũng như có như không mà cọ quá ấm áp ngực. Rẻ xạ hầu kết hoạt động một chút, cơ bắp có chút căng chặt. Bùi tương ngửa đầu nhìn hắn một cái, lông mi run rẩy, xương mù màu lam đôi mắt có điểm điểm toai quang. Một sợi mang theo nhàn nhạt lánh hương tóc dài rời rạc chảy xuống, nhẹ nhàng đảo qua dẹt xạ cánh tay. Giai nhân gần trong găng tức, lại hô hấp giao hòa. Người tim đập có chút quá nhanh bùi tương đạm thanh nói, này nhưng không tốt, rõ giờ. Này không phải ta có thể khống chế, Lucy. Nam nhân thấp giọng thở dài. Lời này ta nhưng không tin túi đầu nghiêm túc làm việc cô nương hử cười một tiếng. mạn thanh nói, dẹt xạ giáo thụ luôn luôn như tính sâu xa, vững vàng bình tĩnh, đã có thể khống chế được trong lòng tư nhân tình cảm cũng có thể ở sau khi bị thương mặt không đổi sắc mà một mình xử lý miệng vết thương. Mỗi ngày quay lại vội vàng, trong đầu tất cả đều là đại sự, như thế nào sẽ không chế không được kẻ hèn tim đập tốc độ. Nói chuyện, bùi tương rốt cuộc băng bó xong, nàng đánh cái xinh đẹp kết, lại quan sát trong chốc lát chính mình lao động thành quả, sau đó liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Dẹt xạ giữ chặt bùi tương tay, bùi tương xử xảo kính chuẩn bị thoát thân, mà biết rõ bùi tương vũ lực giá trị dẹt xạ vội vàng đem người hướng trong lòng ngực một hấu hoàn toàn không màng hay không sẽ đụng phải vừa mới băng bó tốt miệng vết thương. Lucy, ta có lời phải đối ngươi nói. Ta không muốn nghe. Ta thích ngươi. No, ta đã sớm biết. Ta biết ngươi biết. Vậy con ngươi, ngươi nguyện ý tiếp thu ta hôn môi cùng ông sao. Bùi tương ánh mắt lặng lẽ giao động một lát. Nàng trong lòng biết giót giờ dẹp xả nói chính là cảm tình vấn đề, nhưng nàng phản ứng đầu tiên, chính là vừa mới cẩn thận nhìn đã lâu lại sờ soạn không ít lần sinh đẹp cơ bụng, ơn còn có nam nhân không mỏng không dày mềm ấm ngôi. Nàng tưởng, thứ nam en sắc góc độ tới nói, nàng là nguyện ý. Vì thế, bùi tương ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Dẹt xạ kinh hỉ văn phần, hắn nguyên bản đã làm tốt bị cô nương này tiếp tục lăn lộn trả thù chuẩn bị, không nghĩ tới nàng thế nhưng trực tiếp đáp ứng. Chẳng lẽ là bởi vì ta bị thương nguyên nhân? Mặc kệ vì cái gì, am hiểu sâu cơ hội khó được giót giờ dẹt xạ tiên sinh vội vàng nói. Ta ngày mai liền đi bái phòng học sinh Hướng hắn thuyết mình chúng ta hôn sự. Cái gì hôn sự? Bùi tương đầu góc một thành, lập tức lộ ra vô tội ánh mắt, không, rót rở, hiện tại nói hôn sự quá sớm. Ngươi đã quên ngươi phía trước những cái đó lo lắng sao. Chiến tranh, âm mưu như bóng với hình nguy hiểm, nhìn, ngươi hôm nay liền bị thương. Đối mặt giả ngu người trong lòng, dẹt xa mặt mày gian mềm ấm vui sướng chưa từng biến mất, trong lòng lại thở dài một hơi, ám đạo một tiếng quả nhiên. Lucy, chờ ta thương thoáng tốt một chút. Liền hướng ngươi cầu hôn, hảo sao? Không tốt, ta chỉ nói luyến ái, không kết hôn. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. cảm tạ ở 2020 12 23 19 20 48 2020 12 24 19 30, 37 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, vân khởi một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, xuân 50 bình, thấm đại 30 bình, mọ mọ 25 bình. Di hai mươi bình, Vành gánh một thủy mười bình, miêu tương mười một bình, sa thượng hàn sơn ngọc mười bình, vui sướng lâm ba bình, dầu di đại bánh bao hai bình, lê từ từ, trên đường ruộng hoa một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực.